khá lắm lần trước thưởng thức bài hát này xuất từ giang thành cấp hai mấy vị các học bá không nghĩ đến lên đại học có thể nhìn thấy một lần phương kỳ mại không nhịn được lấy điện thoại di động ra chuẩn bị video làm sao cũng phải đem trận này diễn xuất chia sẻ cho mấy vị các học bá nhìn dù sao bọn họ có thể đều là phương diện này tiền bối bên sân lưu bảo quốc cùng dư nghệ lâm bỗng nhiên đem áo choàng một thoát hai người xuyên chính là đen đỏ giao nhau kỳ mùa h ê nổ hạ thân nhưng là một cái quần quần dư nghệ lâm ăn mặc không có cảm giác quái lạ thế nhưng lưu bảo quốc này một m c to con cái tia đẹp đ ẻ quần quần dưới tràn đầy lông chân chân dài thực sự là kích thích ca mẹ nó ô nhạ toàn trường người thân thể không khỏi sau này đổ ra này có chút cái a thật chân ca ta là tốt rồi cái này người là nói a i chân có lông chân cái kia này lông chân hăng hái tuy nhiên đã sớm cảm thụ quá nam sinh bản sủ k h ả vạ t ì xinh đẹp nhưng vương kỳ mại cũng có chút không chịu được xem ra ngưu bảo quốc tổ hợp vì đạt được thành tích tốt cũng là không thèm đến xỉa dù sao thêm vào khiêu vũ lời nói có thể thu được nhất định tài nghệ thêm phân hơn nữa diễn xuất nếu như đoạt người n h ã n cầu thu được khán giả điểm liền sẽ khá nhiều tiếp đó quen thuộc â m nhạc bắt đầu vang lên t h có bên t r o n t h ị phương t k h mãi bắt đầu t h d e o một g h â y sau toàn t r ư ờ n t h ọ i người h ị sợ r ồ t hai người h à y tổ hợp t là t h dương n g h t h â m đến b i h u diễn t g ư u b t h quốc dĩ n h t ê n là t h ụ trách khiêu vũ hoàn toàn lật đổ đại gia tưởng tượng tối hấp tình v ẫ h là ngưu bảo q t ố c này mọc đầy lông chân chân dài nhảy lên hồ điệp bộ quả thực là h ă t g hái như thế một c h i to t o n nữ lên mới vừa bên trong mang yêu nhu bên trong mang tao mẹ nó mới nhìn rất cay con mắt thế nhưng càng xem càng cấp trên tiểu đội trưởng châu bò tao năm người có thể nay chân c à m g lớn mới vừa nói hắn là cái nào ban nam sinh bản sủ khạ vạ t ỷ ta lần thứ nhất thấy a k h e n chốt là ta dĩ nhiên rất yêu thích trước ở trên mạng còn có hắn nam sinh phiên bản sủ khạ vạ t ỷ cái kia xê vị càng là có tao chi mà hoàn toàn cùng làm người thán phục chính là giữ nghệ lâm tiếng nhật phát âm rất tuyệt bắt bài hát này hoàn toàn không thành vấn đề hai người một sướng nhảy một cái thực sơ ự thực sự thực sự là là lĩnh tuyệt. tiếng thi thác trở tầm mắt.、Hiện、tại thể hát trình sát vậy. Hiện Bên ban bản sân hoan không ngừng, cũng mang nam sinh xinh như Nhưng không thể không nói, nữ sinh cùng nam sinh không phải nắp. vi giám hô khảo phải đạo vũ mở đẹp độ, đầu ban kết thời điểm đã từng nhìn thấy hai người biểu diễn có thể nhìn ra được hai người rất để tâm tiếp tục nghe nghe khán giả hoan hô làn sóng một trận tiếp một trận này khán giả phân cũng tuyệt đối không thấp hoàng lễ liệu cảm thấy không bằng tuyệt vốn tưởng rằng ta có lao đại và nha nha ra trì hơn nữa chính ta phát huy đến vận tính thỏa mãn không nghĩ đến này ngưu bảo quốc không thèm đến sửa liền sủ khạ vatì đều nhảy ra đan minh trí vô vô hoàng lễ l i ề u vai yên tâm đối với mình cùng lao đại bọn họ có lòng tin c á nhưng xa ở đế đô đ ngủ ngủ quá động động, mà quách lập thành không thực Điện n thoại chú n đ ý chính là lão sư cùng bạn học cả lớp cũng đã nhìn lại quách lập thành ngươi tới nói nói chủ nghĩa mác căn bản đặc tính là cái gì ai chuyện này lúc này học bá q u ầ n người nhìn video sau dồn dập làm nổi lên thời đó ở trên sàn đấu tâm tư hoàng khải vân ta dựa vào su khạ vati quý linh linh mại thần đây là nơi nào biểu diễn cái tia nam thật tao nha chu trước tiên v ĩ nay hồ điệp bộ nhảy đến có thể a đ ặ p ở đốt phương kỳ mại trường học của chúng ta mười giai ca sĩ thi đấu hiện trường quý linh linh ba trường học các n g ư ờ i thật này a trong nháy mắt để ta nghĩ tới một số nghĩ lại mà kinh chuyện cũ thẹn thùng lý hoành c h ế t cái này to con cùng quách lập thành có thể liều một trận. quý á c linh linh có người, người linh linh, thi đấu quá trình nhớ tới ghi lại đến cho chúng ta nhìn a phương kỳ mại không thành vấn đề có điều phải đợi không ít thời gian nếu có thể mã lên trên đài là tốt rồi một bên khác phương kỳ mại còn đem video phát đến năm người quẩn toàn bộ quần trong nháy mắt phi thường náo nhiệt ngưu cắt siêu thật chân hoàng giai giật nữ sinh ca hát rất t ố ta n à y vũ đi ngoại trừ quả lạc tranh cũng không ai có thể vượt qua nguyễn manh rất muốn đi hiện trường xem nha đáng tiếc không qua được ngưu cắt siêu a này thật đúng là tiểu bò được đụng tới tiểu bò cái ba ngưu trên ngưu a sau đó tuyển thủ cũng không cam lòng yếu thế triết học học viện mấy vị sinh viên năm thứ ba đại học hợp sướng cái kia thủ đồng vương hồng gió giả g t hùng hồn kích phát rồi khán giả yêu nước tình cảm tích cực hướng lên trên nội dung có thể thu được càng cao hơn điểm vật lý học viện tân sinh hoàn văn vũ t i ế n g n ó i c a o vút n u t i ế n g ca c h â n thành c ả m đem động, q u á mức s ư ớ n gì đến t n Kinh h h ý kéo dài.、Kinh、tế đồ vật n ta một cái thượng giới quán quân t r gặp không dám lên tràng chứ ngươi đang nói cái gì đồ vật ta một cái thượng giới quán quân gặp không dám lên tràng cao gia thường tiếp tục nói bởi vì ta quá xuất sắc ta nghĩ phóng tới cuối cùng đến ép này ngươi hướng về trước chen chen Tiếp đó hắn đưa ra chính mình đánh vào tự thẻ số dưới d ư ớ i cái chính là ngươi ha ha đan minh c h í không nhịn được nợ nụ cười người cười cái gì người chắc chắn chứ đan minh c h í lắc đầu một cái ngươi sợ là phải hối hận nha lão đại của chúng ta như vậy sáng sớm này người phía sau gặp khóc không sai lão đại của chúng ta vừa lên đài mặt sau biểu diễn đem ảm đạm phai mờ khâu đạo dư cũng nhắc nhở no no no cao ra tường khoát tay h á o một cái chỉ ta muốn để toàn trường người đều biết đặc sắc nhất biểu diễn ở thời khắc cuối cùng phương kỳ mãi nói rằng để ta lên trước chàng cũng được có điều hy vọng không muốn ảnh hưởng đến phía sau ngươi thi đấu lúc tâm tình a này không cần ngươi bận tâm hai người trao đổi tự thẻ số chúc ngươi nhiều may mắn dứt lời cao ra tường xoay người rời đi phương kỳ mại nói gần đủ rồi ta đi chuẩn bị một chút sang mười các ngươi tới hỗ trợ được rồi mại thần cố lên tiêu bích tuyết nói rằng được yên tâm lại một ca khúc kết thúc người chủ trì lên đài nói rằng phía dưới cho mời số h a thí sinh dự thi lệ và h a kinh tế một bàn phương kỳ mại keng ngươi bị người chủ trì lý lâm n i ệ m danh mở khóa năng lực tiền ngân hàng học nắm giữ người chủ trì vừa dứt lời đ ỗ n g nhiên từ phía sau đài đồng loạt tới một đám người bọn họ chuyển tới thật nhiều ghế tượng ngay lập tức lại xuất hiện một đám ăn mặc thống nhất chế phục người cầm đầu người kia trên người mặc áo tay đỏ cầm trong tay gậy chỉ huy người phía sau cầm đàn vi o l o n g đàn gita u r còn có người đem đàn vi o l o n g sen hạ cầm chống bạt chờ nhạc khí chuyển tới xem này trận chiến đầy đủ hơn một trăm người thực tại đem toàn trường khán giả sợ hết hồn nếu không là số một phòng hòa nhạc đủ lớn căn bản không tha cho thì vĩ thác vừa nhìn phương kỳ mại đây là gọi tới chính mình toàn bộ giàn nhạc hắn yên lặng mà uống một hớp chờ mong phương kỳ mại gặp mang đến ra sao biểu diễn cao gia tường ngồi tại chỗ trận to hai mắt vẻ mặt từ từ cứng n gắc a m Trương, 339, mại Thần Phô Trương Quả Thực Vô cao địch. gia tường không dám tin tưởng con mắt của chính mình mới vừa đem nha nha như vậy ca sĩ lớn mời đến làm tay vita hiện tại dĩ nhiên đến rồi toàn bộ ban nhạc như vậy quy mô ban nhạc phương kỳ mại có thể gọi đến động cái này cần đào không ít tiền chứ hắn suy nghĩ thêm chính mình sắp xếp hai cái đến chợ trận nhạc công trong nháy mắt cảm giác bị băng một cái giải ngân hà khoảng cách hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng cầu khẩn phương k ỳ mại cái tên này hắt lên khó nghe chỉ mong là vương giả bắt đầu kỳ thực là đồng thau tồn tại lại nhìn hiện tại địa bộ này phương kỳ mại rất có thể sẽ sướng mỹ thanh như vậy chính mình liền có thể ở cao â m trên ngăn cơn sóng giữ chính mình nên vẫn có cơ hội chứ bên sân y học hệ hoa khôi tường hân hân học trưởng mã ngọc thắng học trưởng diêu khải hào mọi người kinh g tế học viện phụ đạo viên vương tử linh cùng với môi cái đã dạy phương kỳ mại giáo sư các thầy giáo bỗng nhiên cảm thấy có chút tự hào giáo sư tạ khoa hoàng ngồi không yên hắn không khỏi quay về bên cạnh mấy vị các thầy giáo kích động nói rằng xem sau đó phải biểu diễn chính là học sinh của ta vương tử đinh âm thầm cảm thán cái này phiên ra diện đều là có thể cho chúng ta mang đến rất nhiều n g o ạ i ý muốn kinh hỷ tiểu đội trưởng tiểu đội trưởng tiểu đội trưởng lúc này phương kỳ mại bạn học cùng lớp môn cùng kêu lên hô mà viện hội học sinh các thành viên cũng ở hô to phó chủ tịch b à chữ toàn trường bắt đầu sao động giáo thảo phô trương thật lớn a mời ra một toàn bộ giàn nhạc ngoại trừ giáo thảo không ai giáo thảo đẹp trai nhất giáo thảo cố lên thái thúy vân mấy người cũng sửng sốt các nàng còn tưởng rằng phương lão sư gặp lại lần nữa tự đạn tự xướng dù sao phương lão sư đàn ghi ta trình độ cùng biểu diễn trình độ vẹn vẹn như vậy cũng đã đầy đủ đặc sắc tiêu bích tuyết giới thiệu bọn họ là tân hải yêu nhạc giàn nhạc cũng là chúng ta phương lão sư giàn nhạc chơi ạ thái thúy vân ba người miệng bạ tổng lúc ngoát thành chữ ho ô hát mi gột phương lão sư giàn nhạc tiêu bích tuyết gật g ủ ừ mấy ngày trước mới vừa mua lại trước nói a nói nha nha vị trí công ty có môi giới là phương lão sư hiện tại cái này giàn nhạc cũng là phương lão sư ta đúng là quá khâm phục phương lão sư mấy người khiếp sợ không thôi giữa một cái g i à nhạc quả thực chính là tài chính đang tiêu đốt nhạc khí mua bảo dưỡng đ ổ i tân thành viên tiền lương huấn luyện sân bãi chờ chút một năm qua chi phí có thể không thấp đặc biệt giàn nhạc diễn xuất m ù a hế hàng không có quá nhiều tài trợ thương diễn số lần giảm thiểu thu vào cũng sẽ phi thường thấp người bình thường ai có thể mua được một cái giàn nhạc đương nhiên phương láo sư ngoại trừ hiện tại toàn trường sẽ c h ở diễn tấu bắt đầu rồi năm sáu phút các loại ghế dựa và nhạc khí thiết bị toàn bộ sắp xếp đúng chỗ đám nhạc công mỗi cái đảm nhiệm chức vụ ngồi ở từng người vị trí chỉ huy thôi đồng nghiệp cầm trong tay gậy chỉ huy đứng ở sân khấu chính giữa quay lưng toàn trường khán giả thôi đồng nghiệp bên trái đằng trước là đàn vi ô lông thủ môn phía trước bên phải nhưng là đàn vi ô lông sen thủ môn ngay phía trước có một cái vô cùng tao nhã hạ cầm c hạ cầm c hai bên nhưng là quản dàn nhạc các thành viên mà ở vào sân khấu phía trước nhất trước một thê t ầ n g còn có vài tên tay rita cùng với một bộ chống bạc trước người của bọn họ đều bày nhạc phổ mặt khác dàn nhạc còn sắp xếp càng chuyên nghiệp thiết bị âm thanh phần cứng trên càng hơn một bậc hiện tại toàn bộ chuẩn bị đúng chỗ một giây sau toàn bộ phòng hòa nhạc ánh đèn đóng kín hoa nha toàn trường bầu không khí bỗng nhiên yên t ĩ n h lại có một loại muốn lên diễn tảng lớn vừa thị giác lúc này trường học ca sĩ thi đấu hiện trường nghiễm nhưng đã biến thành một hồi âm nhạc hội t h i v ị thác chờ ba tên ban giám khảo ngồi thẳng người hơi hướng về nghiêng về phía trước chờ đợi bọn họ diễn xuất tiêu bích tuyết cũng lẳng lặng chờ mong mại thần diễn xuất nhất định sẽ chấn động thế nhân bỗng nhiên một bó quang đánh vào nhà chỉ huy thôi đồng nghiệp trên người lúc này thôi đồng nghiệp chính nhắm mắt lại ấp ủ tình cảm đây là cùng chính mình lão bản phương tiên sinh lần thứ nhất hợp đấu hắn muốn xuất ra chính mình mấy chục năm chuyên nghiệp chỉ huy trình độ một lát sau thôi đồng nghiệp mở mắt ra quét một vòng chính mình đám nhạc công tiếp đó tay phải của hắn giơ lên gậy chỉ huy tay trái cũng theo nâng lên trên sàn nhảy ánh đèn sáng lên nhu h ò a sắc màu ấm điều ánh đèn làm cả g i à n nhạc có vẻ vô cùng trang trọng trang nhã sau một khắc thôi đồng nghiệp chỉ huy bắt đầu rồi tuy t u n g thôi đồng nghiệp gậy chỉ huy đàn vi ô lông thủ môn bắt đầu chậm rãi kéo dây trung gian còn gia nhập tiếng sáo phi thường du dương cao gia tưởng vừa nghe cái này khúc nhạc dạo đông nhiên chấn động lẽ nào là bài hát kia giáo sư thi vĩ thắc cùng hắn hai vị ban giám khảo đối diện một ánh mắt trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi thi vĩ thắc t r ợ n to hai mắt ba người lẫn nhau gật đầu không sai chính là c ộ c e xạ về phần hắn gặp sẽ không tiếp tục sướng the di va d a n s r cái kia liền không nói được rồi có thể vấn đề là the di va d a n s r là một thủ nhân loại không cách nào hoàn chỉnh biểu diễn ca khúc hắn thật có thể được không đây là một thủ điện ảnh nhạc đệm do hai bộ phận tạo thành phía trước một phần là tuyển tự ý quốc thái vịnh điều hương nến đã dấy lên mặt sau cao âm bộ phận nhưng là tương đối vui vẻ một đoạn ca nữ thần đ i ệ múa Bên cho tới hiện nay nhân loại không cách nào dựa vào tiếng người thực hiện đối với bài hát này hoàn chỉnh biểu diễn tính đến đến hiện tại bài hát này nam sinh bản do dê ý mặt biểu diễn Tình cảnh cực c kỳ mấy vị ban giám khảo biết rõ điểm này tự nhiên đối với phương kỳ mại cảm thấy nghi vấn thôi đồng nghiệp gậy chỉ huy căn cứ nhịp t h ậ p chùng lên xuống dẫn dắt toàn bộ giàn nhạc tiết tấu chương a n h âm du ba trăm bốn mươi cung điện cấp cá heo phát động hàng duy đà kích phương kỳ mãi bước lên sân khấu từng bước một hướng về trong sân khấu đi đến hắn hát biểu diễn khúc mục là tiếng trung b ả n của vẽ xạ ngọt ngào âm thanh nhiều người mê mẩn nàng âm thanh ở trong lòng ta dập dờn khán giả rồn rập không tự chủ được mà há miệng ra hoa nha vừa mở miệng liền nổi ra gà đây chính là giáo thảo âm s ắ c sao thực sự quá tuyệt thật dễ nghe âm thanh ta yêu lại cao lại x o á i hát lại êm hay còn có so với giáo thảo càng hoàn mỹ người sao kinh tế học viện thí sinh dự thi rốt c ụ c có thể rõ ràng tại sao phương kỳ mại có thể trực tiếp thu được tiến vào trận chung kết tư cách coi như không có này chi giàn nhạc phương kỳ mại giọng nói cũng hết sức xuất sắc tuyệt đối có thể đi vào trận chung kết kinh tế học viện mỹ thanh xã xã trưởng tăng mẫn mới đầu cũng đã bị chấn động đến bài hát này biểu diễn phương thức là hát biến điệu mà hát biến điệu là mỹ thanh một loại kỹ xảo mà phương kỳ mại mỹ thanh bản lĩnh như là một cái luyện mấy chục năm mỹ thanh nghệ thuật ra nguyên lai phương kỳ mại thực lực kinh người như vậy chẳng trách có thể trực tiếp bị sắp xếp làm ban giám khảo hắn hát biến điệu biểu diễn đến vô cùng đặc sắc nghiễm nhiên không thua cấp quốc gia tuyển thủ còn có hắn tuyển bài hát này thật là cao cấp tăng vẫn cảm thán mà cái kia ở đấu vòng loại bị phương kỳ mại đào thải nữ sinh hạ tân từ lâu đối với phương kỳ mại nổi lòng tồn kính cao ra tường bởi vì phương kỳ mại tiếng ca miệng cũng lại bay không đứng lên cái tên này dĩ nhiên chọn như thế độ khó cao ca s á c thực rất chấn động có thể vấn đề là ngươi dám sướng nửa phần sau sao vậy cũng là toàn nhân loại đều không đạt tới trình độ ta xem ngươi khẳng định làm hỏng nghĩ tới đây cao gia tưởng cười lạnh ta đem trở lại bên cạnh ngươi cô nương yêu dấu phương kỳ mại toàn thân tâm tập trung vào địa sướng hắn bào rất mạnh to lớn phòng hòa nhạc mấy ngàn danh sư sinh tất cả tựa hồ cũng ở hắn khống chế bên trong t h i vĩ thác tử vừa mới bắt đầu liền nhắm mắt lại hắn đang thưởng thức phương kỳ mại g ọ n nói nay đối với hắn mà nói là một loại thính giác trên hưởng thụ đầu đốt, đổi đủ để quên tấu biểu quên. nhẹ nhàng đốt, say xưa bên trong, tay còn không quên theo tiết tấu lắc. Toàn trường người lặng lặng mà nghe. Bài hát này dùng chính hiện khiến này người theo hát hát khó có thể mà Bài là bài làm tay tiết rất say sưa xảo, lắc. có có kỹ mỗi ở thanh động lương trần hiệu quả ra chỉ dưới phương kỳ mại lấy hắn duyên dáng â m sắc đánh động lòng của mỗi người cao gia tường càng nghe càng cảm thấy không ổn hoa này khang nghe không ra bất kỳ khuyết điểm a l i ê n như vậy cục hẹ xạ kết thúc chỉ huy đình chỉ toàn thể nhạc công cũng ngừng lại toàn trường tiếng vỗ tay văng lên rất ê m nay nay nhan chị thanh â m này ta muốn cho hắn đánh mát điểm giáo thảo đẹp t r a i nhất giáo thảo người thứ nhất siêu tán một lần diễn xuất ngay ở đại gia cho rằng ca khúc đã kết thúc thời điểm một giây sau trên sàn nhảy ánh đèn bỗng nhiên biến thành màu xanh l a m điều phương kỳ mại đem ngón tay tựa ở bên ngôi ra hiệu toàn trường yên tĩnh bên sân người lục tục yên tĩnh lại ngôi lai、like, giáo thảo diễn xuất vẫn còn tiếp tục cao ra tường trận to hai mắt vũ thảo ngươi thật sự dám x ư n g a thi vĩ thác hải lòng ngật cụ không thẹn là ngươi bỗng nhiên ngồi ở hàng trước nhất chống bạt tay chống bắt đầu đánh tay ghi ta môn cũng bắt đầu bắt huyền tiết tấu vui vẻ lập tức liền kéo toàn trường người tâm tình nghe cái này quen thuộc tiết đấu không ít người đột nhiên nhớ ra cái gì đó nay không phải là nguyên tố thứ năm trong điện ảnh cái kia thủ nhạc đệm ba t h e d đi va đan sở nữ thần địa mùa sao không sai mới vừa sướng cái kia thủ cộp ẹ xạ là nhạc đệm trước nửa đoạn chỉ là bởi vì là tiếng trung bản nhất thời không nghe ra đến cái gì điện ảnh a không có xem qua là trong điện ảnh một cái người ngoài hành tinh sướng hai bài ca nối liền nhau có thể đây không phải là người có thể sướng ca a nói là máy vi tính hợp thành chỉ hợp thành mấy cái âm nhưng tương tự là nhân loại sướng không được trình độ chuyển đổi quá trình quả thực không phải nhân loại bài hát này còn được gọi là trong lịch sử cao nhất cá heo âm ngày âm nếu sướng không được lời nói có thể hay không kéo thấp giáo thảo trước nửa đoạn biểu diễn trình độ a yến t ĩ n h ngay đi chờ mong giáo thảo biểu hiện bên sân tiêu bích tuyết hai tay nắm cùng nhau nàng tin tưởng mại thần nhất định có thể đem bài hát này hát tốt đan minh trí mấy người cũng đang yên lặng cố lên hạ a ba hạ -a, -a, -a, a ba hạ a sáu mẹ nó mẹ nó quá chấn động là cá heo âm này âm sắc ta chỉ có thể nói ba cá heo cấm chỉ dự thi xong xuôi nghe giáo thảo ca bất ngờ mang thai làm sao bây giờ thi vĩ thác chăm chú lắng nghe bài hát này biểu đạt chính là hoàn mỹ ý cảnh nghe như tơ giống như tiếng ca tất cả mọi người ở phòng hòa nhạc bên trong bước thẳng lên đến rồi cái tiêu đoạn khó nhất nhân loại không cách nào thực hiện c h u y ể n âm mới u tới Há há há h ắ nếu không hoạt dựa vào hoạt âm cải i b n n g y ê như bản ca k ú c đ nói hạ h t chương khó.、Cũng、không chân bất kỳ hợp thành phụ trợ, ở i trong hoàn thành cái đối n với bài hát này hoàn nguyên độ đạt đến chín mươi chín đó là nhân loại cực hạ mà phương kỳ mại thành công đem cái tiên một không thể cho bù đắp ba tên chuyên nghiệp cấp bậc ban giám khảo biết rõ bên trong không thể nhưng tận mắt chính hai chứng kiến kỳ tích phát sinh trong lòng tất cả kích động lúc này cao gia t ư ở n g cảm thấy cả người cứng đ ắ c toàn bộ thân thể đều bắt đầu run rẩy ba cái tám độ vượt qua hai giây không tới liền hoàn thành rồi hoa này khang này truyền âm đây thực sự là nhân loại có thể phát sinh âm thanh sao chờ chút thi đấu ta có thể hay không không lên bên sân phần lớn khán giả nghe không ra bên trong môn đạo nhưng mặc dù là người ngoài nghề cũng sẽ bị phương kỳ mại cá heo âm chấn động mọi người đều biết giáo thảo là hải yêu không phải là loài người kỳ hảo lại sạch sẽ này cờ m ở n ở mới gọi tơ lụa này cá heo làm sao dài đến như vậy giống người vẫn như thế x o á i cao âm l ư ợ n lờ dư âm chưa xong thực sự là cực kỳ giỏi ta đều đã quên đây là ở trường học mười giai ca sĩ thi đấu hiện trường này rõ ràng chính là một hồi thế giới cấp diễn đ ấ u cung điện cấp cá heo phát động hàng duy đ c kích thí sinh khác biểu thị cái này chơi không qua lúc này mới số hai mươi quan quân cũng đã có thể trực tiếp định ra đến rồi ô ô ô giáo thảo cái này cận bã nam để chúng ta mỗi người lỗ thai đều mang thai không được ta muốn đánh mát điểm trả thủ cái này t ặ n g b á nam aa 14. phương kỳ mại một cái cao âm đem toàn trường bầu không khí đẩy lên trí cao điểm cuối cùng theo tay chống cuối cùng một tiếng gót xuống phương kỳ mại mở hai tay ra hắn biểu diễn hoàn mỹ chào cảm ơn chỉ huy và nhạc công tập thể b á i một cái một giây sau phòng hòa nhạc ánh đèn sáng lên toàn trường dừng mấy giây từ mới vừa phương kỳ mại sáng tạo m n g ảo giống như trong thế giới kéo trở lại sau đó tiếng vỗ tay như sấm nổ toàn bộ phòng hòa nhạc tiếng hoan hô lại như rất tia k é ba căn bản không thắng được chương ba trăm bốn mươi mốt tiểu tuyết nhà ngươi mại thần thực sự là quá tuyệt chúng ta quyết định chúng ta cũng gọi là hắn mại thần dù sao mại thần là thần thật thái thúy vân mọi người hoan hô đang chỗ ngồi trên yên lặng xem xét thi đấu bạch lễ thọ cũng không nhịn được tán thưởng như bảo quốc chờ thí sinh khác dồn dập lắc đầu một cái qua châu một ca khúc đem chúng ta mang đến trong biển cái này s á c thực trời không qua mã ngọc thắng cùng tưởng hân hân thâm tư và ngàn muốn nói lại thôi lẽ vào hai mươi mốt kinh tế một ban bạn học cả lớp thậm chí toàn bộ kinh tế học viện đều bởi vì phương kỳ mại mà cảm thấy tự hào giáo sư tạ khoa hoàng lại lần nữa kích động phía đối diện trên lao sư nói rằng đó là học sinh của ta đó là học sinh của ta phụ đạo viên vương tử đinh phát ra từ phế phủ địa đối với phương kỳ mại cảm thấy khâm phục bị a tài nghệ cao siêu toán học trình độ thu được giáo sư rất lớn tán thành nói g i n g cũng như vậy tuyệt vời phương kỳ mại tuyệt đối là một cái nhân vật huyền thoại tiếng vô tay đầy đủ kéo dài hơn ba phút một làn sóng lại một làn sóng còn chưa thấy dừng lại thi vĩ thác cầm mịt rộ phồn nói rằng c ả m tạo phương kỳ mại cho mọi người chúng ta mang đến như vậy chấn động biểu diễn nói chính xác tất cả mọi người tại chỗ may mắn chứng kiến một lần nhân loại đột phá thi vĩ thác lời này vừa nói ra không ít người ngoài nghề kinh ngạc đến ngây người đại gia chỉ có thể nghe ra phương kỳ mại chuyển âm là người bình thường không cách nào thực hiện nhưng một ca khúc xướng ra đột phá nhân loại trình độ đây là cái dị dạng khái niệm thi vĩ thác phân tích nói trước đây đối với bài này nhạc đệm phiên bản có hai biểu hiện đều hết sức xuất sắc nhưng cũng đều tồn tại tương ứng khuyết điểm nữ bản h o à n nguyên độ cực cao nhưng mỹ bộ âm phân âm thanh quá mỏng thiếu hụt vẻ đẹp nam bản ở mỹ bộ âm phân biểu hiện hết sức ưu tú nhưng cao âm bộ phận chỉ có thể thông qua thay đổi nguyên điều để hoàn thành biểu diễn đương nhiên đối với này chúng ta lấy thưởng thức làm chủ không cách nào từng làm nhiều phán xét thế nhưng trái lại phương kỳ mại mới vừa biểu diễn hắn có một bộ rất tốt giọng nói khí tức ổn định mỗi cái âm êm dịu phong phú hát biến điệu xử lý đến vô cùng hòa mỹ mà cao âm bộ phận hoàn toàn hoàn nguyên nguyên điều sướng đi đến tia không tốn sức chút nào có thể thấy được âm vực một người k h á c ban giám khảo nói coi l ờ i này có thể sướng cao âm người chỗ nào cũng có bài hát này khó nhất địa phương cũng không ở cao âm mà là ở các âm vực tự do vượt qua vị này tuyển thủ bày ra đến phi thường đúng chỗ đây là ta lần đầu tiên nghe được như vậy hoàn mỹ vượt tâm vực c cao gia tường vừa nghe l ờ i này làm sao cảm giác chính là đang nhằm vào ta đây ở trận chung kết trên bình thường một vị tuyển thủ nhiều nhất chỉ có một cái ban giám khảo lợi bình mà người thứ ba ban giám khảo cũng không nhịn được cầm ống nói lên vị này tuyển thủ cao nhất âm tự mang kim loại hiệu quả sướng cao âm là rất mệnh một chuyện dưới tình huống như vậy còn có thể duy trì tụ lại cao âm cái này cũng là ta vô cùng thưởng thức địa phương thì vĩ thác lại lần nữa cảm khái mà nói rằng nói đơn giản phương kỳ mại kết hợp hai người ưu điểm hoàn chỉnh diễn dịch này thịt đầu tảng sướng không được nhạc đệm đây là nhân loại một lần đột phá đúng rồi phương kỳ mại đoạn này biểu diễn video phát ta một phần nó rất đáng giá được chúng ta nhiều lần học tập cùng nghiên cứu còn có thưởng thức này chắc chắn gây nên toàn bộ âm nhạc giới một lần to lớn náo động khởi đầu không ít khán giả chỉ cảm thấy không rõ cảm thấy lệ nghe xong nhân sĩ chuyên nghiệp chuyên nghiệp lời bình từng cái từng cái càng thêm nổi lòng tôn kính phương kỳ mại biểu diễn không chỉ là e m t h a i càng là vượt qua nhân loại cực hạn tồn tại toàn trường tiếng vỗ tay lại vang lên phương kỳ mại nói rằng cảm tạng dứt lời phương kỳ mại đi xuống sân khấu giàn nhạc người cũng r ồ n r ậ p lui lại nếu như lại thêm một bài là tốt rồi như vậy đón lấy cuộc tranh tài này còn có cái gì xem chút sao đúng đấy thật giống không cái gì chờ mầm cảm giáo thảo biểu diễn liền nên đặt ở cái cuối cùng đến ép đài bên sân người một bên vội vàng cho phương kỳ mại chấm điểm một bên nghị luận sôi nổi chưa hết phòng thèm thi vĩ thắc ở đây trước đã chiếm được thi đấu trình tự lâm thời điều chỉnh không phải không được nhưng hiện tại đến xem cao gia t ư ở n g cùng phương kỳ mại đổi trình tự đây thực sự là một quyết định ngu xuẩn người chủ trì đi tới c ả m tạo phương kỳ mại vì chúng ta mang đến như vậy chấn động đặc sắc biểu diễn phía dưới cho mời số 21 t h í sinh dự thi lẹ vẹo m ư vi sinh vật công trình hậu húc đông hậu húc đông còn chưa lên đi cũng đã run lẩy bẩy ở phương kỳ mại sau khi ra trận áp lực lớn vô cùng sau đó biểu diễn khúc trong mắt chỉ cần không phải tiêu cao âm ca vấn đề không phải rất lớn thế nhưng chuẩn bị cao âm ca khúc các tuyển thủ liền có vẻ rất lung túng phương kỳ mại châu ngọc ở trước trở lên đi sướng cao âm so sánh hết sức rõ ràng trận chung kết vô cùng kịch liệt không ngừng có ngựa ô diết ra ngón r ộ n g cũng có thể vòng có thể điểm nhưng mặt sau tuyển thủ biểu hiện bao nhiêu chịu đến phương kỳ mại ảnh hưởng khán giả đánh ra điểm phổ biến khá thấp một ít cao ra tường ngồi ở trên ghế hoảng loạn một hồi từ khi phương kỳ mại lên đài sau đó khỏe miệng của hắn cũng không còn loại quá chính mình đây là trên vẫn là không lên không lên lời nói vậy thì thật là bị phương kỳ mại tùy tùng nói chúng rồi là bởi vì ta không dám lên hơn nữa ta trước cùng hạ tân nói xong rồi ta đương kim vô địch nàng liền đồng ý cùng với ta có thể hiện tại đi đến hoàn toàn là b ê o xấu a xoắn suýt nửa ngày cao gia tường ở vị trí đứng ngồi không yên bất chi bất giác ca sĩ thi đấu đã tiếp cận kết thúc lại hai người liền đến cao gia tường cao gia tường đi đến hậu trường để chuẩn bị trong lòng tất cả thấp thỏm lúc này hai người vội vã mà tới rồi tường ca chúng ta không đến m u ộ n chứ cao gia t ư ở n g chửi ầm lên các ngươi còn không thấy ngại nói a nếu không phải là các ngươi hai cái đến muộn ta cũng không đến nỗi như vậy loại nào ta cao gia t ư ở n g muốn nói lại thôi bên trong một người nói rằng tường ca còn chưa là ngươi đem ngày nói với chúng ta sai rồi chúng ta đều cho rằng là ngày mai đúng đấy ngươi còn nói với chúng ta ngươi vừa vặn muốn cái cuối cùng lên sân khấu điều cái trình tự là được chúng ta liền chậm dại đến, đến rồi cao gia t ư ở n g nói quên đi không nói chờ chờ các ngươi cho ta cố gắng biểu hiện biết rồi tường ca ba người yên lặng nhìn về phía sân khấu chờ trên đài người hát xong bài này ta của ngày xưa cái kế tiếp chính là bọn họ từng giấc mơ cầm kiếm đi thiên ngai nhìn một chút thế giới phân hoa còn trẻ tâm luôn có chút ngưng cuồng bây giờ ngươi bốn biển là nhà bài hát này phần lớn khán giả đều sẽ sướng từ vừa mở màn liền theo sướng lên biểu diễn người là đại ba y học viện học t r ư ở n g quách vinh lâm hắn một bên sướng vừa cùng dưới đài tiến hành chuyển động cùng nhau không sai a ngón giọng vô cùng tuyệt vời đó cũng không quách vinh lâm là thượng giới m ư ơ i giai、Á、quân ca cũng tuyển đến được nhiệt huyết lại ấm áp ung dung g a m e nên cộng hưởng nếu như có thể xem giáo thảo như thế tự đạn tự sướng vậy thì càng tốt từng giấc mơ cầm kiếm đi thiên nai nhưng ở quá kiểm tra an ninh lúc bị tóm từng giấc mơ cầm kiếm đi thiên nai nhân quá béo từ bỏ kế hoạch ta là bởi vì quá nghèo từ bỏ kế hoạch quách vinh lâm biểu diễn kết thúc tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô đều vô cùng nhiệt liệt hắn là kế phương kỳ mại sau khi lên này tiếng hoan hô hơi cao một vị tuyển thủ phía dưới cho mời số ba mươi tám thí sinh dự thi cũng là trận đấu này vị tuyển thủ cuối cùng lẹ vẹo mười chín kinh tế học viện bảo hiểm học cao gia tường ô hô ba cao gia t ư ở n g nhân khí vẫn còn ở đó năm ngoái sướng cái kia thủ đây chính là yêu cao âm bộ phận vô cùng đặc sắc tuy rằng có phương kỳ mại siêu thần tuyển thủ ở trước nhưng đại gia vẫn là chờ mong hắn năm nay biểu hiện đầu tiên lên sân khấu chính là hắn hai người trợ rút n g ô i người kia giá được rồi một cái đàn nhị một cái khác đứng người nam chính là kèn s ô nạ tiếp đó cao gia t ư ở n g cuối cùng lên sân khấu đan minh trí mọi người vừa nhìn một cái đàn nhị một cái kèn s ô nạ cái tên này là cái gì thao tác chương ba trăm bốn mươi hai một thủ cách ca đưa cho ta chính mình toàn trường đồng dạng nghị luận sôi nổi cái gì ca còn phải phối hợp này hai cái nhạc khí lẽ nào cao gia t ư ở n g học trưởng năm nay cải đi dân tộc phong ken số nạ vừa ra tay đã biết có hay không ken số nạ thổi một hơi vải trắng một nắp bằng hưu thân thích chở thêm món ăn ngàn năm tỷ bạ vạn năm tranh một cái đàn nhị kéo một đời ken số nạ vừa vang toàn kịch trung lần đầu nghe không nhìn được ken số nạ âm tiếp tục nghe đã là trong quan tài người cao gia t ư ở n g đứng ở trong sân khấu hắn đem hết toàn lực địa đi tìm trở lại năm thắng lợi lúc tự tin nhưng mà phương kỳ mại cái kia nhanh chóng mà nối liền vượt qua ba cái tám độ cá heo âm vẫn ở trong đầu hắn lái đi không được lại như là có người chặn lại cổ họng của hắn để hắn cảm thấy không t h ở nổi vừa giống như là một cái to lớn bóng tối hoàn toàn che đậy hào quang của hắn cao gia t ư ở n g cầm ô n g nói lên v u vải mà nói rằng một thủ cách ca đưa cho lại ra hoa là bài này a lại muốn tiêu cao âm khán giả la lên có điều không ít người đều không hiểu hát bài hát này mang tới đàn nhị cùng kén s ồ nạ làm cái gì phương kỳ mại đã phân tích ra bên trong nguyên nhân nay ca là một thủ khá là bi thương chữ tình dốc ẻn dồn ca khúc mà đàn nhị cùng kẻn s ô nạ âm sắc đều có chứa một loại bi thương ca khúc hòa vào này hai loại nhạc khí có thể phóng to bài hát này muốn biểu đạt yêu thương tình cảm đồng thời cao gia tường lại dùng chính mình cao âm đến thúc đẩy toàn trường tâm tình từ thưởng thức góc độ tới nói vẫn là rất tốt một loại biểu hiện phương thức chỉ có điều có thể hay không hát tốt liền xem cao gia tường biểu hiện của chính mình cho tới cao gia tường bản thân hắn sắc thực nghị thông suốt quá đàn nhị cùng kẻn s ô nạ trợ trận mang đến càng mạnh hơn biểu hiện lực nhưng hồi tưởng lại phương kỳ mại cái kia hơn trăm người g i à n nhạc như thế so sánh trong nháy mắt cảm giác mình cái đội hình này chính là cái ba con thằng hề lúc này đệm nhạc vang lên cao ra t ư ở n g chỉ có thể nhắm mắt hát v ớ i bắt đầu ta chỉ tin tưởng vĩ đại chính là cảm tình cuối cùng ta vô lực thấy rõ c ư ờ n g hãn chính là vận mệnh ta nát cõi lòng trước một giây dùng sức ôm ấp trở mặc để tâm nhảy đưa ngươi chua sót cách ca ba sướng đến nơi này đàn nhị cùng kèn s ô nạ đồng thời vang lên nâng lên trước nửa đoạn cao trào bi thương tình cảm càng thêm bị n h ộ m đấm đi ra bên sân vang lên tiếng vỗ tay không thẹn là thượng giới quan quân sướng đến không sai cố lên a cao gia t ư ở n g cố lên nhưng hắn thật giống sướng sai tự ạch ai thật giống là tuy rằng khán giả nghe được n h i ệ tình t tăng vọt nhưng cao gia tưởng biết chính mình phát huy đến cũng không tốt thi v ị thác chờ chuyên nghiệp ban giám khảo cao mày lẳng lặng mà nghe nguyên lai yêu là loại tùy hứng không cần quá lo lắng nhiều yêu không có thông minh hay không chỉ có có nguyện ý hay không tan nát cõi lòng trước một giây dùng sức ôm nhau trầm mặc để tâm nhảy đưa ngươi chua xót cách cả bốn không nhìn thấy vĩnh cửu nghe thấy、cách、càng ngông n ô n g n g n g biểu diễn kết thúc dưới đài vang lên tiếng vô tay đang hoan hô trong tiếng cao gia tường hướng về dưới đài đi đến hắn mời đến chợ trận hai người cũng mau mau theo xuống hắn biết lần này xong đợi liền đứng ở trên đài nghe ban giám khảo lợi bình đều không có dũng khí thi vĩ thác thở dài bên cạnh ban giám khảo cầm lấy m ị tô r phồn nói rằng hòa vào đàn nhị cùng kèn s ô nạ là rất tốt n h u ộ m đẫm tình cảm phương thức cái này phương thức rất có ý mới cũng nhìn ra được tuyển thủ rất để tâm nhưng toàn bộ bài ca thưởng thức được đến khuyết điểm cũng là rất rõ ràng cao gia tường dừng một chút ban giám khảo tiếp tục nói đầu tiên là cấp thấp sai lầm hai nơi sướng sai rồi từ ta không biết là quá sốt s á n g còn là cái gì dạng tình huống khán giả bắt đầu nghị luận không sai ta mới vừa cũng phát hiện sướng sai lầm rồi sao ta làm sao không nghe ra đến có nhìn ta thu video ngươi liền biết rồi a cũng thật là cao gia t ư ở n g năm nay thật giống có chút không để tâm ai cao gia t ư ở n g buồn bực không thôi vừa mới lên đài thời điểm trong óc vẫn xuất hiện phương kỳ mại cái bóng thậm chí nghĩ bài hát này nếu như do phương kỳ mại đến biểu diễn gặp là hiệu quả như thế nào càng nghĩ càng phân tâm cho tới trước nửa đoạn cùng nửa phần sau các s ư ớ n g sai rồi một cái tử ban giám khảo tiếp theo lời bình lẫn nhau so sánh năm ngoái phát huy năm nay ngươi bài hát này chủ ca bộ phận khí tức lại thiện lại ngắn ngủi có mấy nơi đọc từng chữ quá mức còn có không biết ngươi là cảm bạo vẫn là phát â m xử lý phương diện vấn đề ngươi xoan mũi cộng hưởng mang đến thật nhiều giọng mũi phi thường ảnh hưởng ngươi phát huy một người khác ban giám khảo nói rằng ngươi cao âm bộ phận phát tán không đủ tập trung lẫn nhau so sánh năm ngoái lui bước không ít đón lấy nên phải nỗ lực đi thi giáo sư ngươi có cái gì muốn bổ sung sao thì vĩ thắc vung vung tay ta không cái gì muốn bổ sung cứ như vậy đi toàn trường có chút thổn thức chẳng trách ta nghe cảm giác có gì đó không đúng nhưng không nói ra được bị các giáo sư nói chuyện hóa ra là có chuyện như vậy ta cũng cảm thấy cao ra tường bài hát này sướng không phải rất tốt cao âm không có đi đến cảm giác là không phải là bởi vì bị giáo thảo ảnh hưởng dù sao như vậy siêu thần cấp bậc nhân vật ở trước mặt hắn vì lẽ đó ngược lại ta là rất thất vọng đan minh trí mấy người cũng tán gẫu lên hoàng lễ liệu nói rằng hệ hắn trình độ so với người bình thường cao hơn nhiều sai liền sai ở hắn xếp hạng lao đại của chúng ta mặt sau lên đài nhìn ra được hắn có chuẩn bị mà đến thế nhưng liền ca từ đều có thể sướng sai t r à t r à t r à thái thúy vẫn nói đúng đấy ta cảm thấy đến người này nếu như ở mại thần phía trước sướng sẽ không bị mại thần áp lực ảnh hưởng hắn có thể phát huy đến càng tốt hơn còn chưa là hắn tự tìm cái tiêu thủ cách ca là đưa cho chính hắn để tâm nhảy đưa ngươi lòng chua xót cách ca đan minh trí s ư ớ n g lên quả nhiên lao đại của chúng ta sau khi biểu diễn lại không xem chút l a o đại liền nên thả mặt sau đi thả ở chính giữa nhưng làm mặt sau tuyển thủ cho hạ thảm Tất cả đần độn vô v sở hữu tuyển thủ biểu diễn cũng đã kết thúc phía dưới tiến vào thống phân phân đoạn thi đấu kết quả sau đó công bố lúc này thống phân phân đoạn bắt đầu rồi bên sân có chút lo lắng chờ đợi thảo luận thi đấu kết quả sẽ là như thế nào mà trên sân cũng biến thành quãng cũ é lên người chủ t r í ngây ngốc chạm ở trên sàn đấu nàng tổng cảm giác được nơi này ít một chút cái gì thi v ị thác đem trường học hội học sinh chủ tịch trương đúc thanh hô lại đây tình huống thế nào lần này thống phân còn dính đến công chúng hào trên thống phân không nhanh như vậy có thể ra kết quả giai đoạn này nên sắp xếp một hồi biểu diễn đến h ò a hoạn quá tràng mới đúng vậy người đâu a cái này trương đúc thanh s ữ n g sở g â y go cái này phân đoạn ta cho sơ sẩy không sắp xếp a hại các ngươi người học sinh này gặp mới vừa nhiệm kỳ mới n g ư ơ i cái này chủ tịch kinh nghiệm vẫn có chút khiếm khuyết ta vậy làm sao bây giờ a gọi cá nhân đi đến biểu diễn trương đúc thanh vô cùng tự trách nhưng là để ai đi đến t h ậ t đây ai cũng không chuẩn bị nha đang lúc này phương kỳ mại đứng dậy ta đến đây đi trương đúc thanh nhìn phương kỳ mại ngươi thi vĩ thắt sáng mắt lên t ố t nhìn thấy phương kỳ mại đồng ý cứu trận trương đúc thanh hết sức cảm động hắn vội vàng nói rằng được vậy thì xin nhờ ngươi ngươi cần muốn cái gì đ ệ nhạc ta lập tức đi an bài cho ngươi phương kỳ mại đáp đệm nhạc không cần ta chỉ cần một chiếc đàn g ư ờ n g cầm đêm ư c Tốt t đẹp. r nay g đ dĩ nhiên có thể thưởng thức được giáo thảo bài thứ hai k lại là cá heo âm sao thật chờ mong một bên đàn dương cầm một bên tiêu cá heo âm vào không nói một lúc đi vào hải lý liền không tín hiệu cắt tỉ muội ta muốn xuống biển chương ba trăm bốn mươi ba giáo thảo l á o bản châu bò phòng hòa nhạc ánh đèn đỏm kín một bó q u a n g đánh vào đàn dương cầm trên phương kỳ mại đi tới sân khấu đi đến trước d ư ơ n g cầm ngồi xuống còn chưa bắt đầu diễn tấu bên sân tiếng vỗ tay đã đinh t h a i nhức góc ở phương kỳ mại hai tay để nhẹ ở trên phím đàn thời điểm tiếng vỗ tay lập tức đình chỉ phương kỳ mại quay về mỹ r ộ phồn nói rằng một thủ kính dân chào vệ thần kính dân là cái gì ca vệ thần là ai đó là nước nga cá heo âm vương tử vệ ỷ t ạ ca không sai vệ ỷ t ạ cá heo âm có thể ngang qua năm cái tám độ hắn tuấn lãng nhan trị cùng du dương cá heo âm bị mọi người xưng là cá heo âm vương tử như thần tồn tại vì lẽ đó được gọi là vê thần vê thần ca đều rất châu bò cao nhất âm ngay ở kính dân bài hát này bên trong tuy rằng hiện tại vê thần đã phát tướng biến thành lũ thần nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người đối với hắn yêu thích có điều chúng ta giáo thảo có thể vượt qua vê thần sao dù sao vê thần ca coi như là chuyên nghiệp ca sĩ cũng không có mấy người dám c h ạ m a giáo thảo nói rồi hắn là chào vê thần không cần có so sánh nói chuyện nói đúng để chúng ta chờ mong giáo thảo biểu diễn đi nếu như là người khác muốn có v ợ vệ thần ca đều sẽ được gọi là không biết chính mình bao nhiêu c â n lượng nhưng mới vừa phương kỳ mại nữ thần điệu múa đã để mọi người đã được kiến thức thực lực của hắn hiện tại mọi người đều chờ mong phương kỳ mại tiếng ca mại thần cố lên tiêu bích tuyết ở trong lòng yên lặng nói rằng t h i vĩ thác ngồi thẳng người lại một hồi tính h g i á c thịnh yến sắp mở ra phương kỳ m ạ i bắt đầu biểu diễn đàn dương c ầ m nhắm hai mắt lại để tâm đi biểu diễn hắn chết nhan có thể gọi nam nữ thông sát bài hát này chỉ cần khúc nhạc dạo liền rất thêm hay p ư ơ n g kỳ mại biểu diễn trình độ cao lập tức toàn trường khán giả liền lập tức tiến vào phương k ỳ mại sáng tạo âm nhạc thế giới f f a phẩy phẩy pha a h t ọ phẩy pha năm tuy rằng đại đa số người đều không nghe không hiểu nhưng thực tại đều bị phương k ỳ mại cái kia kỳ hảo giọng nói hấp dẫn lấy đây là quốc gia nào ca tử không kính dân là không có ca tử là một loại tình cảm biểu đạt đây là vê thần ca tụng tình mẹ một ca khúc chính như tình mẹ một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt yêu vì lẽ đó không có ca tử yên tĩnh yên tĩnh phía trước tức sẽ tiến vào biển sâu khu phía trước đến trạm atlanth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 phương kỳ mại chìm đắm ở trong tiếng ca làng lặng mà biểu diễn đàn dương cầm vê đút vú đú vê đút đú vê đút vũ a aa bốn aa bốn a m ộ mươi bảy mẹ nó ta thiên linh cái trực tiếp bay rốt cuộc biết tại sao hải yêu tiếng ca sẽ đem người kéo vào vực sâu cứu mạng ta bị giáo thảo vây ở đáy biển hai v à n mét thực sự là làm người nghẹn thở tiếng dung a này nếu như đi trên biển sướng sợ không phải là chia phút bị hải thần nắm bắt trở lại làm vật biểu tượng toàn trường người đại não hưng phấn trình độ đạt đến cao trào cao gia tường há hôm ổm mới bắt đầu hắn vẫn cùng phương kỳ mại nói Chính cao chấn mình phương Hiện muốn dùng động đến quần. âm mại ra kỳ kẻ toàn ạ i giác đi Mới cái kia vài hắn nhưng chính mình muốn cảm đáy là đ vỡ. vừa ạ n cao âm, l cả đời m ì h không cũng trường h ể đạt đến độ cao. a ra ra vê vê vê đút đú đút người gần như chết chìm ở phương kỳ mại trong tiếng ca. mãi cho đến hắn tiếng đàn kết thúc tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên đây thật sự là nhân loại có thể phát ra âm thanh sao vẫn là ngồi sướng châu bò toàn bộ bài ca nghe hạ xuống có loại giới trang dao nhân ai khiếu trường khớp cảm giác nhưng lại không tên thần thánh mơ hồ người cùng thần r ơ i tuyến âm thanh vang vọng ở thiên đường cùng đại dương trong lúc đó cuối cùng một tiếng như là thôn vệ người linh hồn trên mặt biển tất cả bình tĩnh lại kiến nghị cho giáo thảo gia phong hải yêu vương danh hiệu trao vết thần chúng ta giáo thảo chân chân chính chính địa làm được toàn trường hoàn toàn thán phục phương kỳ mại giọng nói một hồi ca sĩ thi đấu đã biến thành phương kỳ mại cá nhân âm nhạc hội người ở chỗ này tất cả đều có t h a i phúc lúc này giờ khác này kết quả của cuộc so tài thật giống đã không phải trọng yếu như thế là phương kỳ mại để mọi người cảm nhận được âm nhạc bị lực tiếp o à n trường n ư ờ g theo cả đều p lý lâm tiếp tục nói hiện tại trận chung kết mười giai tuyển thủ danh sách đã ra lò sắp công bố ngươi chuẩn bị xong trưa toàn trường ngồi nghiêm trình đến rồi lập tức công bố lý lâm lại nói có thể xin mời phương kỳ mại vì chúng ta biểu diễn khúc dương cầm làm bối cảnh âm nhạc sao ngược lại mười giai bên trong thì có ngươi ngươi có thể không cần xuống và ô ba toàn trường một mảnh hoan hô giáo thảo tài nghệ này tuyệt đối quan quân mười giai q u a n quân cũng làm cho hắn khuất tài phương kỳ m ạ i đáp không thành vấn đề tiếng vỗ tay lại một lần văng lên c ả m t ạ n nói phương kỳ m ạ i tiện tay liền bắn lên một thủ ca nông tất cả mọi người chìm đắm ở phương kỳ m ạ i khúc dương cầm bên trong ở tuyên bố thi đấu kết quả trước để chúng ta lại lần nữa đối với trở xuống nhà tài trợ ngỏ ý cảm ơn lý lâm cầm danh sách thân đế sướng cờ tờ vờ công ty trách nhiệm hữu hạn khắc ba tinh cà phê công ty đại gia dùng tiếng vô tay cảm tạ trở lên nhà tài trợ đối với lần này mười giai ca sĩ thi đấu đại lực chống đỡ lúc này phương kỳ mại một bên đánh đàn vừa nói các vị ta chính là tân đế sướng lao bản chúng ta cờ tờ vợ tháng sau sắp nên đón khai trương chúng ta nắm giữ xa hoa thiết bị âm thanh âm sắc trên không thua với trong nước bất kỳ một nhà cờ tờ vợ còn có chất lượng tốt nhất phục vụ chắc chắn sẽ không để mọi người thất vọng ta quyết định chỉ cần là chúng ta phú đán sư sinh bằng giáo sư chứng cùng thẻ học sinh phòng khách phí giống nhau nửa giá còn có đang tiến hành mười g i a ca sĩ miễn phòng khách phí trở lên nhắc tới kỳ hạn tất cả đều là mãi mãi hoa、wow. phương kỳ mại vừa nói xong khiến tất cả mọi người sáng mắt lên tiếng vỗ tay lại vang lên cái kia cờ tờ vờ là chúng ta giáo thảo mở a lợi hại người ta đại một liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp thật là được đó chủ yếu là chúng ta sau đó đi hát phòng khách phí giảm phân nửa a t h a n h tựu đồng học n à y phúc lợi đúng là siêu đ ộ n g nếu có thể tiến vào mười giai sau đó liền miễn phòng khách phí hát c ả dạ a thoải mái giáo thảo lão bản châu bò giáo thảo lão bản châu bò mà lúc này trong nước đỉnh cấp thiết bị âm thanh liên xuất từ phú đán đồng học công ty có thể sắp xếp vĩnh cửu miễn phòng khách phí hát cá dạ ngoại trừ giáo thảo không ai đã như thế thí sinh dự thi môn càng thêm muốn tiến vào mười giai a chỉ tiếc cái này tiêu chuẩn chỉ có mười cái giáo thảo chính mình chiếm một cái lý lâm vui vẻ nói rằng Cảm tạo p h ư ơ người láo bản hồn, hùm phú thứ mười chương n ba trăm bốn mươi bốn để chúng ta đồng thời hô lên quán quân tên cao ra tường phiên muộn năm nay thứ nhất là không lấy được ba vị trí đầu cũng được đi hoàng lễ liệu tim nhảy tới cổ rồi lão đại là đệ nhất tuyệt đối không chạy v ề phần mình có thể đạt đến ra sao độ cao thậm chí có thể hay không chen vào mười giai còn là một vấn đề dù sao toàn bộ trận chung kết biểu hiện rất xuất sắc người có không ít chính mình vẫn có chút huyền người thứ mười thiên tiên vạn vạn lẹ b ẹ o mười chín triết học công dài chúc mừng trên màn ảnh lớn biểu hiện bông dai cho điểm tạo thành bên trong chuyên nghiệp điểm đến từ ba vị ban giám khảo bình quân vân lại đổi thành bảy mươi tỷ lệ là sáu mươi bốn hai mươi một phút mà khán giả đưa ra điểm lai、like、vân vân uống căn cứ số liệu đổi tỷ lệ sau điểm là hai mươi sáu chín mươi tám phân tổng điểm chín mươi một m ư ơ i chín điểm hô ba lẹ b ẹ o mười chín triết học ban người trong nháy mắt hoan hô lên thí sinh khác vừa nhìn áp lực thật lớn nói người thứ m ộ ư ơ i đều là từ chín mươi một tách ra bắt đầu trên không được chín mươi một phân liền nhất định vô duyên mười giai xin mời ông giai lên đài người thứ chín quá mức l ệ và hai mươi một vật lý học viện hoàng văn vũ chúc mừng hoàng văn vũ kích động đứng lên hắn nhìn một chút chính mình tổng điểm so với người thứ một mươi cao sáu ies người thứ tám đông phương hồng l ệ b e o m ộ ư ơ i chín c h i ế t học học viện ba vị nam sinh bọn họ phân biệt là liền như vậy xếp hạng từ sau hướng về trước càng sớm n i ệ m đến tên của chính mình chứng minh xếp hạng càng ở phía sau nhưng càng không có n i ệ m đến tâm liền càng hoảng hoàng lễ liệu càng là như vậy làm sao bây giờ a còn chưa tới ta tiêu bích tuyết an ủi không cần lo lắng ngươi nhất định sẽ đi đến đúng đấy có lao đại và nha nha i a trì đừng hoảng hốt đan minh trí vô vô hoàng lễ liệu nói rằng người thứ tư su khạ vạ ti l ệ vào hai mươi một kinh tế học viện ngưu b ả o quốc dương nghệ lâm chúc mừng ngưu lâm tổ hợp cùng với kinh tế hai ban người trong nháy mắt sồi vọt lên tổng điểm chín mươi năm tám mươi chín điểm chung chuyên nghiệp phân sáu mươi bảy không tám phân mà khán giả phân lên đến hai mươi tám tám mươi một điểm khán giả phân tổng điểm ba mươi phân nhưng bao hàm các loại số liệu chuyển hóa đồng thời còn tồn tại một số người áp ý chấm điểm chờ nhân tố khách quan khán giả phân là không đạt tới mắt điểm chỉ có thể tiếp cận mắt điểm hai mươi tám tám mươi mốt điểm là hiện nay cao nhất một cái khán giả phân tiểu đội trưởng châu bò đoàn bí thư tri bộ châu bò ta này hồ điệp bộ cùng hoa khôi bộ không lệ không ta này eo không bạch hữu ta này cùng phục không bạch xuyên a đi một chút đi linh thường đi rất nhanh mười giai huy chương đồng cũng công bố chính là sướng ta của ngày xưa vị kia đại ba y học viện học trường quách vĩnh lâm dù sao bài hát kia để khán giả sản sinh lượng lớn cộng hưởng năng lượng tích cực lại ấm áp còn gợi ra toàn trường đại h ợ p sướng toàn bộ khán giả phân kéo đến t r à n đầy bắt được 2 9 i m h í n hai điểm hơn nữa ngón giọng s á c thực hết sức ưu tú tổng điểm đạt đến 97,65 điểm hiện tại liền còn lại á quân á quân sẽ là ai chứ người chủ trì lý lâm điếu đủ đại gia khẩu vị góp nơi cao g i a tường bình tĩnh địa đứng lên không lấy được số một thế nhưng chỉ bằng ta thực lực cùng nhân khí năm cái đệ nhị vẫn là không thành vấn đề năm nay liền để phương kỳ mại uy phong một năm sang năm ta cũng mời đến một toàn bộ giàn nhạc ta muốn cái thứ nhất lên sân khấu nghĩ tới đây cao gia tường bắt đầu hướng về sân khấu đi đến lý lâm cầm danh sách dừng lại mấy giây toàn trường người đều gấp chết rồi lý lâm thần thần bí bí mà nói rằng á quân là một vị nam tuyển thủ nha hoa hô ba trong lúc nhất thời còn chưa lên danh sách nữ các tuyển thủ triệt để từ bỏ hy vọng nam các tuyển thủ đến rồi hứng thú lý lâm tiếp tục nói vị này tuyển thủ tiếng ca phi thường đặc biệt còn có hắn không phải một người ở thi đấu bởi vì hắn có hai vị nhạc công tham dự diễn tấu như vậy nói chuyện một người tác chiến nam các tuyển thủ cũng trực tiếp bị đào thải cao gia t ư ờ n g nợ nụ cười nói vậy ta cách ca còn có đ à n nhị kẻn s ô nạ nhất định h á t lên mọi người trong lòng đi tới chứ tuy rằng thi vĩ thác cái kia mấy cái lao đông tây đối với ta các loại nhổ nước bọn cái kia có điều là đối với ta cao yêu cầu thôi lý lâm tiếp tục nói vị này tuyển thủ hai vị n h à c ô n g bên trong một vị liền sau l ư n g ta tất cả mọi người trong lúc nhất thời liền đem sự chú ý đặt ở chính đang đàn dương cầm phương kỳ mại trên người cao gia t ư ờ n g đống nhiên dừng bước cái cái gì á quân m à u sáng quy tích lẹ và hai mươi mốt kinh tế học viện hoàng lễ liệu h o à lý lâm tuyên bố một khắc đó toàn trường đều nổ tung ta liền đoán được là hắn s ư ớ n g đến thật sự rất tuyệt ta có hai vị đại thần gia trì ngoại trừ gặp phải đại thần bản thần hoàn toàn đứng ở thế bất bại à. hoàng lễ liệu khán giả phân lên đến hai mươi chín hai mươi tám điểm tổng điểm chín mươi tám không hai điểm hoàng lễ liệu mừng đến phát khóc đan minh trí cùng khâu đạo dư còn có thái thúy vân mọi người so với hoàng lễ liệu càng thêm kích động ha ha ha thật sự có ngươi hoàng ly liều thật cơ mờ nờ x o á i hoàng ly điệu quả điếu lợi hại lợi hại bạn học cùng lớp cũng này lên ủy viên văn nghệ thật là sắc bén a đấu vòng loại thứ ba đấu bán kết thứ hai này trận chung kết nếu là không có tiểu đội trưởng lời nói khả năng này chạy đệ nhất đi tới n à y tiến bộ là thật sự mắt trần có thể thấy a rất có thiên phú hoàng lễ đ i ệ u vội vàng đem kích động nước mắt biệt trở lại leo lên sân khấu mà cao ra tường suýt chút nữa ngã quắp ở tại chỗ người thứ hai không phải ta ta sẽ không là người thứ nhất chứ vẫn là nói ta liền mười giai đều không tiến vào t a cam lý lâm tiếp tục nói được rồi để chúng ta công bố năm nay mười giai ca sĩ quán quân nói vậy không cần công bố đại gia cũng biết là ai chứ tiếp đó lý lâm cầm mì đ ổ phồn la lớn để mọi người chúng ta đồng thời hô lên tên của h ắ n quán quân là bên sân mọi người cùng thanh hô mới kỳ bước sáu k e n ngươi bị vương triển bằng điểm danh mở khóa năng lực xã hội truyền bá học nắm giữ k e n ngươi bị út kiệt điểm danh mở khóa năng lực lướt sóng nắm giữ k e n ngươi bị vương vân điểm danh mở khóa năng lực ý ngữ nắm giữ keng ngươi bị nấu ngươi hạ đề a bu lực ngươi đề điểm danh mở khóa năng lực thuật cưỡi ngựa nắm giữ keng hôm nay điểm danh khen thưởng đạt đến hạn mức tối đa c k l r c triển khai còn lại chín mươi sáu điều điểm danh khen thưởng kết quả keng ký chủ tích lũy bị chút danh nhân mấy vượt qua sáu trăm sáu mươi sáu người mở ra hệ thống trung tâm mua sắm trong lúc nhất thời phương kỳ mại trong đầu vang lên nắng nong trước gọi hắn danh hiệu người tương đối nhiều chưa từng có bị nhiều như vậy người đồng thời điểm danh hạn mức tối đa cũng là lần t h ứ nhất gặp phải mà cái trung tâm mua sắm này càng là hệ thống mở ra hạng mục mới trên o n thương thành thần g gì? Trước 345, mại thần một đều đ có cái Mại m t h à h danh. Lập tức sẽ linh thưởng, trung Lập tức t sẽ â màn mua sắm m gian sự tỉnh chỉ có thể chờ đợi có thời gian lại nhìn. Trên chỉ nhịn. chờ có có đợi lại ảnh lớn biểu hiện phương kỳ mại thi đấu thành tích bằng thực lực bắt được bảy mươi phân chuyên nghiệp phân ba vị ban giám khảo đều cho mát điểm mà khán giả phân chịu đến nhiều phương diện ảnh hưởng nhiều nhất cũng chỉ có thể gần tới với mát điểm phương kỳ mại bắt được chín mươi chín chín mươi tám phân tổng điểm chín mươi chín chín mươi tám phân người thứ nhất hoàn toàn xứng đáng lúc này toàn trường đều đang hô hoán tên phương kỳ mại phương kỳ mại đứng lên đứng ở mười giai đội ngũ ở trong thông qua đội hình điều chỉnh phương kỳ mại đứng ở toàn bộ đội ngũ xê vị mã á quân cùng huy chương đồng phân biệt ở trái phải tay thứ tư đến người thứ mười đứng ở hai bên bên cạnh huy chương đồng quách vinh lâm tự đáy lòng m á chúc mừng nói chúc mừng đại thần phương kỳ mại gật đầu mỉm cười hoàng lễ liệu kích động nói với phương kỳ mại tạ ơn lao đại nhiều không chính n g ư y i liền phát huy rất tốt để chúng ta tiếng vỗ tay vì là trở lên mười giai tuyển thủ biểu thị chúc mừng đùng đùng đùng dưới đài cao gia tường toàn thân trở nên cứng thân là thượng giới quan quân đừng nói bảo vệ chức vô địch năm nay liền mười giai đều không có tiến bảo thì không nên đổi trình tự a hối hận chết ta rồi khán giả tiếng vỗ tay vẫn không có dừng lại học sinh mới của năm nay đặc biệt ưu tú a đúng vậy ba vị trí đầu cường có hai cái là đại một hơn nữa còn là trung lớp nay tân một lần kinh tế một ban nhân tài đông độc a thì vĩ thác giáo sư còn có viện lãnh đạo tự mình lên đài cho mười giai tuyển thủ trao giải mười giai tuyển thủ ngoại trừ giấy chứng nhận còn có giá trị mấy trăm đến hơn một nghìn nguyên phần thưởng mà thí sinh dự thi cũng đều thu được ưu tú giấy chứng nhận cùng phần thưởng nhưng nhất làm cho người ước ao vẫn là mười giai các tuyển thủ có thể miễn phí đi giáo thảo cờ tờ vờ hát có điều tổng thể tới nói phòng khách nửa giá đã là toàn giáo phúc lợi tuy rằng chuyện này đối với phương kỳ mại tới nói cũng không có sự khác biệt mà là một loại mở rộng phương thức thôi thi vĩ thắc cùng phương kỳ mại nắm tay cảm tạ n g ư ờ i để ta may mắn thưởng thức được như vậy tuyệt diệu mà chấn động tiếng ca lễ trao giải kết thúc mười giai ca sĩ thi đấu kết thúc mỹ mãn phương kỳ mại đi xuống này hướng về tiêu bích tuyết đi đến tuy nhiên vô số người đều vây quanh đem vương kỳ mại tầng tầng vây lại giáo thảo ngươi là chúng ta thần tượng ngươi kính dân để ta cho rằng là thả nhạc ốc mặt sau lại nghe ra không giống nhau mùi vị qua châu giáo thảo l ã o bản ngươi lúc nào đi cờ t ơ v ơ chúng ta ký túc xá nói tốt một có thời gian liền đi cổ động tìm phối n g ẫ nội nha phương kỳ mại cho chúng ta ký cái tên chứ cao gia tường vừa nhìn hắn bóng tối lại lần nữa tăng thêm năm ngoái thắng lợi thời điểm căn bản không có bực này đãi ngộ a liền gái muốn ký tên cũng không có phương kỳ mại khẽ mỉm cười thật không t i ệ n tất a cả mọi người cũng lập tức bị tiêu bích tuyết dùng nhan chết phục nhan chị thật cao a thật là đẹp giáo thảo bạn gái là cái nào b a t nhỉ cái này cũng là hoa khôi cấp bậc tồn tại a giáo thảo cùng hoa khôi trời sinh tuyệt phối đối với như vậy nữ thần các nam sinh cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ các nữ sinh rồn rập cảm thấy không bằng quả nhiên giáo thảo ưu tú như vậy nhân vật chỉ có cỡ này dung nhan mới có thể xử mới chúng ta đi phương kỳ mại ôn nhu nói rằng được tiêu bích tuyết đáp hai người c h ậ m rãi hướng về cửa đi đến phía sau lưu lại tràn đầy ánh mắt hâm mộ cùng với hơn trăm triệu vạn tấn công chó cao ra tường khóc ta liền bạn gái đều không có anh triệu tập hai cái ký túc s á người ở bạch lễ thọ an bài xuống đoàn người đi đến vị thúy nhà hàng đan minh trí nói rằng bữa này tiệc khánh công ca mời khách chúc mừng chúng ta ký túc xá hai vị đại lao ô m đ nồm trước hai tên mấy người hoan hô tiến vào phòng khách lúc này lại thần thần bí bí điệu đến rồi một cái đội mũ cùng khẩu trang người mấy người vừa nhìn là nha nha tỷ suýt năm mấy người dồn dập hạ thấp tâm điệu đường nha cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cửa bao xương nhốt lại nói rằng ông chủ chúng ta biểu diễn ta làm sao có thể bỏ qua đây biểu diễn xong sau đó ta yên lặng rời đi sau đó thay đổi áo liền quần trở lại xem so tài không phải vậy khẳng định đi không được hoàng lễ liệu nói rằng chúng ta này tiệc k h á n h công khẳng định thiếu không được nha nha lần này ta thi đấu nhờ có nha nha cùng lao đại hỗ trợ lại lần nữa nói với các ngươi thanh ba cảm tạng không cần không cần rồi đường nha vung vung tay chủ yếu là các ngươi đêm nay thi đấu trong nháy mắt để ta nghĩ tới ta lên đại học thời điểm nha nha tỷ m ộ ư ơ i giai khẳng định là năm quan quân chứ vậy khẳng định nha nha tỷ thực lực này mấy người một bên trò chuyện bên cạnh khâu đạo dư đối với điện thoại di động kích động lên những tin tức này thật nhanh n a làm sao xem này điều nha nha hiện thân phú đán chợ trận trường học mười giai ca sĩ thi đấu còn có video đây làm sao làm sao ta chuyển đi đến trong đám đi tiếp đó khâu đạo dư đem video phát đến ký túc x á quần nhưng là người khác không nhìn thấy liền phương kỳ mại lại lần nữa kiến một cái quần kéo lên tiêu bích tuyết cùng đường nhà còn có ký túc x á n g ư ờ i tiêu bích tuyết sẽ đem thái thúy vân các nàng cũng tới đi vào tiếp đó khâu đạo dư chia sẻ tin tức chúng ta phú đán có người là làm n g mẹ đi ạ còn có tin tức sáng người còn có này điều khâu đạo dư lại phát tới hơn tin tức phú đán mười giai ca sĩ kinh hiện cá heo âm nữ thần điệu múa cháy bùng toàn trường phú đán giáo thảo diễn dịch tính dân bằng thực lực chào vê thần khán giả này xác định không phải nhạc ước ngữ hoa lão đại này trường học ca sĩ thi đấu sướng ra cả thế gian quan tâm cảm giác dù sao mại thần cá heo âm đã l à vượt qua nhân loại tồn tại đều đang gọi để mại thần xuất đạo đây một đám người xem tin tức cùng bình luận nhìn ra say sương ngon lành tin tức người trong cuộc ngay ở bên cạnh chính mình n à y cảm giác thực sự là quá tuyệt tiếp đó phương kỳ mại huệ chặt cũng vang lên không ngừng hắn mới nhớ tới đến cấp hai học bá quần vốn là nói muốn phát video cho bọn họ xem chính mình thi đấu nhưng phương kỳ mại một bận điệu liền không lo nổi nhưng mà lúc này học bá quần đã náo nhiệt không nớt quách lập thành phú đán mười giai ca sĩ thi đấu toàn trường chết chìm chúng sư sinh bị h ả i yêu vương kéo vào biển sâu quách lập thành mại thần châu bò hoàng khải vân ta đi đều không cần mại thần tự mình phát video từng phút giây thì có tin tức quý linh linh phương kỳ mại mại thần này cá heo âm yêu yêu trương xảo có thể nghe được mại thần hiện trường biểu diễn người nhiều lắm hạnh phúc ca quách lập thành mại thần một đêm thành danh quý linh linh lời nói quả lạp tranh ngươi buổi tối người làm sao đột nhiên không còn quách lập thành đừng nói điều khóa buổi tối còn đến đi học sau đó ta thấy mại thần phát s ủ khả vạ ti một kích động hô lên ta liền bị lao sư điểm danh kết quả không trả lời được khóc lớn quý linh linh phúc lý hoành chiết còn có cái này phú đán giáo thảo diễn dịch kính dân bằng thực lực trào vê thần khán giả g này xác định không phải nhạc gốc hoa sáu toàn quần sôi trào nổ tung một bên khác trung học phổ thông tiểu đội trưởng lý hoành Chiết cũng đem video phát đến trung học phổ thông lớp quần toàn bộ quần đ ồ n g dạng nổ tung hồng bằng mẹ nó thanh âm này quá chấn động chu binh ngon cái thái toan lị Lưu mai mai, mại trong phòng khách đan minh trí mở ra vài bình rượu ngày hôm nay là ngày tháng tốt đại gia uống thật thoải mái uống say cũng không có chuyện gì trên lầu chính là chúng ta lao đại khách sạn đại gia đi đến trực tiếp ngủ phương kỳ mại nói bổ sung sau đó ngươi trả nợ ai chuyện này ha ha khâu đạo dư mọi người nợ nụ cười đan minh c h í nói cũng được thái thúy vân cao mày nói rằng uống ít chút rượu rồi đối với thân thể không được lúc này bạch lễ thọ nhận một cú điện thoại sau đó trở về phương kỳ mại bên người thiếu ra có cái tin tức em là một tin tức tốt có hay không hiện tại liền nói cho ngài tất cả mọi người nhìn lại bạch quản gia gặp mang đến tin tức tốt gì phương kỳ mãi đáp nói đi bạch lễ thọ nói rằng phu nhân biết được đêm nay n g à i thi đấu tiêu diệt đầu tiên đối với ngài biểu thị chúc mừng mặt khác trọng điểm ở chỗ nàng nghe được ngươi diễn tấu cái kia thủ kính dân phương kỳ mại nhìn về phía bạch lễ thọ bạch lễ thọ nói rằng ta cho rằng thiếu gia diễn tấu đến vô cùng đặc sắc vì lẽ đó thu lại video chia sẻ cho lão gia cùng phu nhân bọn họ sau khi xem xong đối với thiếu gia biểu thị rất lớn khẳng định mặt khác bởi vì kính dân ca tụng chính là tinh mẹ phu nhân biểu thị hết sức cảm động dùng phu nhân nguyên văn tới nói vậy thì là nàng tối hôm nay đánh một buổi tối hắt xì hóa ra là bởi vì ngươi ở ca tụ nàng l i ê n phu nhân quyết định bạch lễ thọ dừng lại hai giây điếu đủ đại gia khẩu vị tháng này nàng đối với ngươi không làm công trạng yêu cầu trực tiếp sắp xếp khen thưởng khen thưởng nội dung là ba tốc độ siêu âm thương vụ máy bay phản lực s năm trăm mười hai sáng mai khen thưởng đem đến tân hải hồng kiều sân bay sau này do nên sân bay phụ trách ngài bộ này tư nhân thương vụ k ý đặt bảo dưỡng cùng kiểm tu các loại công việc phương k ỳ m ạ i này đều được mọi người khen thưởng tốc độ siêu âm thương vụ máy bay phản lực ngươi ở chỗ này thái thúy vân ba người còn không biết phương kỳ mại thân phận cỡ nào nhưng liền ngay cả biết tình huống đan minh trí mọi người cũng r ồ n dập kinh ngạc đến n gây người cái này công trạng là món đồ gì lão đại mụ mụ thiên hào tập đoàn chủ tịch phu nhân đối với con trai của chính mình còn có công trạng yêu cầu toàn trường người đều có c h ú t n g n g mà cái này khen thưởng liền ngay cả tiêu bích tuyết cũng cảm thấy cả kinh bạch lễ thọ tiếp tục nói s năm trăm mười hai chế tạo công ty chỉnh hợp c ỷ tạ tỷ hòn í c cùng với vịnh d sáu trăm năm mươi này hai khoản máy bay tư nhân ưu điểm thiết kế ra này k h o ả n s năm trăm mười hai máy bay dân dụng nó tàu tuần tra tốc độ có thể đạt đến 1 6 t á mạch tốc độ cao nhất càng là có thể đạt đến 1 8 t á m m c h trở thành hiện nay toàn cầu công nhận tốc độ nhanh nhất máy bay dân dụng người ở chỗ này lại lần nữa cả kinh khâu đạo dư nói rằng tốc độ cao nhất 1 8 t á m m c h là khái niệm gì mỗi giây có thể bay 612 m é t ta trời ạ bạch lễ thọ nói rằng đúng nắm giữ này khoản máy bay hầu như có thể so với phổ thông máy bay rút ngắn gần một nửa hành trình tỷ như từ tân hải bay trở về giang thành trên lý thuyết chỉ cần 20 phút không tới ngày mai là chủ nhật thiếu g i a có thể thực hiện sáng sớm ngày mai mang theo thiếu nãi n ã i từ tân hải bay đi tám lê ở tám lê uống cà phê bú sữa lạc uống c à rốt thang thuận tiện này b ổ câu sau đó bay trở về không chút nào ảnh hưởng ngài ngày thứ hai đi học mọi người vừa nghe em, đây mới gọi là sinh hoạt ta quả thực chính là nói đi là đi lữ hành nhanh như vậy máy bay quả thực để thế giới thu nhỏ lại thật nhiều căn bản là không khoảng cách nhà bạch lễ thọ gật gù đ ú n g chúng ta lão ra cùng phu nhân hầu như mỗi ngày đều ở toàn cầu phạm vi có hội nghị mà chính là dựa vào này máy bay Tiết k i ệ minh bọn họ h t ờ g i a bay. Đan n m i c h í hỏi chủ tịch phu nhân thật tốt à như vậy vấn đề đến rồi này khung máy bay cho lao đại của chúng ta sau đó chủ tịch toàn cầu của bọn họ hội nghị làm sao bây giờ bạch lễ thọ khẽ m ỉ m cười lại mua một chiếc là được rồi đan minh c h í đúng rồi lao gia cùng phu nhân còn có toàn cầu tàu tuần tra tốc độ đệ nhị nhanh máy bay tư nhân mọi người ẻn hoàng lễ liệu yên lặng hỏi này s 5 1 2 đến bao nhiêu tiền đúng rồi đây mới là trọng điểm đường nha cũng yên lặng mà nói rằng bạch lễ thọ nhàn nhạt, nhạt dỗi ra năm ngón tay Ta dựa vào. 5 triệu. rửa vào. Hoàng niểu nhảy lên. lễ đan minh trí quát to nghèo túng hạn chế sự tưởng tượng của ngươi năm triệu ngươi lại muốn ăn cức khẳng định là năm mươi triệu rồi tất cả mọi người run lẩy bẩy một chiếc máy bay tư nhân năm mươi triệu bạch lễ thọ nói rằng là năm cái hơn trăm triệu mọi người không đan minh trí yên lặng nói được rồi nghèo túng cũng hạn chế sự tưởng tượng của ta năm cái hơn trăm triệu máy bay lại mua một chiếc đáng sợ đan minh trí lại nói vậy tại sao không đem tân cho láo đại của chúng ta bạch lễ thọ đáp đơn bạn học có chỗ không biết chúng ta phu nhân không thể chờ đợi được nữa muốn cùng thiếu nãy nãy gặp mặt một lần làm sao nàng cuối năm phi thường bận điệu liền kế hoạch để thiếu g i a mang thiếu nãy nãy tự mình đi qua một chuyến mà bộ này s năm trăm mười hai có thể rút ngắn rất nhiều thiếu g i a cùng thiếu nãy nãy phi hành thời gian mặt khác máy mới giao phó chu kỳ rất dài vì lẽ đó trước tiên đem này khung máy bay khen thưởng cho thiếu g i a va nha ba thấy ra trường muốn toàn trường người phát hiện trọng điểm nói đến đây tiêu bích tuyết nhanh căng thẳng chết rồi trong nháy mắt hơi v à mặt lúc này một mặt choáng váng thái thúy vân ba người đồng thời giơ tay lên cái kia yên lặng mà hỏi một câu công trạng là cái gì còn có các ngươi nói chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân chỉ là ai đúng rồi mại thần ngươi đến cùng là thần thánh phương nào nha bạch lễ thọ nói rằng như vậy liền do ta đến cho các ngươi giải thích đi nghe xong bạch lễ thọ đối với phương kỳ mại dài đến năm phút đồng hồ giới thiệu thái thúy vân mọi người run lời bầy biết mại thần rất châu không nghĩ đến hắn dĩ nhiên là châu á thủ phủ nhà công tử vẫn là nhiều nhà chủ tịch của công ty máy nước nóng thay ngựa thùng gỗ còn có tân trang căng tin tất cả những thứ này đối với hắn mà nói đều quá ung dung càng đáng quý chính là thân là một m cái đỉnh cấp con nhà giàu mại thân học thức hơn người thể dục hát chờ khắp mọi mặt cũng đều đạt đến vượt qua người thường tồn tại khó có thể tưởng tượng đây là một kẻ cỡ nào hoàn mỹ người đường nha thì lại cũng đúng ông chủ của nàng có nhận thức nhiều hơn biết chân tướng sau mọi người dồn dập cảm thán chủ tịch phu nhân là thật sự tốt đặc biệt cái này công trạng yêu cầu thực sự là quá giản dị tự nhiên lúc nào chính mình cũng có thể bởi vì trùng công trạng mà làm ra đủ loại khác nhau không hề có nhân tính sự tình còn có bộ kia năm cái hơn trăm triệu máy bay nói đưa sẽ đưa như vậy mẹ thật gọi người ước ao à. sức mạnh của tình mẹ thật vĩ đại t i ự c khánh công sau khi kết thúc phương kỳ mại nhóm vệ sĩ gia đình phụ trách đưa đón đại g i a trở lại mà phương kỳ mại thì lại mang theo tiêu bích tuyết trở lại ra ngọc sông về đến nhà rốt cục có thể đối với hệ thống trung tâm mua sắm tìm tòi hư thực sau khi tắm xong tiêu bích tuyết nói rằng có thể cùng mại thần đồng thời xem cái điện ảnh à phương kỳ mại ôn nu xoa xoa tiêu bích tuyết đầu nói rằng đi ngủ sớm một chút ngày mai chúng ta liền đi b à di này bộ câu tiêu bích tuyết sáng mắt lên thật sự đi nhỉ hừ hừ được vậy ta ngủ mại thần cũng đi ngủ sớm một chút mại thần ngủ ngon ngủ ngon nhìn tiêu bích tuyết vào nhà phương kỳ mại âm thầm nói xem phim nào có trung tâm mua sắm hương tiếp đó hắn trở về phòng hệ thống mở ra trung tâm mua sắm bốn chương ba trăm bốn mươi bảy mở ra trung tâm mua sắm toàn trường bao nhiêu trong nháy mắt phương kỳ mại đầu góc bỗng nhiên tiến vào một không gian khác không gian dưới góc trái biểu hiện một cái đến ngược khoảng cách lần sau quét mới thời gian còn có 6 ngày 1-9 g i ờ 55 phút chung hai giây mà dưới góc phải biểu hiện có thể sử dụng choáng váng t r ị ngạch trống 361.982 điểm không gian chính giữa có ba cái bảng điều khiển tổng cộng biểu diễn ra ba món đồ qua loa địa liếc mắt nhìn sau phương kỳ mại nói rằng nói cách khác trung tâm mua sắm mỗi bảy ngày một lần quét mới mỗi lần quét mới ra ba món đồ muốn đạt được bên trong đồ vật cần dùng choáng t r ị tiến hành hối đoái là ký chủ mỗi lần quét mới đều là tùy cơ quét mới bao quát nhưng không giới hạn với kỹ năng đạo cụ bảo vật Thể chất thù chút, chờ đặc x i ngài mời ký chủ căn cứ nhu cầu, c nhu n ù mình chóng váng ngạch chống tiến trị n h h ố đoái. Ấm áp Ấm nhắc nhở, thu o bao à n trường tạm biêu, k ô không n ủng hàng. Ken. Ngài g hộ h có lý do đổi t được một lần miễn phí hối đoái cơ hội cơ hội quý giá xin mời lựa chọn giá cả hơi cao vật phẩm tiến hành hối đoái khá lắm t r ư ớ c tích góp ba mươi sáu vạn điểm choáng váng t r ị hiện tại có thể cố gắng tiêu xài một phen để cho ta tới nhìn đều có vật gì tốt hoa đào khiến hối đoái nhu cầu c h á n g váng chị hai mươi điểm cố lưu lượng khách bao đại hối đoái nhu cầu c h o n g váng trị một trăm nghìn điểm c h o n g váng tấn công trí mạng thẻ hối đoái nhu cầu c h o n g váng trị một triệu điểm có chút ý nghĩa này đều là những thứ gì hoa đảo khiến nắm giữ này lệnh bài bên người khác phái đều sẽ đối với n g ư ơ i có ấn tượng tốt khiến số đảo hoa của ngươi trần đầy số lượng một hối đoái nhu cầu c h o n g váng trị hai mươi nghìn điểm phương kỳ mại lắc lắc đầu ta có thể không cần đồ chơi này liền hắn lập tức nhìn về phía cái kế tiếp vật phẩm cố lưu lượng khách bao đại sử dụng đạo này cụ có thể tăng cường cửa hàng lưu lượng khách đại cố lưu lượng khách bao có thể kéo dài mang đến m ộ ư ơ i vạn đợt người khách hàng cho đến khách hàng mục tiêu nhân số toàn bộ dẫn lưu hoàn thành mà bảo đảm dẫn lưu tốc độ hợp lý số lượng một hối đoái nhu cầu choáng váng chỉ một trăm l i n điểm phương kỳ mại vừa nhìn có loại sáng mắt lên cảm giác tại hiện tại loại này lưu lượng là vương thời đại lưu lượng vì là trọng yếu nhất đặc biệt đem nó dùng ở một ít mới mở nghiệp trên cửa hàng tiền kỳ m ộ ư ơ i vạn tinh chuẩn khách hàng đập xuống muốn không hỏa cũng không được thậm chí có thể hoàn toàn tiết kiệm được quán mới mở rộng tiền phương kỳ mại đầu tiên nghĩ đến chính là tân đế sướng cờ tờ vờ tháng sau sắp khai trường tiền kỳ có này mười vạn khách hàng ra chỉ nó nhất định có thể làm lên đến hơn nữa là tinh chuẩn đưa lên loại này khách hàng sẽ cực kỳ ổn định còn lại chính là đem cờ tờ vờ phục vụ cùng hoàn cảnh thiết bị trở khắp mọi mặt làm tốt công trạng chắc chắn kéo dài kéo lên nay cảm giác lại như là ở tân thủ thôn bắt đầu thu được cao cấp trang bị liền tất có thể đánh xuống ổn định cơ sở ở bảo đảm mình có thể thuận lợi vượt qua tiền kỳ đồng thời còn có thể càng đánh càng mạnh danh tiếng càng lúc càng lớn mặt khác đối tác từ lộ lộ nguyên vốn là cờ tờ vờ lao bản có phong phú quản lý kinh nghiệm các loại ưu thế kết hợp lại tân đế sướng nhất định rất nhanh ở tân hải có thể giữ lấy một vị trí trung tâm mua sắm ba cái vật phẩm định kỳ quét mới hơn nữa quét mới qua đi lần sau lúc nào trở ra cũng không nhất định liền phương kỳ mại quả đoán lựa chọn hối đoái keng tiêu hao choán váng trị một trăm nghìn điểm thu được cố lưu lượng k h á c h bao đại một lập tức đi tới mười vạn điểm choán váng trị có điều cái này đạo cụ thực sự là vật siêu trị keng xin mời lựa chọn cố lưu lượng các bao đại sử dụng mục tiêu trong n g a y mắt phương kỳ mại danh nghĩa sở hữu xí nghiệp danh sách bày ra ở trước mắt bao quát vân đính giật tiên nghỉ phép sơn trang cùng sùng minh đ ả o doanh đông thôn nghỉ phép trung tâm cũng tương tự thích hợp với cái này đạo cụ nhưng hai người này hạng mục đều hướng tới ổn định ở mùa hế hàng thời điểm có thể cân nhắc sử dụng hiện nay chỉ có một cái lưu lượng bao tối ưu lựa chọn tất nhiên là tân đế sướng keng sử dụng cố lưu lượng khách bao đại thành công tân đế sướng cờ tờ vờ khách hàng dẫn lưu đã bắt đầu khởi động trong lúc nhất thời tân hải toàn thành lục tục bắt đầu có người thu được có liên quan đầy đưa một ít điện thoại di động người sử dụng phần mềm trên gặp thêm ra tân đế sướng sắp khai trương tin tức bởi vì tân đế sướng đi chính là cao cấp con đường cho nên đưa lên đám người lấy cao người tiêu thụ làm chủ lần này đưa lên cho đến thành công đem mục tiêu khách hàng dẫn lưu đến điếm đặt đến chỉ định trị số sau mới gặp đình chỉ tiếp đó phương kỳ mại nhìn về phía dạng thứ ba vật phẩm choáng váng tấn công trí mạng thẻ nắm giữ thẻ này ở thu được choáng váng trị cơ sở trên gặp thu được một đến một trăm l ầ n tấn công trí mạng đối phương liên tục c h á n g hoặc là hết sức c h á n g váng tình huống tấn công trí mạng sát xuất gặp tăng lên rất nhiều số lượng một h ồ i đoái nhu cầu choáng váng t r ị một triệu điểm đây là đủ tốt có thể vĩnh c ử u tăng lên chính mình choáng váng t r ị tiền lời nhưng một triệu choáng váng t r ị thực tại quá đắt một điểm có điều từ thời gian dài góc độ đến xem hồi vốn là chuyện sớm hay m u ộ n phương kỳ mại nhìn một chút chính mình choáng váng t r ị n g ạ c trống chỉ còn dư lại hai mươi sáu vạn căn bản là không đủ một tuần lễ sau cái này đạo cụ liền quét mới muốn trong khoảng thời gian ngắn tập hợp đủ còn lại choáng váng chị không quá hiện thực nhưng cái này đạo cụ lại là chuẩn bị không thể đông nhiên phương kỳ mại nhớ tới đến mình thu được một lần miễn phí hối đoái cơ hội cái này miễn phí cơ hội dùng ở một triệu c h ó á n g váng trị nhu cầu trên không khỏi quá đáng giá hệ thống trực tiếp hối đoái k e n tiêu hao một lần miễn phí hối đoái cơ hội thu được c h ó á n g váng tấn công trí mạng thẻ một một giây sau phương kỳ mại hệ thống trong túi đeo lưng có thêm một tấm tấm thẻ màu và nóng mặt trên viết một cái to lớn hung bạo tự phía dưới còn có mấy hàng t r ư c nhỏ c h o á váng trên cây c h ó á n g váng quả c h o á váng dưới cây người cùng ta một người một tòa c h o á váng phần tiếp sau còn làm choáng người khá lắm đón lấy còn phải nỗ lực để cho người khác choáng váng mới được bằng không gặp phải m u ố n đạo cụ choáng váng c h ỉ không đủ liền s ọ náo đau mặt khác phương kỳ mại còn bàn điểm một cái chính mình ngày hôm nay được khen thưởng này một đêm có thể được xưng là là cuộc đời của chính mình đỉnh cao xã hội truyền bá học nắm giữ lướt song nắm giữ ý ngữ nắm giữ thuật c ư ớ i ngựa nắm giữ còn có tiếng pháp nắm giữ hệ thần kinh bệnh tật miễn dịch chờ chút các loại tổng cộng một trăm cái điểm danh khen thưởng liền t u tv kỹ năng cũng nắm giữ không thể không nói hệ thống này là thật xương yêu trong lúc hoảng hốt phương kỳ mại cảm thấy đến đầu m ệ t một chút xem ra là trong thời gian ngắn nắm giữ quá nhiều đồ vật d u y ê n c ớ một ngày mới chủ nhật buổi sáng bảy giờ phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết nói tốt đi tám lê này b ộ câu chủ yếu vẫn là phẩm thử một chút địa phương mỹ thực tám lê qua lại một ngày du này không phải là người bình thường có thể thực hiện bởi vì ở tình huống bình thường phổ thông phi cơ chở hành khách từ t â n hải phi tám lê cần m ộ ư ơ i một giờ trở lên nhìn như là phương kỳ mại lâm thời một ý nghĩ trên thực tế hắn đã để bạch lê thọ tỉ mỉ an bài song sở hữu hành trình trực tiếp từ sân thượng ngồi máy bay trực thăng bay đi hồng kiểu sân bay đến sân bay ở công nhân viên dẫn dắt đi máy bay dân dụng khu vực chờ bay phương hướng đi đến lúc này cao gia t ư ở n g kéo dương hành lý xuất hiện nha thật là đúng dịp a này không phải cá heo âm vương từ sao cao gia t ư ở n g trêu tức giống như mà nói rằng thấy phương kỳ mại không để ý đến cao gia t ư ở n g che ở trước người của hắn ta đi nước đức chơi mấy ngày các ngươi đi nơi nào bạch lễ thọ thì lại ngay lập tức ngăn cản cao gia t ư ở n g phương kỳ mại hỏi ngươi sẽ không là bởi vì không tiến vào mười giai tâm tình không tốt mới ra ngoài chơi chứ ngươi, người nói nhăng gì đấy cao gia tường nhẹ vung tay ôi ta khoang hạng nhất vé máy bay rơi trên đất phương kỳ mại nói rằng có thể ngươi nghe không hiểu tiếng đức cao gia tường tiểu tử ngươi có thể hay không đừng tiếp tục để chuyện này cao gia tường càng nghĩ càng phiên muộn căn bản không có bất kỳ phản kích biện pháp phương kỳ mại tại sao khó đối phó như vậy đến từ cao gia tường choáng vắng trị mười người ca từ s ư ớ n g sai người cao â m không được n g ư ờ i không tiến vào mười giai ta cao gia tường đầu một n ộ n g chính mình hắc liêu đều bị phương kỳ mại buộc đi ra nhưng là mình bắt hắn một chút biện pháp cũng không có a đến từ cao g i a t ư ở n g choáng vắng trị tấn công trí mạng hai trăm ba mươi ba đến từ cao g i a t ư ở n g choáng vắng trị tấn công trí mạng bốn trăm bốn mươi bốn chương ba trăm bốn mươi tám nói phi liền phi lữ hành tấn công trí mạng cảm giác thật thoải mái nghĩ tới đây phương kỳ mại khoát tay chặt lại bạch lễ thọ đẩy ra cao g i a t ư ở n g nói một cách lạnh lùng xin ngươi không muốn ảnh hưởng thiếu gia của chúng ta n g h ỉ phép tâm tình xin mời tự lo lấy phương kỳ mại nắm tiêu bít tuyết tiếp tục đi về phía trước cao ra tường còn muốn tiến lên sân bay công nhân viên cũng đem hắn ngân lại công nhân viên khẽ mỉm cười tiên sinh phía trước là đi đến máy bay dân dụng khu vực chờ bay đường nối phổ thông phi cơ chở hành khách hành khách xin dừng bước ta nhưng là khoang hạng nhất như thế tiên sinh ngài có thể hẹn trước trải nghiệm một hồi máy bay dân dụng hoặc là xem phương tiên sinh như thế đem tư nhân máy bay dân dụng đặt ở chúng ta sân bay cứ như vậy ngài cũng có thể đi cái này đường nối cao gia tưởng phương kỳ mại vẫn còn có máy bay tư nhân t a cam ở máy bay dân dụng khu vực chờ bay bên trong vô cùng trống rỗng mà yên tĩnh người bình thường là đến không được nơi này chờ đợi chốc lát liền có công nhân viên tới nhắc nhở có thể đăng ký đang nhìn đến máy bay một khắc đó phương kỳ mại cũng cảm thấy vô cùng chấn động đây chính là hiện nay tốc độ nhanh nhất máy bay tư nhân tổng chiều dài bốn mươi mét nhiều nhất có thể mang theo một ư ơ i tám tên hành khách vừa vào đến bên trong thực tại đem tiêu bích tuyết chấn động đến nội thất nhìn lên nghiễm nhiên chính là một cái xa hoa phòng khách bị chia làm phòng ngủ phòng vệ sinh nhà hàng phòng khách và hội nghị thất v v ở bạch lễ thọ giới thiệu bên trong s năm trăm m ư ơ i hai sử dụng chính là đèn tạ tam rất cánh t h mặt khác này khoản máy bay chọn dùng không xong thiết kế lấy to lớn màn hình trải khoang thuyền vách tường cũng ở thân máy toàn vị trí lắp đặt máy thu hình các khách nhân có thể ở trong cabin xem xét đi ra bên ngoài bức tranh toàn cảnh xem không có cửa sổ thiết kế cũng giảm bớt thân máy trọng lượng làm cho nắm giữ như vậy cao tàu tuần tra tốc độ mà này Chính lần à chủ tịch, tịch thường thường c là là từ từ này thời gian bay tổng cộng cần bốn tiếng ba mươi hai phút dự tính đế đô thời gian buổi trưa m ộ ư ơ i hai h h o ả n g trừng trái phải liền có thể đến tám lê r h e gỗ hẹo lệ sân bay trong quá trình bay có nhu cầu gì mời theo lúc g i ả n dò được rồi cảm tạng tiêu bích tuyết đáp ngồi ở năm trăm triệu máy bay tư nhân bên trong cất cánh tâm tình không cách nào dùng lời nói hình dung tuy rằng không thể trực tiếp nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc nhưng có thể ở màn hình trên kiểm tra cabin ở ngoài mỗi cái máy thu hình màn hình này bên trong còn bao gồm thân máy ngay phía trước hình ảnh cái này thị giác cực kỳ làm người t h a n phục có một loại làm người đưa thân vào vờ rực rỡ bên trong cảm giác ngoài ra còn có thể đồng thời xem xem phim này lại là một loại không giống nhau trải nghiệm dọc theo đường đi hai người vừa nói vừa cười bốn cái nửa giờ nhìn như rất dài nhưng đối với lư đồ tràn ngập chờ mong hai người mà nói đây là một cái rất vui vẻ quá trình 12 hai trưa lẻ năm phân máy bay đúng giờ đến tám lê r h e gỗ hẹo lệ sân bay tám lê này gặp chính tại trời mưa có điều là một cái kinh đô lãng mạn mưa trái lại có thể tăng thêm bầu không khí ở phương kỳ mại an bài xuống bọn họ đi xe đi đến một nhà tên là ảng cạ dở địa đạo kiểu pháp nhà hàng nhà này nhà hàng thậm chí bị một tên so với quốc nổi danh ca sĩ viết tiến vào hắn ca bên trong có thể thấy được đối với nhà này nhà hàng yêu thích trình độ trên đường có thể nhìn thấy cái kia tràn đầy cây ngô đồng che đậy đường phố có thể thể hội ra tám lê người sinh hoạt cùng lãng mạn hai bên đường phố tất cả đều là thế kỷ 19 kiến trúc giả cổ thức đèn đường tràn ngập tân nghệ thuật cảm sách báo đình bằng thêm một loại tám lê đặc hữu lãng mạn khí tức đi đến ả n ca dơ nhà hàng liền toàn sau khi người phục vụ mở ra một bình rượu đỏ lại lục tục tới năm đạo trước món ăn đạo thứ nhất trước món ăn là h ư u cơ sóng nước trứng tá bổ ly tủ gan ngông x u ố t hầm toàn bộ thang dĩ nhiên có thể làm ra cờ cờ đạn, đạn cảm giác hai người vừa nhìn muốn ăn trong nháy mắt liền lên đến rồi cắt ra sóng nước trứng lòng đỏ trứng từ bên trong chảy ra xem ra vô cùng mê người mặt khác c ò trên trên lại lại tiêu bích tuyết đang muốn biểu đạt không nhịn xuống miệng thời điểm phương kỳ mại nói rằng làm sao có thể không còn đến một phần đây tiêu bích tuyết lúc này bếp chính vin sen biết được phương kỳ mại đến đặc biệt đến đây lên tiếng chào hỏi các ngươi khỏe ta là bếp chính v i n c e n n ta cho các ngươi mang đến đạo này kinh đ i ể n vịt mập can tá củ cải n g ỏ dễ cái mức v i n c e n n đem món ăn t r ì n h lên dùng tiếng pháp nói rằng phương kỳ mại khẽ mỉm cười cũng dùng tiếng pháp nói rằng cảm tạ tiếp đó hai người chuyện t r ò vui vẻ nghe được tiêu bích tuyết đầu vóc mơ hồ tiêu bích tuyết thầm hạ quyết tâm đại học mấy năm qua muốn tranh thủ nhiều học một ít ngôn ngữ mại thần các ngươi tán gâu cái gì đây phương kỳ mại nói vị này chính là nơi này bếp chính hắn nói người nước ngoài đối với bọn họ ấn tượng vẫn cho rằng bọn họ là an gan n g ô n tương đối nhiều nhưng trên thực tế ở tại bọn hắn quốc gia gan bị sử dụng suất so với gan ngông cao rất nhiều coi như là mét lâm nhà hàng cũng thường thường dùng gan vị tới làm tiêu bích tuyết gật g ủ thì ra là như vậy đi ra một chuyến quả thật có thể tăng trưởng không ít kiến thức vincent lại nói một câu tiếng pháp phương kỳ mại phiên dịch nói bếp chính nói mỹ lệ nữ sĩ món ăn mùi vị như thế nào tiêu bích tuyết trực tiếp giơ ngón tay cái lên cảm tạ vincent mỉm cười dùng tiếng chúng đáp là một nước nhà tế nổi danh nhà hàng bếp chính vincent nắm giữ một chút đơn giản ngoại ngữ tiếp đó lại đi lên một con gà nướng vincen t nghiêm túc giới thiệu đợi lâu đây là chúng ta tinh tuyển đến từ họ kệ n gà nhất định phải là bồi dưỡng đủ một trăm n g à y đang nuôi thực giai đoạn cuối cùng là dùng sữa bò nuôi nấng hiện khảo hiện mua vì lẽ đó cần đi qua bốn mươi phút chờ đợi phương kỳ mại gật g ù khẽ mỉm cười hừ hừ như vậy mỹ vị rất đáng giá được chúng ta chờ đợi từng đạo từng đạo mỹ thực thường thức hạ xuống cuối cùng đi đến điểm tâm ngọt bộ phận tổng cộng có ba đạo t r ắ n g miệng bên trong một đạo rất có đặc sắc tên là nọ thuộc t a n h mùi rượu thảo mâm sôi đỏ ngọn lửa con trứng ăn được trước vincen rót đã thiêu đốt rượu、dung. ngọn lửa thiêu đốt chỉ n h đạo tráng miệng biểu bị gặp có một loại tiêu hạc cảm tuy rằng tên của nó gọi nọ tuệ con trứng nhưng thực nó không phải đến từ nọ tuệ cũng không phải con trứng bên trong cái bọc chính là van y kem cùng mâm sôi đỏ kem mỹ vị ngon miệng n g h e s o n g v i n c e n n giới thiệu phương kỳ mại phiên dịch tiêu bích tuyết hỏi thần ký như vậy phương kỳ mại đáp liền tương tự với nước ta phu thê phổi mảnh như thế nó bên trong vừa không có phu thê cũng không có phổi mảnh đồng thời phương kỳ mại lại cách dùng ngữ đưa cái này tỷ dụ thuật lại cho v i n c e n phu thê phổi mảnh v i n c e n t nghe được bốn chữ này lộ ra sợ hai ánh mắt đến từ vin c e n choáng vắng chị hai đến từ vin c e n choáng vắng chị tấn công trí mạng ba mươi hai dùng hết món ăn phương kỳ mại hỏi cảm giác thế nào ăn thật ngon ăn thật no nha bạch lễ thọ tiến lên nói rằng thiếu da thiếu nãi n ã i mưa bên ngoài ngừng sau cơn mưa tắm lê xem ra rất thích hợp đi ép đường cái phương kỳ mại nhìn đồng hồ tiếp tục nói nghỉ ngơi một hồi liền xuất phát được rồi mại thần lúc này tiêu bích tuyết nhìn một chút điện thoại di động trời ạ mại thần đâu đâu cũng có người tin tức ư phương kỳ mại mời giai biểu diễn video trải qua một buổi tối cùng một cái sáng sớm lên men nhân dân cả nước đều truyền ra mở ra đầu đề cư dân mạng có đủ loại khác nhau bình luận m ạ i t í c h mít tiểu ca ca siêu cấp ổn cao nhất âm cũng rất dễ dàng ạ cô thất tình thực nga v â phấn biểu thị đây là ta nghe qua sở hữu cỏ vợ bên trong châu bò nhất nổ thiên giúp hy vọng công trình cao âm hoàng nguyên độ tiếp cận một trăm phần trăm hơn nữa rất có chính mình đặc sắc sướng ra không giống nhau cảnh giới tán d a n h giao hắn là trường học của chúng ta giáo thảo ta đã với tôi hôm qua chết chìm đọc thử sư Ngươi chương ó t ể i ả m ba trăm đ bốn mươi chín sau cơn mưa bước chậm chạp mẹ、e、luy thẹ ở đại lộ trên mạng bình luận đa dạng tán thưởng tương đối nhiều nhưng vẫn có một phần cho giảng phương kỳ mại là hát nhép Tới chỗ có nào mạng đều lại lại nhạc, nhạc lần ư ớ i bình này phương kỳ mại thi đấu cũng làm cho càng nhiều người nhìn thấy giàn nhạc trình độ đây đối với giàn nhạc tương lai phát triển cũng là có c h ỗ t ố t nghỉ ngơi đến gần đủ rồi có thể đi ra ngoài đi dạo lúc này mây đen đã bắt đầu t ả n ra vài sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi đến mặt đất mặt đất vũng nước phản chiếu thành phố này đoạn g này g kiến trúc cũ dung mạo. Đầy đường, cây ngô đồng đường còn tụ tập luis vũ ý tổng cao úc cà ti ở cửa hàng độc quyền các nước tế thời thượng hàng hiệu còn có các loại như chạy băng băng phi hạt chờ cao cấp xe con triển lãm trung tâm cùng với một ít cao phẩm chức cao đẳng cấp nhà hàng vừa mới trời quang mây cạnh sau không lâu toàn bộ đường nhưng thể ừ lâu du k á các c h như hai tinh phẩm bên dạy Đại gửi. loại điếm, lộ sát. cảm thụ rất tốt duy nhất không biết rõ chính là tại sao mưa cạnh trên đường còn có người bung rủ phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết hai người tay trong tay bước chậm ở sau cơn mưa trả mẹ lì thẻ ở đại lộ bọn họ chu vi còn có nhiều tên vệ sĩ thời khắc bảo vệ làm tốt bảo an công tác đồng thời còn không quay dày hai người hẹn họ toàn bộ trên đường thường thường có thể nhìn thấy một ít bộ câu những chim b ù câu này không một chút nào sợ người chờ mọi người cho chúng nó này ăn cũng sẽ không có người có ý đồ với chúng hai người đi tới một nhà quán cà phê ngồi ở ngoài quán tre nắng lều dưới trên ghế thưởng thức sau cơn mưa cà phê còn có quả hạnh vị có nhân tiểu tròn bánh mạ ca rộng cùng với tên kia vì là có thể tụng bánh sừng bò thỉnh thoảng có b ù câu đến đây thảo thực tiêu bích tuyết gặp đem trong tay bánh mì x ẽ ra một khối nhỏ biến thành mảnh vụn đút cho đàn b ù câu nàng nhạc ở bên trong cách đó không xa một vị tràn ngập nghệ thuật khí tức ông lão lôi kéo du dương đàn vị âu lông như vậy một cái sau giờ n g ọ vô cùng hưởng thụ phương kỳ mại cùng sát vách mấy người tán gấu biết được tám lê từ tháng m ộ ư ơ i một bắt đầu gặp tổ chức rất nhiều chỗ khác nhau loại hình triển lãm nghệ thuật lãm các nhà nghệ thuật quán đều sẽ đẩy ra chủ đề triển lãm vẫn kéo dài đến năm tháng b ố diễn xuất mỗi ngày có loại hình đều không một trong lúc này mỗi cái buổi tối âm nhạc quán hoặc là giáp hát đều sẽ có cao trình độ âm nhạc hội cùng hí kịch diễn xuất ban ngày xem triển buổi tối xem kịch mở mang tầm mắt lần này hành trình khá là gấp lần sau có thời gian trở lại chậm rãi cảm thụ nơi này nghệ thuật khí tức được rồi mãi thần phương kỳ mại đứng lên đi thôi chúng ta đi ghe gỗ k ẻ o lệ quảng trường cùng tháp phèo lại từ nơi nào về sân bay được có điều ta nghĩ mang điểm nơi này bánh mì cho tiểu vân bọn họ tỷ như kiểu pháp trường côn nói tới kiểu pháp trường côn nửa cái thế kỷ trước bọn họ quốc gia hàng năm muốn tiêu hao mười tỷ d ễ cái trường côn bánh mì địa vị tương đương với chúng ta cơm đi ở tám lê đầu đường tùy ý có thể nhìn thấy người đi trên đường môn trong lồng ngực đều ôm mấy cây năm mươi sáu mươi cm kiểu pháp trường côn đi vào tùy ý một nhà quán bánh mì trường côn bánh mì hầu như là bị xếp đặt ở chỗ dễ thấy nhất chúng nó quy củ trình t ề để lộ ra người nơi này đối với nó yêu thương cho tới tiêu bích tuyết rất muốn để mọi người cũng đồng thời nếm thử chính tông t i ể u pháp trường côn bạch lễ thọ đứng dậy thiếu nãi n ã i những chuyện này giao cho chúng ta tới làm là được được rồi phiền phức ngươi bạch thúc nên thiếu nãi n ã i đi đến r h e gỗ éo lệ quảng trường thành đàn bồ câu vây tụ ở đây không ít người chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đến này chúng nó có thể khoảng cách gần địa quan sát thậm chí thả đến tay này chúng nó ở mẹ sổ bộ tạ mỹ ạ trong thần thoại bồ câu là tình dục c h i thần cùng đại m â u thần bên người c h i m thần tượng trưng tình yêu cho tới có không ít tình nhân cùng chúng nó chụp ảnh chung nhìn thấy nhiều như vậy bồ câu tiêu bích tuyết thập phần vui vẻ chúng nó thật đáng yêu từng con từng con đều phì đô đô mại thần chúng ta cũng tới chụp c h u n g tâm ảnh chứ phương kỳ mại tiếp nhận bạch lễ thọ truyền đ ặ t tán bình tĩnh địa chống đỡ lên ta kiến nghị là ngươi sớm một chút đến tán dưới này đến ai tại sao ô、oh, hát no bên cạnh có người truyền đến ai đoán tiếng t một đống bồ câu thì rơi rơi vào một cái tuổi trẻ nước ngoài trên đầu nữ nhân thế ể l ư nhưng bồ câu sức sinh sản rất mạnh qua nhiều năm như thế toàn bộ thành phố bồ câu càng ngày càng nhiều vệ sinh vấn đề liền càng thêm nghiêm trọng càng như vậy bồ câu còn dày đặc quảng trường rất khả năng không để ý liền sẽ trúng chiêu như vậy nha tiêu bích tuyết bỗng nhiên rõ ràng tại sao có người trời trông còn b ù n g rủ nhưng là nhiều như vậy bồ câu thả mặt bọn họ xuống cũng không được phương kỳ mãi đáp nếu như là ở quốc gia chúng ta khả năng ngừng lại khảo ngực bồ câu liền có thể giải quyết nhưng nơi này là châu âu chúng nó là sẽ không ăn chim hòa bình dù sao thịt bồ câu cùng xem xét bồ câu là không giống chủ yếu hay là bởi vì địa phương chính phủ vì hạn chế chúng nó gây giống còn ở này chúng nó trong đồ ăn đưa lên thuốc tránh thai vì lẽ đó càng là không thể ăn tiêu bích tuyết phát hiện đi ra một chuyến có thể thấy được thật nhiều đồ vật cuối cùng hai người b u n rủ ôm một con chim bồ câu hoàn thành chụp ả n h chung trạm tiếp theo tháp phèo được ngay ở hai người muốn lúc đi mới vừa cái kia trò cười bạn gái mình n ằ m sinh đ ô n g nhiên liền không cười nổi quay đầu nhìn lại hắn đang ở nơi đó nôn u mửa xem ra cũng có món đồ gì chạy vào trong miệng hắn đi tới than quan sông tháp phèo đã là buổi chiều năm điểm nhiều chung hai người bước lên đường về máy bay còn mang tới bản địa các loại đặc sắc bánh mì dự tính trở lại ra ngoặt sông thời gian là buổi tối hơn mười giờ không chút nào ảnh hưởng ngày thứ hai đi học một bên khác thế kỷ tàu du lịch tập đoàn tổng giám đốc trang tân phong đem mã ngọc thắng gọi vào văn phòng trang tổng ngài có gì chỉ thị trang tân phong đem điện thoại di động đưa cho mã ngọc thắng vừa nhìn hỏi này phương kỳ mãi hát lợi hại như vậy là trang tổng tối hôm qua ta cũng ở hiện trường cái tên này dưới tay nhiều như vậy công ty hát còn dễ nghe như vậy đây thực sự là gặp tức trên người đúng đấy trang tổng ta cũng nhìn hắn khó chịu suy nghĩ một chút mã ngọc thắng nói rằng đúng rồi hắn có một nhà cờ tờ vờ tháng sau muốn khai trương ồ hai người đối diện một ánh mắt trang tân phong nói rằng lần trước hắn cho ta lung túng lần này chúng ta cũng không thể để cho hắn tốt hơn mã ngọc thắng nói trang tổng ý tứ là ở hắn c ờ tờ vờ khai trương thời điểm làm việc để hắn thân bại danh liệt không không ta có thể không nói như vậy trang tân phong c ư ờ i cận tiếp tục nói có điều ngươi tự mình biết nên làm như thế nào kha khá rõ ràng trang tân phong nói bổ sung việc này nếu như thành ta cho ngươi chuyển chính thức hoa mã ngọc thắng sáng mắt lên cảm tạ cảm tạ trang tổng chương ba trăm năm mươi thế giới thủ phủ cũng không xa xôi mấy ngày sau buổi tối lại đến trung tâm mua sắm quét mới thời khắc phương kỳ mại lập tức tiến vào trung tâm mua sắm nhìn lúc này đều quét mới ra vật gì tốt trước mặt choáng váng t r ị ngạch trống là hai bảy trăm ba mươi bảy năm mươi chín điểm chậm đợi cuối cùng ba mươi giây trung tâm mua sắm quét mới thái quyền nắm giữ hối đoái nhu cầu choáng váng t r ị hai mươi điểm choáng váng t r ị gói quà hối đoái nhu cầu choáng váng t r ị một điểm siêu kiểu mới năng lượng mặt trời ô tô thiết kế đồ hối đoái nhu cầu c h á n g váng chị một triệu điểm phương kỳ mại không có hối đoái thái quyền nắm giữ dự định nếu như là trực tiếp điểm danh đến khen thưởng vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt nhưng bản thân mình đã nắm giữ cầm n ạ thủ 36 thức còn có quân thể quyền nguyên bộ thực lực vượt xa người thường húng chi bình thường đều có vệ sĩ đi theo căn bản không cần chính mình tự mình động thủ hắn tiếp tục nhìn về phía cái kế tiếp choáng váng t r ị gói quà mở ra sau n g ư ờ i đem tùy cơ thu được hai điểm đến một triệu điểm choáng váng t r ị số lượng một h ồ i đoái nhu cầu choáng váng t r ị một điểm lấy tiểu đổi lớn này hoàn toàn chính là một cái phúc lợi đánh vào bao nhiêu đều là kiếm lời điều này làm cho phương kỳ mại cảm thấy vui mừng là ký chủ trong trung tâm mua sắm có rất nhiều kinh h ỉ tỉ như có lúc sẽ xuất hiện đánh gậy vân vân uống mà choáng váng t r ị gói quả cũng là bên trong một loại may mắn lợi cũng không phải thường thường có mặt khác gói quả có thể mở ra bao nhiêu khen thưởng xem hết mặt này phúc lợi thật tốt nhất định phải đổi keng tiêu hao choáng váng t r ị một điểm thu được choáng váng t r ị gói quả một keng mở ra choáng váng t r ị gói quả choáng váng chị chín hai bảy bốn năm sáu điểm trước mặt c h á n g váng chị một hai t r ă n h một hai m ộ t bốn điểm chín mươi hai vạn rất cao một cái trị số huyết kiếm lời quả nhiên nhận thưởng thật sự xem mặt ngay lập tức phương kỳ mại nhìn về phía cái thứ ba bảng điều khiển siêu kiểu mới năng lượng mặt trời ô tô thiết kế đồ nắm giữ này thiết kế đồ là có thể sinh sản ra tương lai khoa học kỹ thuật bên trong siêu kiểu mới năng lượng mặt trời ô tô số lượng một hối đoái nhu cầu choáng váng chỉ một triệu điểm Rất trước trước mặt trình độ khoa học kỹ thuật hiệu suất cao năng lượng mặt trời ô tô phương kỳ mại đối với năng lượng mặt trời ô tô có hiểu biết đó là một loại dựa vào năng lượng mặt trời đến khởi động ô tô chia làm toàn khởi động cùng phụ trợ khởi động lẫn nhau so sánh truyền thống động cơ nhiệt khởi động ô tô năng lượng mặt trời ô tô có thể thực hiện chân chính linh bài phóng chính là bởi vì hoàn bảo đặc điểm lại theo khoa học kỹ thuật tiến bộ năng lượng mặt trời ô tô bị rất nhiều quốc gia đề xướng năng lượng mặt trời ô tô sản nghiệp cũng đang nhanh chóng phát triển hơn nữa nó không còn cần nhiên liệu ô tô động cơ đốt trong không nghe được động cơ đốt trong tiếng nổ và r è n chạy quá trình sẽ không sản sinh t ạ tâm cũng không cần đổi chặn dẫm bộ ly hợp đơn giản hóa điều khiển tính chất phức tạp còn bớt đi cố lên thao tắc vân vân nói tóm lại nguồn năng lượng mới ô tô nhất định là tương lai xu thế có điều năng lượng mặt trời ô tô vẫn là vẫn nằm ở bình cảnh giai đoạn toàn khởi động đối với hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật tới nói vẫn chưa thể hoàn toàn thực hiện đầu tiên là quang điện tỷ lệ chuyển hóa vấn đề năng lượng mặt trời ô tô khởi động phương thức là dùng năng lượng mặt trời tin đem năng lượng ánh sáng chuyển hóa thành điện năng điện năng sẽ ở chữ tin bên trong tồn chữ đồ dự bị lấy này thúc đẩy ô tô động cơ điện hình thành động lực coi như là đi ở toàn cầu khoa học kỹ thuật tuyến đầu hàng thiên lĩnh vực vệ tinh sử dụng năng lượng mặt trời pin Quang điện chuyển hóa hiệu u hóa thành điện s ấ trước mặt năng lượng mặt trời ô tô vô cùng ỉ lại ánh mặt trời nhưng cái khó lấy bảo đảm mỗi ngày đều là trời nắng không phải trời nắng khí trời năng lượng mặt trời ô tô sử dụng cùng nối tiếp hiệu quả mất giá rất nhiều vì lẽ đó chứa đựng vấn đề cũng vẫn là một vấn đề khó khăn ngoài ra còn có chi phí đắt đỏ các loại vấn đề nhẹ thì năm mươi sáu mươi vạn nặng thì hơn triệu suy nghĩ thêm tính thực dụng đến xem tổng khiến người ta chủ bước cho tới hiện nay tuy rằng có năng lượng mặt trời ô tô nhưng vẫn không cách nào phổ cập nếu như có thể ở phương diện này kỹ thuật c ó đột phá giải quyết lập tức đối mặt các loại vấn đề khó cái kia nhất định khiến nhân loại khoa học kỹ thuật đi tới một bước dài dù sao năng lượng mặt trời tạm thời còn có thể xưng là là một loại lấy mãi không hết nguồn năng lượng thậm chí đem năng lượng mặt trời hơn nữa chứa đựng hấp thu cùng lợi dụng còn có thể giảm bớt sự nóng lên toàn cầu vấn đề hiểu rõ lập tức năng lượng mặt trời ô tô vẫn cảnh phương kỳ mại đối với phần này siêu kiểu mới năng lượng mặt trời ô tô thiết kế đ ồ tràn ngập t r ờ mong nếu như này khoản siêu kiểu mới năng lượng mặt trời ô tô bị chế tạo ra đến như vậy thế giới thủ phủ còn có thể xa sao tuy rằng hối đoái cần thiết một triệu điểm choáng váng trị rất đắt nhưng quý có quý đạo lý hơn nữa chính mình số may gặp phải trung tâm mua sắm phúc lợi gần như có thể nói là trời phi đến phương kỳ mại quả đoán tiến hành hối đoái k e n tiêu hao c h ó n g váng trị một triệu điểm thu được siêu kiểu mới năng lượng mặt trời ô tô thiết kế đồ một phương kỳ mại lập tức kiểm tra thiết kế đồ nói chính xác đây là một phần năng lượng mặt trời ô tô thiết kế tư liệu và số liệu bao hàm chấm dứt kết cấu cùng với mọi phương diện thiết kế phương án phương kỳ mại nhìn lý luận số liệu thông qua bộ này thiết kế đồ sản xuất ra năng lượng mặt trời ô tô có thể hoàn toàn do năng lượng mặt trời thực hiện toàn khởi động mà không phải hiện nay trên thị trường năng lượng mặt trời vẹn vẹn chỉ là thành tựu ô tô phụ trợ khởi động mặt khác nó quang điện chuyển hóa căn cứ không giống bố trí có thể thực hiện 51%, 6% đến 88%, 2% t ỷ lệ chuyển hóa dù cho là thấp nhất bố trí cũng so với lập tức tối dẫn trước hàng tiên khoa học kỹ thuật cao hơn gấp đôi trở lên đồng thời cái này quang điện chuyển hóa kỹ thuật một khi thực hiện tương lai không gần như chỉ ở ô tô ngành nghề còn có thể nhiều trong lĩnh vực có chính mình một vị trí mặt khác phần thiết kế đồ này còn bao hàm càng tiên tiến năng lượng mặt trời tin kỹ thuật như vậy hiện tại hắn cần một cái ô tô sinh sản công ty đến giúp hắn thực hiện bộ này thiết kế đồ hơn nữa nhà này ô tô công ty trình độ nhất định phải có thể chống đỡ nổi hắn muốn kỹ thuật đến thời điểm nhất định có thể chiếm trước toàn cầu thị trường sau đó làm nổ toàn cầu sau đó một quãng thời gian p h ư ơ n g Kỳ mai ạ i v ừ đến đ ể m liền đến h phương kỳ mại u mang, mang theo n g tiêu bích tuyết đi tân quốc thấy phương trọng thiên cùng lý hảo mỹ tháng ngày tiêu bích tuyết hỏi mại thần tại sao ba phụ bá mẫu ở tân quốc đây phương kỳ mại giải thích bởi vì bọn họ là ở đông nam á làm giàu hơn nữa thiên h ả o tập đoàn tổng bộ liền thiết lập tại tân quốc thủ đô mới thiêm thị Công việc của bọn họ vẫn vi, họ là ở tiêu â n như Quốc làm chủ. làm là Hóa ra là như vậy. t bích tuyết suy nghĩ một cả h chúng Phương hy chúng Bích ú t ta ta từng tới Tiêu Tuyết vậy vọng này đi mấy ngày đây. c lần nói rằng, mẹ hy vọng chúng ta lưu từng tới năm. lưu đi Mại mẹ Kỳ kinh lần thứ nhất chính thức bái phỏng ngẩn ngơ liền ngốc hơn hai tháng cái kia nhiều thật không t i ệ n phương kỳ mại cũng cho rằng đón lấy còn có vương hy thịnh hôn lễ muốn tham gia cùng với tân đế sướng khai trường điển lễ liền phương kỳ mại nói như vậy đi khó đến đi qua một chuyến chúng ta chơi một cái lễ bái lại trở về tiêu bích tuyết gật gù vậy thì đều nghe m ạ i thần có điều một cái l ê bái giả khả năng không phải rất tốt xin mời nói bên cạnh bạch lễ thọ nói rằng cái này dễ làm lẽ nào còn có chuyện gì có thể ngăn cản chúng ta thiếu nãi nãi thấy tương lai công công bà bà nói hắn lấy điện thoại di động ra đường hiệu trưởng chúng ta thiếu nãi nãi hướng về quý giáo xin mời một cái l ê bái giả xin ngươi lập tức để phụ đạo viên phê chuẩn xin đừng nên không biết cân nhắc cúp điện thoại bạch lễ thọ khẽ mỉm cười thiếu nãi mãi quyết định chương ba trăm năm mươi một phương thức n g n g tàng cùng lúc đó tân quốc mới thêm thị thêm lệnh ngoạn sông không trung h ò a viên biệt thự thiên hảo tập đoàn phương trọng thiên cùng lý hảo mỹ vì cùng tương lai con dâu gặp mặt hai người từ chối đi ngày hôm nay sở hữu hội nghị cùng khắp mọi mặt công tác đồng thời một hồi hiến hội chính khua t r ù n g g õ m õ địa triển khai lý hảo mỹ sáng sớm ngay ở nhà bếp bận việc lên phía sau đứng chính là hơn bốn mươi tên đầu bếp trưởng đầu bếp cùng với phụ bếp môn phu nhân hay là chúng ta đến đây đi nhà bếp khói dầu vị trùng giao cho chúng ta đến là được phương trọng thiên mặt lộ vẻ sầu khổ nói theo đúng đấy lao bà nếu không bữa cơm này vẫn là giao cho đầu bếp trưởng bọn họ đến tốt hơn chứ không ta đến lý hảo mỹ kiên định đ ị a đáp phương trọng thiên sờ sờ chính mình đầu t r ọ c thật làm cho đầu người đ ạ i đầu bếp trưởng mấy người cũng chỉ có thể lùi qua một bên phu nhân thực sự là thật có nhã hứng thiếu nãi nãi nhất định sẽ rất vui vẻ phương trọng tiên h lại đề nghị nếu không lao bà ta đi ra ngoài ăn cũng được ca lý hảo mỹ suy nghĩ một chút đi ra ngoài ăn vậy còn cho ta ở bên ngoài làm cơm thật phiền phức ạch không phải ta là nói ngươi nghỉ ngơi để các đầu bếp đến là được như vậy sao được ta tương lai con dâu một tới ta cái này bà bà làm sao cũng đến tự mình xuống bếp lý hảo mỹ một bên t i ế t n ấ m hương vừa nói đi đi đi các người đi bên cạnh ở lại đừng làm trở ngại ta làm cơm ngày hôm nay chúng ta ăn cả gì đầu cá được rồi lắm bà nhìn thấy lý hảo mỹ thái độ kiên quyết như thế phương trọng thiên thở dài âm thầm nói xong xuôi một bên khác trên trời từ tân hải cất cánh thời điểm đại gia còn ăn mặc áo khoác nhưng ở tân quốc cả năm nhiệt độ phạm vi ở 26 độ đến 30 độ trong lúc đó một năm bốn mùa đều là mùa hè mấy người từ từ đổi áo thun tay ngắn khó có thể tưởng tượng đây là tháng mười hai khi trời bạch lễ thọ vì là phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đối với tân quốc cùng mới thêm thị làm giới thiệu sơ lược tân quốc thủ đô mới thêm thị ở vào tân đảo phía nam là tân quốc chính trị kinh tế trung tâm văn hóa cũng là trên thế giới to lớn nhất cả một trong cùng trọng yếu quốc tế tài chính trung tâm cả đất nước chủ yếu có người hoa mã người ấ n người ba cái dân tàu chỉ cần người hoa thì có 74% y mươi bốn trở lên chiếm giữ vì lẽ đó ở tân quốc nghe được tiếng quảng đông mân nam ngữ quỳnh ngữ khách nhà ngữ dọn bắc kinh đều là rất phổ biến tình huống mặt khác bởi vì toàn bộ thành thị ở sanh hóa cùng hoàn cảnh phương diện vệ sinh làm rất đúng chỗ vì lẽ đó mới thêm thị có hoa viên thành thị mỹ sưng đã như thế đơn giản đối với tân quốc hữu một cách đại khái hiểu rõ mà phương kỳ mại đã sớm đối với này hết sức quen thuộc ở mười giai trận chung kết buổi tối ngày hôm ấy hắn liền nắm giữ tân quốc văn hóa tri thức thậm chí ngay cả mạ ngữ n g cùng ấn ngữ cũng đều nắm giữ ba giờ không tới máy bay rốt cục ở tân quốc sân bay quốc tế hạ xuống ở nơi đó trực tiếp đội chỗ ngồi tư nhân máy bay trực thăng trên máy bay tiêu bích tuyết hỏi bạch thúc bá phụ bá mẫu nhà là ở nơi nào bạch lễ thọ đáp chúng ta rất nhanh sẽ có thể đến có điều nói chính xác bạch lễ thọ chỉ chỉ ngoài cửa sổ thiếu nãi mãi ngài hiện tại từ bên này nhìn sang này mấy cái khá là mới bất động sản đều là mới nhà tiêu bích tuyết kinh ngạc đến nói không ra lời liền ngay cả phương kỳ mại cũng cảm thán xem ra cha mẹ phát triển vẫn luôn phát triển không ngừng một toàn bộ toàn bộ đều là chính mình nhà quả nhiên chính như mẹ nói tới chính mình nhà tùy ý có thể thấy được nếu không phải là bởi vì cha mẹ đem tài sản kín đáo đưa cho ta bọn họ qua sang năm của cải b ằ n g trên nên còn có thể ung dung phản c ả g phía trước mấy cái phú hảo m ớ i không tới năm phút máy bay trực thăng bắt đầu giảm xuống thiếu ra thiếu n ã i n ã i chúng ta sắp chạm đất phía trước chính là lao g i a cùng phu nhân nhà ở tiêu bích tuyết dọc theo đường đi căng thẳng đến không được lập tức liền muốn chính thức thấy ra trường lần này tâm đều muốn nhảy ra bạch thúc cảm giác phía trước xem một cái công viên thiếu n ã i n ã i là như vậy nơi đó nguyên bản là mới thêm thị thêm lạnh n g o sông công viên tổng chiếm diện tích hai mươi sáu hecta tương đương với ba mươi bảy cái tiêu chuẩn sân bóng địa lớn như vậy hiện nay đã là mới nhà tư nhân nơi ở lão gia cùng phu nhân bỏ ra thời gian hai năm dưới đem cải tạo thành tòa này không trung hoa viên biệt thự chính là trước phía dưới tòa kia thực sự là hào vô nhân t í n h a bạch lễ thọ nói rằng là thiếu n ã i n ã i ngài có thể mang lý giải vì là bà phương thức ngang tặng đến thiếu ra thiếu n ã i n ã i lúc này mới nhà ở đây biệt thự có người làm vệ sĩ đầu bếp nghề làm vườn công chờ chút hơn trăm người ở hàng ngũ này trận hoang lên phương trọng tiên h cùng lý hảo mỹ thì lại đứng ở ở chính giữa máy bay chạm đất cánh quạt đóng kín sáu tên i vệ sĩ trước tiên xuống máy bay ngay lập tức bạch lễ thọ cũng hạ xuống lao ra phu nhân phương trọng tiên h nói rằng cực khổ rồi l o bạch cực khổ rồi các vị sau đó nhóm vệ sĩ gia đình ở một bên chờ đợi nhìn thấy lý hảo mỹ trên người còn buộc vào tạp rể bạch lễ thọ âm thầm cảm thán trung quy lao ra hay là đã thất bại nha lý hảo mỹ thì lại không ngừng nhìn xung quanh con ta tức đây con ta tức đây phương kỳ mại dắt tiêu bích tuyết tay có ta ở chớ sốt sắng được nói hai người xuống máy bay cha mẹ các ngươi phương kỳ mại mới vừa vừa mở miệng chuẩn bị chào hỏi nhưng trực tiếp bị lý hảo mỹ đẩy sang một bên này con dâu phương kỳ mại b á phụ bám mẫu các ngươi khỏe a tiêu bích tuyết nho nhỏ thanh mà nói rằng chào ngươi chào ngươi phương trọng thiên vừa nhìn nàng nàng không phải là cùng nhi tử đồng thời ở tốt nghiệp cao trung dạ hội trên chủ trì cái kia tên nữ sinh sao vi phụ lúc đó liền nhìn ra hai người này quan hệ không bình thường thậm chí còn rất xứng hiện tại đến xem quả thực tuyệt p h i mà lý hảo mỹ đánh giá tiêu bích tuyết một hồi lâu con dâu chúng ta có phải là ở nơi nào nhìn thấy ai lý hảo mỹ suy nghĩ một chút ngươi có phải là xem ra lần trước than bánh rán sự tình bị bá mẫu phát hiện vậy thì thật là đường đột một lần gặp gỡ cái gì chuẩn bị cũng không có có điều cũng không có cách nào chỉ có thể n g ạ bài bá mẫu thực lần trước tiêu bích tuyết mới vừa vừa mở miệng lý hảo mỹ bỗng nhiên tình ngộ ngươi là một cái ca sĩ chứ ta nghĩ tới ta xem qua ngươi diễn xuất tiêu bích tuyết phương trọng tiên phương kỳ mại cùng bạch lễ thọ suýt chút nữa ngã xuống đất n g ấ t đi phương trọng thiên tự lẩm bẩm xem ra lão bà là dễ quên chứng phát tác rõ ràng là xem hơn người ta chủ trì thật mà đ ỗ n g nhiên lý hảo mỹ nghiêm túc quay về tiêu bích tuyết hỏi nói đi muốn bao nhiêu tiền hả mọi người cả kinh đây là muốn trình diễn nhà giàu trung cực thử thách sao tiêu bích tuyết nghi hoặc mà hỏi bá mẫu ngài ý tứ là lý hảo mỹ móc ra một tờ chi phiếu nơi này là ngàn vạn bá mẫu ngài làm sao không đủ lý hảo mỹ hỏi bá mẫu chúng ta cùng nhau cũng không phải vì tiền không đủ lý hảo mỹ lại móc ra một tờ chi phiếu vậy thì lại phiên gấp mười 10 lần một trăm triệu xem ra bá mẫu là thật lòng tiêu bích tuyết biết coi như mại thần không có tiền tiêu bích tuyết cũng sẽ cùng với hắn húng chi vừa bắt đầu chính mình đối với mại thần có ấn tượng tốt thời điểm đối với của cải của hắn không biết gì cả tiền đều không quan trọng tiêu bích tuyết cũng tức rồi lên bá mẫu coi như ngài cho ta một tỷ ta vậy được một tỷ thành giao lý hảo mỹ lại lần nữa lấy ra một tờ chi phiếu ai sau đó ngươi chính là phương g i a ta con dâu tiền này cầm mua phòng cưới muốn ở nơi nào định cư đều được không đủ ta cho ngươi bù đắp tiêu bích tuyết chương ba trăm năm mươi hai năng sẽ không là có chứ tiêu bích tuyết chịu đến một tỷ điểm kinh hãi lại tự thể nghiệm một lần phương thức năng tàng phương kỳ mại tiếp nhận chi phiếu ông tiêu bích tuyết kiên nói rằng đây là mẹ tâm ý vậy chúng ta liền cảm tạ mẹ tiêu bích tuyết nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại tạ cảm ơn bám mẫu tiếp đó phương kỳ mại nói rằng cha mẹ chính thức giới thiệu một chút các ngươi tương lai con dâu tiêu bích tuyết hiện nay học tập với tân hải đại học đại một tài chính chuyên nghiệp lý hảo mỹ nói rằng tên gì không trọng yếu đọc cái gì cũng không trọng yếu trọng yếu chính là ta cảm giác ta cùng ta tương lai con dâu sập dài có một loại đã nhận thức rất lâu loại kia giống như đã từng quen biết cảm giác phi thường hợp ý bám ấu ta tên bích tuyết được rồi tuyết bích n h i t ứ c chúng ta vào đi thôi phương kỳ mại tiêu bích tuyết phương trọng tiên h cũng nói theo được rồi đừng ở chỗ này đứng chúng ta mau vào đi thôi đúng đúng đúng chúng ta mau vào đi ngồi tán gấu lý hảo mỹ suy nghĩ một chút phiên gia diện phối sạp dài nhóm này hợp không tật xấu phương kỳ mại nói rằng bạch thúc đem đồ vật nắm đi vào được rồi thiếu ra trình cái biệt thự trang trí là kiểu trung quốc phong cách nồng nặc cổ hương cổ sắc c ổ n g lớn hai bên năm t r â m tùng thanh nhã kiên cường la hán tùng tuấn tú như họa còn có hai con uy vũ sư tử đá vừa vào cửa p h ò n g tiếp khách rộng rãi sáng sủa lễ tự khí tức nồng nặc in nhuộm bức h o ạ ở bầu không khí dưới đèn thủy mặc giao hòa minh thức đồ nội thất đường vân gỗ cùng bằng da từ đây suy ra mà biết toàn thể quan cảm xa hoa tao nhãm à thả lòng đi vào p h ò n g khách mấy người ngồi ở trên đế chính đối diện chính là một cái trưng bày bàn trà mặt trên tràn đầy đến từ toàn quốc các nơi trà tiêu bích tuyết nói rằng nghe nói ba phụ rất yêu thích thưởng thức trà ta đặc biệt dẫn đến rồi hạp châu bích phong là ngoại công ta g e o xuống trà nói tiêu bích tuyết trình lên chuẩn bị kỹ càng lễ vật nhà các ngươi còn có loại trà trước đây loại hiện tại bởi vì một ít nguyên nhân không có tiếp tục quản lý có điều những này trà ở bên ngoài có thể không nhất định có thể uống đến nhà thì ra là như vậy vậy ta có thể chiếm được cố gắng nếm thử phương trọng thiên rộng rãi sáng sủa Quả nhiên, cùng trước a qua nhau, ở bên Bích ngoài uống qua châu bích Phong hoàn toàn khác nhau. Vị, màu sắc, khắp mọi mặt đến màu là mọi Hạ châu hạp khác khắp sắc, đây mặt t vị, xem, à trung t h ợ n Đúng, Phong, vẫn phải là ngoại công ta cái kia núi cao trồng ra đến, g phẩm hạp châu Bích phải m A. ta kia cao cái là ra i là tốt nhất, t nếu như bá phụ h yêu bá í h nhiều thì Phương Thiên ta lần tới ta nhiều mang một ít. Tốt tốt, vậy thì cảm ơn. Phương Trọng mang lần ơn. cảm vậy đó ố i với vô Trước này khoản cùng không trà yêu yêu khẩu. thích, thích đ tiêu bích tuyết vẫn muốn đưa cái gì lễ tốt hơn dù sao cũng là đỉnh cấp phú hào hầu như có thể nói là cái gì cũng không thiếu đưa đồ vật đều có vẻ không thích hợp Mà những này bích phong trà những phong bích t r ồ nói đến rượu lý hảo mỹ sáng mắt lên phương kỳ mại cường điệu nói cường điệu cường điệu một hồi này đóng gói nhưng là các ngươi tương lai con dâu thiết kế tiêu bích tuyết có chút thẹn thùng lý hảo mỹ thở dài nói vậy ta có thể phải cố gắng thưởng thức thưởng thức nàng cầm lấy bên trong một bình vừa n h ì n đốn đốn đốn thật thanh â m quen thuộc một con cá mối có thể này nghe tới nên rất hợp khẩu vị của ta nói lý hảo mỹ không nhịn được đánh mở một chai phương trọng thiên cùng bạch lễ thọ đối diện một ánh mắt trong lòng mừng trộm thành công lúc này thành công lý hảo mỹ hét một tiếng liền sẽ dừng không được đến nàng thì sẽ không đi làm cơm đã như thế có thể thuận lợi tránh được một kiếp tuy nhiên tiêu bích tuyết nói rằng bám mẫu bụng rồng uống rượu khá là không được nếu không chúng ta vẫn là lúc ăn cơm lại thường tức chứ phương trọng tiên h lắc lắc đầu con dâu n g ư ơ i thật không thể giải thích n g ư ơ i bà bà không có cái gì có thể ngăn cản nàng đối với rượu ngon mở nắp chẹ chén không thể chờ đợi được nữa lý hảo mỹ vừa nghĩ vẫn là ta con dâu quan tâm ta được vậy chúng ta tối nay lại uống ta trước tiên đi tiếp tục chuẩn bị phương trọng tiên h cảm thấy khó mà tin nổi không có chuyện gì a la o bà n g ư ơ i trước tiên nếm thử đây chính là con của chúng ta công ty chúng ta con dâu thiết kế rượu a không, không không ta món ăn còn không làm xong ta muốn trước tiên đi làm thức ăn phương trọng tiên cùng bạch lễ thọ rồi hướng coi một ánh mắt trong ánh mắt tràn ngập thất vọng lúc này phương kỳ mại nói rằng chờ mẹ chúng ta trả cho các ngươi dẫn theo dạng thứ ba lễ ra mắt ồ là cái gì dạng thứ ba lễ ra mắt liền tiêu bích tuyết cũng không biết lúc này bạch lễ thọ trình lên một cái hộp gỗ mở ra xem là hai bức tranh sơn thủy theo dệt độ dài phân biệt có sáu tám mét này một bức là h ú c dương thăng tài nguyên quần c u ộ n theo nước đến mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông tiết t ư ờ n g đến đệ nhị bức là đón khách tùng cao đỉnh một thanh tùng kiên cường sừng sững nạo bầu trời nên phúc chiêu tại vậy phương kỳ mại nói bổ sung đây chính là các ngươi con dâu tự tay tê ơ tiêu bích tuyết cả kinh nguyên lai mại thần nói hắn còn có thể chuẩn bị dạng thứ ba lễ ra mắt chính là cái này lời nói này sẽ không là mại thần chính mình theo chứ hắn thật không tiện nói ra vì lẽ đó hắn đem công lao đặt ở trên người ta phương trọng tiên h cùng lý hảo mỹ mừng rỡ không thôi làm ăn người liền yêu thích một ít có kết tưởng tài vận chờ ngụ ý đồ vật này hai bức tranh sơn thủy tiêu dệt vừa vặn phù hợp ý nghĩ của bọn họ thực sự là cảm tạ con dâu như vậy lễ vật quả thực là vô giá bảo vật ta này hai bức tiêu dệt đến hoa thời gian rất lâu chứ con dâu có lòng lý hảo mỹ cao hưng nói rằng vừa vặn cùng chúng ta trang trí phong cách có thể hoàn toàn hòa vào lao công a ngươi vội vàng đem này hai bức tiêu dệt tìm địa phương sắp xếp tiến lên ta làm nhanh lên cơm đi con dâu ngươi chờ chúng ta a được rồi bà mẫu tiếp đó phương trọng tiên tự mình pha trả nhưng lo lắng còn mang theo hai người tham quan một vòng biệt thự này thật không hổ là là một tòa không trung hoa viên biệt thự nó đang đứng ở thêm lạnh ngoặc sông cao địa đồng thời này lại là một tòa có sáu tầng cao đại biệt thự chu vi cảnh s á t thu hết đáy mắt biệt thự trong có bao nhiêu cái hồ bơi còn có sân g ôn bên ngoài chính là thêm lạnh mặt sông có thể tiến hành các loại nhàn nhã hoạt động còn có thể cơ ế tư nhân du thuyền ra ngoài chơi toàn bộ trong phạm vi sanh hóa làm được cực h ạ n xem ra phi thường thư thích loại cỡ lớn cây xanh đếm không xuể nếu như không ai dẫn đường từng phút giây ở trong này là đường có điều tùy ý đều có thể gặp phải vệ sĩ cùng bọn người hầu bọn họ gặp hỗ trợ chỉ đường tới gần buổi trưa mấy người trở lại nhà hàng trên bàn ăn mấy món ăn rồn dập bị món ăn cháo che lại bốn người đồng thời ngồi ở trước bàn ăn phương trọng tiên đ ỗ n g nhiên nói rằng ôi lao bà ta thật giống cái bụng không quá thoải mái làm sao sáng sớm không một chút việc cũng không có sao không biết ta đột nhiên liền rất đau lý hảo mỹ nói nhấp nhịn ăn cơm trước chậm một chút để chúng ta tư nhân bác sĩ lao tào tới xem một chút nhưng là ta muốn ăn không phải rất tốt có thể hay không không thể ta hiếm thấy xuống bếp một lần các ngươi đều phải cố gắng nếm thử lý hảo mỹ trực tiếp bóp chết phương trọng tiên một loại nào đó ý nghĩ phương trọng tiên bất đắc dĩ đáp được rồi biết rồi l a bà phương k ỳ m ạ i vừa nhìn tại sao cha xem ra rất sợ mẹ a xem ra cái này nhà là mẹ định đoạt chỉ có điều ở bên ngoài mẹ vẫn là cho cha sung túc mặt mũi thế nhưng tổng cảm giác ngày hôm nay cha rất không đúng phương trọng thiên nói rằng lão bạch ngươi cực khổ rồi đồng thời ngồi xuống ăn bạch lễ thọ ngờ ra cảm tạ chủ tịch có điều ngày hôm nay là mới nhà đáng giá chúc mừng ngày thật tốt ta ở một bên bất cứ lúc nào chờ đợi dặn dò là được bạch lễ thọ mỉm cười từ chối tuy nhiên lý hảo mỹ nói rằng lão bạch ngươi đã sớm là phương ra chúng ta một thành viên đồng thời ngồi xuống ăn bạch lễ thọ một giọt mồ hôi chảy xuống được rồi phu nhân chờ bạch lễ thọ liền toàn sau khi món ăn lồng bị mở ra lý hảo mỹ nói rằng những thứ này đều là nơi này đặc sắc món ăn ấn thị bánh rán cá r i đầu cá lạc xa món chính là cơm nước cốt rửa cùng hồ kiến lỗ diện thang là thị t sương trà con dâu a ngươi lần đầu t i ê n tới nhất định phải cố gắng nếm thử chính là vẻ ngoài không phải rất tốt sẽ không ba mẫu xem ra đều ăn thật ngon dáng vẻ nói tiêu bích tuyết cầm đũa lên tuy nhiên ở đây không ai lên đũa nàng cũng không tiện đưa tay phương kỳ mại cũng nhận ra được không đúng từ cha cùng bạch t h ú c mặt lộ vẻ khó xử đến xem mẹ làm này món ăn khẳng định có vấn đề thế nhưng bạch t h ú c trước cũng đã không có nhắc nhở cho ta xem ra hắn là bởi vì phải cho mẹ mặt mũi cho nên mới không có nói phương kỳ mại tổng hợp phân tích đến ra kết luận này món ăn không thể ăn lý hảo mỹ nói rằng đến con dâu người trước tiên nếm thử phần này ấn thị b á n h rán bên trong có chua sót ngọt ngào tương rất khai vị được rồi bà mẫu tiêu bích tuyết đói bụng học rồi không nhịn được đưa tay phương kỳ mại ngắt lời nói trưởng bối còn không có động thù chúng ta làm sao có thể ăn trước đây nói phương kỳ mại đem cái kia bàn ấn thị bánh rán bánh rán g a o cho phương trọng tiên h trường ấu có thứ tự vẫn là cha ăn trước đi lại nói cha mới vừa nói không cái gì muốn ăn nếu đây là khai vị món ăn nên để cha trước tiên nếm thử phương trọng tiên h đứa nhỏ này hố như vậy cha a đến từ phương trọng thiên choáng vắng trị mười đến từ phương trọng thiên choáng vắng trị bạo kích bốn trăm bốn mươi bốn phương trọng tiên h bình tĩnh mà nói rằng lão bạch khoảng thời gian này ngươi chăm sóc thiếu ra cực khổ rồi này bánh nhửng ngươi ăn trước nói xong hắn đem ấn thị bánh rán giao cho bạch lễ thọ bạch lễ thọ không không không lao g i a ta chỉ là một quảng gia sao dám ở lao g i a phu nhân còn có thiếu gia thiếu n ạ i n ạ i trước mặt ăn trước đây ta xem vẫn là thành tựu i chủ nhân một gia đình lao g i a ngài ăn trước chứ bạch lễ thọ càng làm ấn thị bánh rán đẩy về cho phương trọng tiên phương trọng tiên lý hảo mỹ giận dữ hả phương trọng tiên lung túng lẽ nào thật sự chỉ có thể ăn chưa linh cơ hơi động hắn càng làm ấn thị bánh rán giao cho phương kỳ mại nhi tử ngươi dọc theo con đường này cực khổ rồi này ấn thị bánh rán vi phụ nhường ngươi trước tiên thưởng thức vẫn là không được ba ngươi nhưng là toàn cầu xếp hạng thứ mười sáu tên phú hảo ngươi ăn trước hả lý hảo mỹ tức giận chị đang tăng lên nhi tử ngươi nhưng là tương lai phải làm thủ phủ người vì lẽ đó ấn thị bánh rán ngươi ăn trước như vậy sao được mới vừa mới vừa nói trường ấu có thứ tự nhìn hai người này đẩy tới đẩy lui bạch lễ thọ không khỏi lau vẹt mồ hôi mà lý hảo mỹ phẫn nộ chị đạt đến đỉnh điểm tiêu bích tuyết tình huống thế nào nhỉ nhìn ăn rất ngon nhỉ nàng cắp lên bên trong một khối ấn thị b á n h rán phương kỳ mại còn đến không kịp ngăn lại tiêu bích tuyết đem nó đặt ở trong miệng thưởng thức biển báo đ i ệ n cắp thế con dâu ngươi làm sao mau gọi tàu thầy thuốc lại đây con dâu ngươi chống đỡ a hoảng loạn bên trong lý hảo mỹ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề con dâu thổ nghiêm trọng như thế sẽ không là có chứ chương ba trăm năm mươi ba đoạt mệnh diêm vương cùng mối vương gia phương kỳ mại ngay lập tức kiểm tra tiêu bích tuyết thương thế vấn đề không lớn cái t i ê có điều là một loại kích thích tính phản xạ có điều kiện thôi hiện tại triệt để rõ ràng cha cùng bạch thuốc như vậy mặt lộ vẻ khó xử đến tột cùng vì sao xem đến phân tích của chính mình vô cùng tinh chuẩn phương kỳ mại nói rằng không cần kêu thầy thuốc đây chỉ là một phản ứng bình thường phương kỳ mại thở dài nhìn thấu không nói toạc tóm lại vẫn phải là cho mẹ một cái mặt m ũ i nhưng mà lý hảo mỹ nhưng mặt lộ vẻ vui mừng nôn nén chính là một loại phản ứng bình thường xem ra chính mình không đoán sai ha ha thật là vui phương trọng thiên cũng thở dài ta đ á n g thương con dâu ai phương trọng thiên kinh nghiệm phong phú lập tức bưng tới một ly ôn nước sôi nhìn tiêu bít tuyết bạch lễ thọ cũng âm thầm cảm t h á n thực sự là h oan ức thiếu n ã i n ã i thật không tiện a bá phụ bá mẫu m lần đầu tiên tới liền thất thố như vậy tiêu bích tuyết lung túng nói rằng khả năng là bởi vì không quá quen thuộc lý hảo mỹ vội vàng xua tay không có chuyện gì tức thích ứng là tốt rồi vừa mới bắt đầu đều như vậy mọi người như thế khó ăn cơm ăn bao nhiêu thứ đều thích ứng không được thật mà bà bà ta cũng là như vậy tới được quá giai đoạn này là tốt rồi phương trọng tiên cùng bạch lễ thọ nhiều năm như vậy chúng ta căn bản thích ứng không được thật mà cả đời đều thích ứng không được lý hảo mỹ vui vẻ nói rằng được rồi con dâu không có chuyện gì là tốt rồi đến đại gia tiếp tục ăn nguy rồi một vòng mới thử thách bắt đầu rồi trước bàn ăn ba nam nhân lẫn nhau đối diện mà tiêu bích tuyết cũng có bóng tối đến tột cùng này bàn b á n h rán trải qua ra sao công tự mới có thể làm cho người đụng vào liên thổ này vòng nên làm sao phá phương kỳ mại lập tức nâng cốc trình lên mẹ nhanh phẩm thử một chút nhìn công ty ta này khoảng rượu có hợp hay không khẩu vị của ngươi dĩ nhiên suýt chút nữa đã quên đến ta thử xem lý hảo mỹ mở ra nắp bình lập tức t r ẻ chén lên tân tân tấn uống bốn mươi độ rượu bị lý hảo mỹ hét ra nước sôi cảm giác một bình ba trăm ml cà phê vị một con cá muối lý hảo mỹ uống một hơi c ạ n sạch h ả o tử a vào miệng lối vào g i ấ y đặc một bình liền lên đầu lại cho ta mở mười bình tiêu bích tuyết giật n ả y cả mình bá mẫu mạnh như vậy mà phương trọng tiên h nói rằng lão bà ngươi uống ít cho ta lý hảo mỹ thì lại hô ăn a các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì mau mau ăn lão bà ta mời ngươi một chén mẹ ta cũng mời ngươi phu nhân ta lấy trả thay t i ể u kính ngài một ly đang lúc này một tên vệ sĩ đi đến phòng khách lao ra tháp vàng tập đoàn tổng giám đốc cảm ban i tiên sinh đến rồi phương trọng thiên dừng một chút nói rằng để hắn vào đi liên quan với tháp vàng tập đoàn phương kỳ mại cũng có hiểu biết bọn họ là ấn quốc đệ nhất tập đoàn tài chính dưới tay có bao nhiêu cái lĩnh vực công ty con nhiều đến chín mươi sáu nhà chủ yếu bao quát tám đại sản nghiệp bên trong vẫn là lấy tháp vàng nhà máy thép tháp vàng ô tô cùng tháp vàng cố vấn phục vụ làm chủ tháp vàng tập đoàn tổng giám đốc gã l u cắt g i t cảm ban y đi vào ngọn gió nào đem ạ b à n h i tổng giám đốc cho thổi tới phương trọng thiên mỉm cười chào hỏi ạ b à n h i tổng giám đốc nên còn không ăn cơm chứ đến ngồi bên này bạch lễ thọ từ lâu nhường ra chỗ ngồi ạ b à n h i ngồi ở trên g h ế nói rằng phương chủ tịch đột nhiên đẩy đi hội nghị của chúng ta ngươi có biết hội nghị này đối với chúng ta vô cùng trọng yếu tuy là ấn người trong nước nhưng thân là tổng giám đốc cảm b à n h i có thể nói một cái lưu l o á t mang theo giọng bắc kinh tiến trung phương trọng thiên nói rằng thực sự là xin lỗi ngày hôm nay ta tương lai con dâu hiếm thấy đến tân quốc một chuyến tiêu a không không thể h đem ộ nghị chậm lại đến sáng mai tiến hành. Hơn nữa, ta đã là sớm một ngày thông à, à Nghĩ nghe nói phương trọng chậm lắc cái, mai sớm một một lại là i đã đầu báo. ta t À, bà n phương chủ tịch, làm việc làm l ô luôn, luôn hiệu xuất, không n nghĩ đến vì chút chuyện này, ảnh hưởng sự hợp tác của chúng hiệu suất, Tiêu chút hợp sự tác ta. vì của bích tuyết k h ẽ t o mày bá phụ bá mâu sự nghiệp bận rộn hết sức quan trọng bởi vì ta đến ảnh hưởng công việc của bọn họ thực sự là thật không tiện lý hảo mỹ kiên định địa đáp không con ta tức đối với chúng ta tới nói chính là đại sự tiêu bích tuyết trong nháy mắt cảm động à phương chủ tịch tương lai con dâu là thân phận gì nhi nếu như có thể giống ta con dâu như thế xuất thân danh môn xác thực cần phải cố gắng chiêu đãi nếu như là người ta bình thường con gái ta xem vẫn là không muốn ảnh hưởng hai chúng ta tập đoàn hợp làm so sánh tốt Ám ban h i đối với mình con dâu hết sức hài lòng phương kỳ mại nói một cách lạnh lùng ám ban h i tiên sinh việc này không nhọc ngươi bận tâm Ám ban h i nói phương chủ tịch chúng ta thắp vàng ô tô là thực lực ra sao nhi các ngươi hẳn là biết đến hơn nữa chúng ta thành ý nhi tràn đầy muốn cùng quý tập đoàn đồng thời bắt đông nam á ô tô thị trường nhưng quý tập đoàn xem ra một chút cũng không để ý dáng vẻ phương kỳ mại âm thầm đạo ô tô sao nghe nói ở ấn quốc mỗi mười chiếc xe hơi thì có bảy lượng chính là tháp vàng bọn họ từ trước thế kỷ trung kỳ đến hiện tại hơn bảy mươi cái năm tháng thời gian đã chen vào toàn cầu thương mại ô tô nhà sản xuất bên trong xếp hạng mười rác bên trong nếu như đem đối phương ô tô công ty thu mua lại đây để bọn họ đi sinh sản cùng chế tạo siêu kiểu mới năng lượng mặt trời ô tô hay là cái lựa chọn không tồi có điều muốn cân nhắc chứ nhiều phương diện vấn đề một cái là đối phương nhà lớn nghiệp lớn Muốn t hơn u mua đối p h ư g ô tô ô c nữa g cũng không dàng. rằng nghề nhưng nghiên năng chúng quăng ty, một Mặt tuy tô tạo rất mạnh mẽ, nhưng bọn họ ô tô tự phát toàn ta thật chuyện mấy khác, chế chủ cứu lực, con bọn mạnh bọn minh hoàn Hơn n phải họ họ phố. ô ô mẽ, dễ bị đối phương thái độ làm người vô cùng không thích bọn họ muốn mượn thiên hào tập đoàn ở toàn châu á tài nguyên phát triển đông nam á ô tô thị trường mà chỉ là chậm lại một ngày tiến hành hội nghị nhưng trực tiếp đến nhà lý luận thậm chí còn nói chửi bới ta nữ nhân còn có một chút vậy thì là phương kỳ mại muốn chống đỡ quốc sản để quốc gia chúng ta ở nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực xa xa dẫn trước với quốc gia khác vì lẽ đó phương kỳ mại lập tức liền bỏ đi bắt thắp vàng ô tô cái ý niệm này thậm chí hắn còn có cùng thắp vàng ô tô một trận chiến ý nghĩ chưa kịp phương trọng thiên mở miệng phương kỳ mại trước tiên nói nói ạ bạn n h ỉ tiên sinh gấp gáp như vậy vội vàng đi đầu thai sao đầu thai Ảm bạn n h ỉ xứng sở phương kỳ mại nói rằng này cũng không hiểu xem ra Ảm bạn n h ỉ tiên sinh tiếng trung còn phải lại luyện luyện cái kia đến tột cùng là có ý gì、em. phương kỳ mại suy nghĩ một chút đầu thai chỉ chính là hoành nước sông hoành nước sông đúng phương trọng thiên mọi người muốn nói lại thôi À bạn nghỉ gãi đầu một cái chúng ta m ặ t lao tiên pháp lực vô biên ta mỗi tuần đều sẽ đi tắm một lần hoành nước sông ta không có như vậy sốt ruột phương kỳ m ạ i nói nhưng ta nghe nói các ngươi hoành nước sông có gột rửa tội ác thần thánh công hiệu thế nhưng mọi người đều ở bên trong tắm rửa giặt quần áo đại tiểu tiện còn ngâm thi thể trên thi thể tràn đầy g ò i b ỏ cùng con ruồi ngươi thấy thế nào ta các ngươi tại sao muốn dùng đại tiện tắm rửa ây phao quá thi thể nước tẩy lên đến tương đối sạch sẽ sao ai chuyện này làm chén này hoành nước sông tiếp sau còn làm ấn người trong nước đến từ a l ì cắt dứt cảm ban i choáng vắng trị 44. đến từ a l ì cắt dứt cảm ban i choáng vắng trị bạo kích 848. t m bốn m ư i b ị hỏi bối rối hắn tức giận nói rằng ta đến không phải cùng ngươi thảo luận cái này các ngươi này thái độ đến cùng có còn muốn hay không hợp tác đối phương tuy rằng lai lịch không nhỏ nhưng phương trọng thiên không phải là dễ chê ợ hắn đứng lên đem khăn trải bàn hất lên thức ăn trên bàn toàn bộ gắn một chỗ tình cảnh này đem tiêu bích tuyết cho sợ hết hồn phương trọng thiên cả giận nói lắc ạ c h bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài phải hộ vệ chung quanh cũng toàn bộ lại đây bạch lễ thọ nói rằng ảm ban h i tổng giám đốc xin ngươi đi ra ngoài ảm ban h i cả giận nói đ ổ i ta đi ra ngoài việc buôn bán của chúng ta là không dự định làm bạch lễ thọ trực tiếp đem ảm ban h i trở tay trói lại nhận ở trên bàn nay nay các ngươi chính là đối xử với chúng ta như thế tháp vàng không hợp tác với chúng ta là sự tổn thất của các ngươi chúng ta tìm người khác hợp tác đi đến thời điểm các ngươi sẽ chờ xem các ngươi người cạnh tranh ở chúng ta tháp vàng ô tô dưới sự giúp đỡ kiếm được đầy bồn đầy bắt đi Hàm nghi nhóm đình bình ba bị gia ra sau, ngoài tĩnh đuổi vệ sĩ gia đình đuổi ra ngoài sau, tất cả lý ạ i Tiêu Bích Tuyết nói rằng, thật xin lỗi ba phụ ba mẫu, bởi ngươi đi hồi Tuyết thật ta mất một tác. mẫu, Bích ba ba cho các phụ hợp đến, rằng, l vì để hảo mỹ trận lại nói không có chuyện gì con, con dâu như vậy hợp tác đối với chúng ta căn bản không có ảnh hưởng nhưng vấn đề là lý hảo mỹ căm tức phương trọng thiên ngươi đổi người liền đổi người hất khăn trải bàn làm gì ta nhọc nhằn khổ sở bận việc sáng sớm trên chuyên môn vì là con dâu chuẩn bị món ăn mới ăn một miếng toàn bộ bị ngươi phá hủy then chốt là dọa ta con dâu bọn họ làm sao bây giờ bọn họ tiêu bích tuyết hơi nghi hoặc một chút cái này ẩ m thật không tiện a lao bà nhất thời kích động nhịn không được vì lẽ đó phương trọng thiên nho nhỏ thanh địa chi ta lên nhưng trong lòng là m ừ n g trộm nhìn phương trọng thiên bị mắng phương kỳ m ạ i cùng bạch lễ thọ cũng âm thầm cao hứng cha thực sự là cơ t r í có thể không cần lại ăn mẹ làm thức ăn lúc này tiêu bích tuyết đứng lên bá mẫu nếu không để ta làm chứ người con dâu lần đầu t i ê n tới sao được để con dâu động thủ đây không có chuyện gì bá mẫu con ta tức thật hiền lành a vậy thì phiền phức con dâu sẽ không ba mẫu có điều ta cần một ít nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị không biết nơi này có hay không đây yên tâm chúng ta nhà bếp cái gì cũng có phương trọng tiên cũng vui vẻ nói rằng quá tốt rồi ta con dâu tay nghề khẳng định khá tốt một bên khác phương kỳ mại cùng bạch lễ thọ một m ặ t sinh không thể luyến đoạt mệnh diêm vương món ăn mới vừa bị lật tung m ố i vương ra lại tới nữa rồi chương ba trăm năm mươi b ố ba khí tương lai bà bà phương kỳ mại nói rằng vẫn là để ta làm đi phương kỳ mại chuẩn bị bộc lộ tài năng tuy nhiên lý hảo mỹ nói rằng nhi tử ngươi làm cơm khẳng định không ra sao vẫn là đừng mất mặt xấu hổ ta muốn nếm thử con ta tức tay nghề đúng đấy nhi tử ngươi liền nghỉ ngơi đi phương kỳ mại cha ngươi có chỗ không biết tá này lý hảo mỹ đỡ tiêu bích tuyết nói rằng con dâu ngươi chậm một chút ta nhà bếp là ở chỗ đó ta cùng ngươi đi qua tiêu bích tuyết có chút mộng đ i ta n áp được rồi b á mẫu liên như vậy tiêu bích tuyết đi nhà bếp bận việc mở ra phương kỳ mại cũng cùng phương trọng thiên nói đến chuyện đúng đắn mới vừa hắn bỏ đi thu mua tháp vàng ô tô ý nghĩ lúc chợt nhớ tới thiên hảo tập đoàn ở trong nước còn có một nhà ô tô công ty tuy rằng về mặt thực lực kém xa tháp vàng công ty nhưng chỉ cần tiến hành nhiều phương diện tài nguyên trình hợp đem đạt đến có thể thực hiện siêu kiểu mới năng lượng mặt trời ô tô chế tạo liền có thể thực hiện tất cả cha ta cần một nhà ô tô sinh sản công ty ta nghiên cứu qua trên tay ngươi vẫn còn khí công ty phù hợp yêu cầu của ta vì lẽ đó t a m u ố n n g ư ơ i ở vẫn còn khí công ty sở h nắm giữ bảy mươi n Trọng g t h ê n một cổ phần hiện tại liền lập tức chuyển nhượng cho ngươi nhi tử ngươi có lòng tin đem nó làm thành vượt qua tháp vàng công ty trình độ sao không phương kỳ mại liền vung, vung tay sau đó nghiêm túc nói rằng ta muốn đem nó làm thành toàn cầu mạnh nhất ô tô công ty phương trọng thiên vợ chồng rộng rãi sáng sủa nhi tử thật có quyết đoán then c h ú t là trên tay xí nghiệp có thể chậm rãi toàn bộ dao cho tay của con trai đi đến không bao lâu nữa chính mình liền giải phóng đến lão bạch lập tức đem chuyện này an bài xong xuôi được rồi lao ra một bên khác tiêu bích tuyết bận việc một hồi lâu từ trong phòng bếp đi ra phía sau bọn người hầu hỗ trợ đem món ăn đã bưng lên phương kỳ mại thở dài lại muốn tiếp thu một vòng mới thử thách bạch lễ thọ vừa nhìn không có nấm hương liền có thể yên tâm một chút nhưng mà phương kỳ mại liếc mắt nhìn sau trong nháy mắt để hắn cảm thấy sáng mắt lên tiêu bích tuyết chuẩn bị chính là hai con cá nướng này hai con cá nướng hiện ra món ăn cùng ngày đó đi trường hưng đạo chơi thời điểm gặp phải vị kia câu cá ông lão phan sơn làm cá nướng hầu như giống như l ú c mà phan sơn lại là cái chuyên nghiệp cá nướng sư phó ngày đó tiêu bích tuyết hướng về hắn học cá nướng kỹ xảo còn phải đến phan sơn bí chế nước sốt phương pháp phối chế nếu như tiêu bích tuyết hoàn toàn dựa theo cái kia phương pháp phối chế đến lời nói liền sẽ không xuất hiện mối vương ra tình huống cho tới cá nướng hỏa hầu chờ phương diện khác liền toàn xem thiên phú hồi tưởng lại nấu cá trúc vừa học liền biết tiêu bích tuyết để phương kỳ mại vẫn rất có tự tin tiêu bích tuyết nói rằng bá phụ bá mẫu để cho các ngươi lợi lâu t h ô i có chút vội vàng ta chỉ chuẩn bị hai con cá nướng không có chuyện gì không có chuyện gì con dâu cực khổ rồi nhanh ngồi xuống ăn đi thương quá để chúng ta đến nếm thử con dâu làm cá nướng m ù i vị như thế nào lý hảo mỹ trước tiên cầm lấy chất đũa gắp một khối thịt cá đặc ở trong miệng bạch lễ thọ trong lòng một hồi hộp tình huống không ổn a tuy nhiên lý hảo mỹ nhưng lớn tiếng tán dương ừng hoa ăn thật ngon phương trọng tiên thưởng thức thật sự rất tốt này nước sốt đặc biệt hương thịt cá ăn lên phi thường n ộ n bạch lễ thọ vô cùng khiếp sợ phu nhân khẩu vị không phải rất đáng tin nhưng liền lao ra đều tốt bình vậy thì là thật sự ăn ngon nhìn cha mẹ ăn được thơm như vậy phương kỳ mại đối với tiêu bích tuyết giơ ngón tay cái lên mà tiêu bích tuyết thì lại bày ra thắng lợi thủ thế siêu ăn với cơm cá a ta muốn ăn nhiều hai bát cơm uống nhiều mười bình rượu lý hảo mỹ đốn đốn đốn địa uống lên một con cá mối phối cá nướng Sau buổi c ơ một bên khác lý hảo mỹ cùng tiêu bích tuyết ngồi xe ra cửa nhiều tên vệ sĩ cùng ở xung quanh phụ trách bảo an công tác không thể không nói mới thêm thị sanh hóa cùng vệ sinh đều làm được tốt vô cùng toàn bộ thành phố xem ra hết sức thoải mái khắp nơi màu xanh biết r ạ t rào không khí cũng rất rõ r à n g tân xứng đáng hoa viên thành thị mỹ sưng đi đến một cái phố kinh doanh hai người xuống xe cùng châu á thủ phủ phu nhân đồng thời đi dạo phố tiêu bích tuyết vẫn là rất hồi hộp con dâu đây chính là phụ cận phồn hoa nhất phố kinh doanh một trong muốn muốn cái gì ngươi tùy tiện nắm n ắ m đúng cả con đường đều là nhà chúng ta coi trọng cái gì trực tiếp mang đi là được tiêu bích tuyết bám mẫu như vậy không hay làm chứ thực ta cũng cảm thấy như vậy đi chơi nhà mình phố kinh doanh thật giống mất đi là thú cũng mất đi linh hồn k h ô nha g sướng. có mua mua mua vui、sướng. Lý ả o Mỹ suy nghĩ một suy nếu nghĩ không chúng chút, t đi suýt ắ t một tên vệ sĩ nhắc nhở, phu nhân, sắt vách vệ cái Cách nhắc không nhở, h kia ngai. đó xa, sĩ p nhân, ngai cũng là nhà chúng nha, vách sắt s ta. là Ô u chút nữa đã quên ta cái này tính có ước điểm điểm không tốt lắm cái này êm tiêu bích tuyết muốn nói lại thôi lý hảo mỹ suy nghĩ một chút ngươi hiện tại không tiện luôn đi bộ nếu không chúng ta hay là đi ăn đồ ăn chứ ai tại sao ta gặp không tiện luôn đi bộ tiếp đó lý hảo mỹ mang theo tiêu bích tuyết đi đến một nhà cửa hàng trái cây cửa chỉ cần cửa tiệm hoa quả cũng đã rực rỡ muôn màu đây là tim s e n quả chua s ó t ngọt nào thế nhưng nhớ tới không muốn cắn nát bên trong hột sẽ rất khổ cái này là cây lồng mức cùng cây ki w i rất giống còn có đố cổ cùng nọ gì đều mỗi người có phong vị tiêu bích tuyết nhìn ra mắt không kịp nhìn tất cả đều là ở trong nước rất hiếm thấy hoặc là không thấy được hoa quả đây đúng tân quốc cũng sản xuất nhiều hoa quả nơi này hoa quả cơ bản đều là dùng để lối ra mở miệng lý hảo mỹ lại hỏi con dâu ngươi thích ăn sầu riêng sao yêu thích nơi này sầu riêng cũng rất nhiều có điều ăn ngon nhất h ắ c đâm sầu riêng cần từ mã quốc không trở tới đây mới mới mẹ ta bây giờ lập tức an bài x o n g xuôi tối nay chúng ta trở lại liền có thể ăn được mới mẹ nhất h ắ c đâm sầu riêng nói lý hảo mỹ lấy điện thoại di động ra tiêu bích tuyết cảm giác thấy hơi k h u ế t đại thế nhưng thịnh tình không thể chối tử nàng chỉ có thể đáp được p h i ề n phức bám ấ u thừa dịp lý hảo mỹ gọi điện thoại công phu đ ỗ n g nhiên hai người đàn ông từ tiêu bích tuyết bên người đi ngang qua trong nháy mắt đó bên trong một nam cá nhân để tiêu bích tuyết bỗng nhiên cả kinh người tia thật giống là tiêu bích tuyết toàn thân cứng lại rồi thật giống cái này bóng lưng thật sự thật giống tiêu bích tuyết h o ả n g rồi mấy giây sau nàng bước nhanh đổi tới mà cái k i a hai người đàn ông quẹo vào một cái trong đường hẻm tiêu bích tuyết vừa lên đi nhưng không thấy bóng người nàng hối hận rồi mới vừa nên sớm một chút cùng lên đến nàng hoảng loạn nhìn chung quanh đang lúc này phía sau lại nhô ra ba nam nhân bọn họ ngăn cản tiêu bích tuyết ngoài miệng niệm nhắc tới thao nghe không hiểu ngôn ngữ nhưng từ bọn họ s ắ c mị mị ánh mắt nhìn lên này ba người không có ý tốt bên trong một người thấy tiêu bích tuyết nghe không hiểu liền nói tới tiếng trung tìm cái gì ni mỹ nữ theo chúng ta đi chơi thế nào không có hứng thú tiêu bích tuyết lạnh lùng từ chối nói tuy nhiên ba nam nhân chuẩn bị đập thủ một giây sau ba người sau lưng tối om om một mảnh hơn mười người khôi ngô đầu chọc vệ sĩ nghiêm túc nhìn ba người ba người run lầy bầy bắt đầu rồi ăn nói linh tinh hiểu lầm đây là hiểu lầm tiếp đó nhóm vệ sĩ gia đình nhường ra một con đường lý hảo mỹ dẫm d à cao gót đi lên nàng lạnh lùng nhìn ba người phạm con ta tức người cho ra chết chương ba trăm năm mươi lăm thần kỷ quốc gia trong lúc hoảng hốt ba tên lưu manh nhìn thấy lý hảo mỹ trong mắt đoàn kêu hỏa bọn họ run lẩy bẩy không dám n ú p đ í c h ba người dùng ngựa ngữ cùng tiếng trung la lên chúng ta cái gì cũng không làm cậu ngươi buông t h à chúng ta đi đại lão chúng ta biết sai rồi cậu ngươi là chúng ta không biết phân biệt đúng. đúng đúng đúng lý hảo mỹ đi đến chính là một người một cái tát ô ô ô ba cái đại nam nhân dĩ như khóc lý hảo mỹ quan tâm nói con dâu ngươi không sao chứ tiêu bích tuyết đáp không có chuyện gì b á mẫu bọn họ không có làm gì ta vậy thì tốt ngươi yên tâm tân quốc pháp luật nghiêm minh chấp hành nghiêm ngặt hơn nữa tỷ lệ phạm tội cực thấp ba người này còn dám gây chuyện quả thực chính là muốn chết bọn họ phải nhận được nên có trừng phạt lý hảo mỹ đằng đằng sắc khí đem ba người bọn hắn đưa đi đồn cảnh sát nói cho cục trưởng bọn họ bắt nạt chính là phương g i a ta con dâu phải phu nhân lý hảo mỹ nghiêm nghị nhìn chúng vệ sĩ còn có các ngươi bảo vệ không chu toàn dĩ nhiên để ta con dâu chịu đến uy hiếp nhóm vệ sĩ gia đình lập tức đứng thẳng người túi đầu xin mời phu nhân trách phạt mới vừa tiêu bích tuyết bỗng nhiên rời khỏi bọn họ cũng đã ngay lập tức chạy tới nhưng vẫn là ở chỉ trích trốn tiêu bích tuyết cả kinh nàng vội vàng nói rằng b à m ẫ u nguyên nhân chủ yếu ở ta không phải bọn họ sai vẫn là đừng trách bọn họ một tên vệ sĩ nói rằng phu nhân chúng ta trở lại liền phạt chạy bốn mươi km lý hảo mỹ gật gù rất tốt tiếp đó lý hảo mỹ tiếp tục nói vội vàng đem người đưa đi đồn cảnh sát buổi tối phạt chạy xong đồng thời ăn trái cây được rồi phu nhân cảm tạ phu nhân nói vài tên vệ sĩ đem ba cái kia lưu manh áp đi rồi tiêu bích tuyết năm chiều 40 km đã tiếp cận mạ dạ tổng toàn bộ hành trình bọn họ nói chạy liền chạy xem ra nhóm vệ sĩ gia đình thường thường bị phạt khó quái bọn họ thân thể tố chất xem ra đều rất tốt d á n g vẻ mặt khác bá mẫu nguyện ý cùng thuộc hạ của chính mình muôn đồng thời ăn trái cây có thể thấy được thường phạt phân minh bá đạo bên trong lại lộ ra một tia ấm lòng có điều tiêu bích tuyết còn vẫn muôn mới vừa nhìn thấy người kia thật sự rất giống nàng mất tích phụ thân con dâu ta còn hẹn cái bạn thân cùng uống trà chiều ta dẫn ngươi đi nhận thức một hồi con dâu được tốt bá mẫu chúng ta đi tiếp ê u u Bích t y t v ừ đó i một bên quay đ là là lý, lý hảo mỹ mang theo tiêu bích tuyết đi đến nhà hàng hậu viện đó là một cái trang sức đến rất tinh mỹ hơn nữa nhàn nhã khu nhà nhỏ có một cái bàn đu dây đối diện còn có một chiếc thủy phong xe cùng với một tòa nước chạy suối phun núi giả trong sân có vài con miêu chạy tới chạy lui toàn bộ cảnh tượng vô cùng thích ý cách đó không xa chỗ ngồi một tên mang kính râm vóc người t h o n t thả hóa trang thời thượng trung niên nữ nhân vầy vây tay so mỹ giá lý hảo mỹ cũng vây vây tay xem nàng chính là ta bản thân nô phượng tiên nói lý hảo mỹ cùng tiêu bích tuyết cùng thời đi qua tiêu bích tuyết có chúc ngộng sưu muội nô a di đang nói gì đấy nàng gọi ta quá khứ đây tiêu bích tuyết một mặt tròn v á n g lý hảo mỹ giải thích so là tiếng anh mỹ là tiếng trung cũng chính là tên của ta hơn ả o Cho Mỹ. mân nam thì tới giá, ngữ, vậy là là n i à y ý tứ. Ai? c ò nữa có thể nói như vậy. Người là tân người trong nước, tân người trong nước nói thể tân trong tân trong như Người ngô người người nôn n A-di vậy. g là gần g như chính là một cái món thật cẩm, kết hợp cái cẩm, quốc là một mấy i kết phương ngôn đồng thời khả nôn đồng nói. năng nói, Rất khả năng một câu bọn a Anh, nam nữa o quát Quảng tiếng tiếng thông, tiếng mạng ngữ, Đông, mân nam ngữ v. V. Hơn phổ v.v. b họ rất lười tiếng nói của bọn họ có thể sử dụng một chữ biểu đạt tuyệt không nói hai chữ tỷ như mới vừa nói giá một chữ có thể đại biểu nơi này hai chữ ngươi c r ầ m rãi quen thuộc lá tốt rồi rồi tiêu bít tuyết ẩm thực sự là một cái thần kỳ quốc gia ngồi tại chỗ lý hảo mỹ giới thiệu lao tiên nữ ta đến, đến rồi vị này chính là con t a tức sạch dài nô phượng tiên lấy xuống kính dâm hoa thật hệ nước con con ai lý hảo mỹ nói rằng nước con con ở mân nam nữ chính là dung mạo rất đẹp đẽ y tứ ẩm cảm tạ ngô a di n ô a di tốt nô phượng tiên nói rằng chào ngươi chào ngươi đến nhìn ăn mị điểm một chút điểm tâm lý hảo mỹ cùng nô phượng tiên liền tán gẫu lên bình thường bản thân hai người đều bận các loại việc rất hiếm có tụ tập tới. Tiêu、Bích、Tuyết hiếm Bích có c ò nói không quen Ngô quen Phượng Tiên n như vậy phương vậy tóm h thực ứ c c sự chút có câu khó thể thông. t Nói ó lại tân quốc đệ nhất ngôn ngữ nguyên bản là tiếng anh thế nhưng theo tới nơi này người hoa tăng trưởng ngôn ngữ một đời một đời diễn biến liền biến thành ngôn ư ợ g t i ê n bọn họ n t r o g miệng kiểu mới kiểu tiếng Trung. Có điều hiểu Trung. nghe thể từ từ Có có vài câu dần dần cảm thấy đến có chút ý nghĩa t ỷ như ở tân quốc rong ý tứ chính là ống hút không có tại sao cũng khả năng là bởi vì rong ở trong nước là một cái một cái ngược lại chính là chỗ này người một loại ước định ống hút liền gọi rong đi ra một chuyến lại mở mang hiểu biết chính cho chuyện lúc này đến rồi hai cái thân mang áo sơ mi người bọn họ là ngô phượng tiên công ty nhà thiết kế bọn họ mới vừa từ khách hàng bên kia lại đây vừa qua đến liền bị ngô phượng tiên tàn nhẫn mà mắng một trận tiêu bích tuyết nghe h i ể u đại khái ngô phượng tiên công ty vì là khách hàng cung cấp thiết kế lại bị bắt bỏ đối phương biểu thị nếu như lại cầm không ra làm người thỏa mãn thiết kế bọn họ đem cân nhắc đổi một nhà hợp tác công ty mà hai vị nhà thiết kế cũng rất bất đắc dĩ đối phương khách hàng căn bản không biết bọn họ muốn là cái gì chờ chân chính thiết kế ra được sau đó bọn họ bắt đầu ở trong lòng có một chút ý nghĩ sau đó bắt đầu chọn thiết kế không đủ cải đến cải đi cuối cùng lại trở về bọn họ không biết chính mình đến tột cùng muốn cái gì trạng thái làm thiết kế ngành nghề loại này khách hàng là khó nhất quyết định mà đến tiếp sau hợp tác còn phải đem tiền kỳ thiết kế trước tiên quyết định tình huống mới có thể tiến hành phụ trách nên khách hàng nhà thiết kế thay đổi một tổ lại một tổ đều không thể để khách hàng thỏa mãn t h ê m c h ú t là đối phương biểu thị nếu như dưới một bản bản thiết kế nháp vẫn chưa thể để bọn họ thỏa mãn lời nói vậy thì vĩnh cựu ngưng hẳn hợp tác trong lòng có khổ không thể nói hai tên nhà thiết kế chỉ có thể yên lặng túi đầu đứng qua một bên lúc này lý hảo mỹ nhìn một chút tiêu bích tuyết lại nhìn một chút ngô phượng tiên lao tiên nữ ngươi cái kia cái gì thiết kế để ta con dâu nhìn tiêu bích tuyết cả kinh ta ngô phượng tiên cũng nhìn lại s tái nói tới thiết kế lý hảo mỹ đối với tiêu bích tuyết nhưng là hoàn toàn tự tin dù sao một con cá mới thiết kế nàng nhưng là tán thưởng liên tục lý hảo mỹ gật g ù đ ú n g con ta tức ở thiết kế phương diện rất có thiên phú hay là nàng có thể giúp đỡ ngươi khó khăn ba mẫu ta tiêu bích tuyết hoặc rồi trước thiết kế hoàn toàn là số may đối đầu phương kỳ mại khẩu vị nằm chắc một con cá m ố i phong cách mà hiện đang đối mặt thiết kế liền hai người bọn họ nghề nghiệp nhà thiết kế đều bị bắt bỏ chính mình làm sao có khả năng làm tốt lý hảo mỹ nói rằng lao tiên nữ là ta tốt nhất bản thân con, con dâu ngươi giúp một chút nàng được rồi nô phượng tiên sáng mắt lên nguyên lai so mỹ con dâu không chỉ có người dung mạo xinh đẹp còn lợi hại như vậy tiêu bích tuyết không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lên được vậy ta thử một chút xem hai tên nhà thiết kế tiến lên lấy ra tư liệu khách hàng muốn chính là nguyên bộ sáu thiết kế m này sáu thiết kế lại là cái gì rất chuyên nghiệp dáng vẻ tiêu bích tuyết càng h o n g rồi đây là chúng ta thiết kế logo đầu tiên logo đối phương liền không hài lòng mặt sau càng không cần phải nói khách hàng cần một cái xí nghiệp tượng trưng đồ đồng thời cái này đổ lại muốn thể hiện ở logo trên thế nhưng chúng ta cung cấp mấy cái đồ án bọn họ đều không hài lòng tiêu bích tuyết nhận lấy tư liệu vừa nhìn đối phương tên công ty gọi ba con mèo mễ là một nhà làm xa hoa sùng vật cửa hàng đồ dùng công ty xí nghiệp tượng trưng đồ cũng rất rõ ràng vậy thì là quay chung quanh ba con mèo đến triển khai cho tới làm sao vẽ ra làm người thỏa mãn lại người gặp người thích mèo đồ án thì lại quyết định bởi với họa sĩ trình độ cùng họa phong vấn đề chỉ cần đưa cái này tượng trưng tranh vẽ thật đến đến tiếp sau thiết kế liền dễ làm nhưng là chúng ta cung cấp mười mấy cái phiên bản đối phương đều không hài lòng nhà thiết kế bất đắc dĩ nói rằng tiêu bích tuyết nhìn một lần trước thiết kế sau khi tựa hồ nhìn thấy một vài vấn đề vị trí tiếp nhận nhà thiết kế trong tay giấy cùng bút nàng ngồi ở bàn đu dây trên nghiêm túc bắt đầu cân nhắc lúc này vừa đi vào sân lúc gặp phải những con mèo nhỏ xuất hiện đó là hai con hoa mèo báo chúng nó đối diện một cái bình nước chơi đến vui không tả chính là nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt trong lúc nhất thời tiêu bích tuyết đến rồi linh cảm chỉ dùng thời gian một tiếng tiêu bích tuyết hoàn thành rồi sơ thảo về đến vị trí rồi trên không biết như vậy có được hay không làm tiêu bích tuyết biểu diễn nàng thiết kế lúc nỗ p ư ợ n g tiên cùng nàng các nhà thiết kế sáng mắt lên đơn giản nhất đường nét miêu tả ra ba con mèo nhỏ chơi đùa giám vẻ mới vừa cái kia vài con miêu chơi chính là bình nước ngươi đưa nó nghệ thuật hóa đổi thành len sợi bóng tiêu bích tuyết nhẹ nhàng đáp đúng thế then chốt là này họa phong xem ra rất thoải mái a hai tên nhà thiết kế than thở không n ớt lý hảo mỹ mặt lộ vẻ vui mừng xem con ta tức khá tốt chứ nô phượng tiên thì lại giơ ngón tay cái lên thân phong a lý hảo mỹ s ư ớ n g sở tân phong tại sao ngay cả ta đều nghe không hiểu thân phong nêu bệ、e、châu bò k h ắ c k h ắ c đây là châu bò văn minh thuyết pháp nô p ư ợ n g tiên tiếp tục nói đồn tờ lưu ý những chi tiết này chúng ta nên chú ý tấm này xí nghiệp tượng trưng đ ổ chi tiết nhỏ hai người các ngươi học một chút cũng không phải các ngươi phê duyệt không dễ nhìn mà là các ngươi trước đều quá theo đuổi miêu hình tượng thiết kế quên công ty bọn họ tính chất này cái len sợi bóng chính là toàn bộ họa điểm tình bút ta nghĩ khách hàng nhất định có thể ghét đến cái điểm này hơn nữa cái này hòa phong tập p h é t hai tên nhà thiết kế gật đầu liên tục cảm thấy không bằng liên quan với điểm ấy bọn họ đã sớm cấu t ứ quá chỉ là không có có thể xem tiêu bích tuyết thiết kế đến như vậy xả rượu các ngươi lập tức về công ty điều động toàn bộ thiết kế bộ lấy cái này tượng trưng đ ổ tuyến cảo vì là nguyên hình làm ra chọn bộ sáu lúc này chúng ta muốn một lần bắt cái này khó làm khách hàng được rồi ngô tổng chúng ta lập tức trở lại làm ngay lập tức đệ c h ỉ n h cho khách hàng lúc này ngô phượng tiên tâm tình vô cùng mỹ lệ bích tuyết lúc này nhờ có ngươi tiêu bích tuyết thật không tiện mà đáp vội vội vàng vàng h o ạ cũng không biết có được hay không dù sao không phải chuyên nghiệp nhà thiết kế tiêu bích tuyết vẫn là rất lo lắng dám chắc được chúng ta cùng n à y khách hàng sau này còn có rất nhiều có thể hợp tác địa phương lần này nếu như có thể thành cái kia chính là chúng ta lâu dài hợp tác một cái chỗ đột phá nếu như thành ta thật đến cố gắng cảm tạ ngươi a tiếp đó nô phượng tiên lại hỏi s o đẹp tốt như vậy con dâu trên cái nào tìm b a lý hảo mỹ vội vàng lôi kéo tiêu bích tuyết tay chính ngươi tìm đi đừng đánh con ta tức chủ ý hai người khi về đến nhà phương trọng thiên chính đang tổ chức một hồi vượt quốc video hội nghị mà phương kỳ mại đã ở nhà bếp bận việc mở ra đêm nay hắn tự mình xuống bếp cha mẹ chỉ nghỉ ngơi một ngày này ngày mai bọn họ lại không biết muốn phi chạy đi đâu bận địu mới vừa vừa về đến nhà nô phượng tiên liền gọi điện thoại tới công ty các nàng nhà thiết kế muốn thỉnh giáo một chút tiêu bích tuyết phối màu vấn đề tiếp đó lý hảo mỹ thì lại đi đến nhà bếp nhi tử ngươi đang làm gì món ăn ta đến giúp đỡ phương kỳ mại mặt lộ vẻ khó xử nghĩ đến buổi trưa bị mẹ món ăn chi phối hoảng sợ mẹ vẫn là đ ừ n g đi làm sao phương kỳ mại nói ta là nói ngươi đi dạo phố đi dạo một buổi trưa nên rất mệt hay là đi nghỉ ngơi đi không có chuyện gì mẹ ngươi ta hiếm thấy nghỉ ngơi một ngày tinh lực dồi dào còn có à vạn nhất ngươi làm món ăn ăn không ngon làm sao bây giờ mẹ ta làm còn có thể bù đắp ta liền làm một món ăn được rồi cái này gọi là kế hoạch bê lo trước khỏi h o ạ n ẩ m phương kỳ m ạ i đáp được rồi mẹ sau đó lý hảo mỹ một bên hắt lên một bên cũng bận việc lên hơn nửa cách giờ phương kỳ m ạ i hoàn thành rồi hắn năm món ăn một thang một bên khác lý hảo mỹ thịt nướng sâu n h ư ỡ n g củ cải cao cũng ra nổi ăn cơm ăn cơm con dâu ngươi bận bịu xong chưa lao công ngươi gặp mở xong hay chưa lý hảo mỹ bắt chuyện lúc này tiêu bích tuyết còn ở chỉ đạo các nhà thiết kế mới nhà một nhà ba người còn có bạch lễ thọ bốn người ngồi vây quanh ở trước bàn ăn món ăn lồng mở ra trong nháy mắt khiến người ta sáng mắt lên phương trọng tiên h thở dài nói đêm nay món ăn thật không tệ a thật giống ở nơi nào ăn qua phương kỳ mại nói rằng phản chính là kim lăng giang nam táo h ầ u sư phó món ăn ồ lợi hại ai nhi tử phương trọng tiên h không nhịn được cầm lấy c h i ế c đũa lý hảo mỹ nói rằng tuyết bích nhi tức còn không hết bận đây làm sao có thể ăn trước đây a đúng đúng đúng vậy chúng ta chờ một chút lý hảo mỹ tiếp tục nói đạo này thịt nướng sâu nhuỡn củ cải cao nhưng là ta làm phương trọng tiên mật ra nhìn ra rồi hắn lại âm thầm nói còn tưởng rằng toàn bộ đều là nhi t ử làm sớm biết rồi có thể coi là tránh lôi thành công bạch lễ thọ tránh lôi một phương kỳ m ạ i hỏi s tái À không phải bích tuyết đang bận cái gì ngày hôm nay con dâu giúp đỡ đại ân giúp ta bản thân công ty làm ra một cái xuất sắc thiết kế nói đến đây lý hảo mỹ vô cùng đắc ý nàng quay về phương trọng tiên nói chính là lao tiên nữ công ty bọn họ một cái khách hàng quá khó làm ở con dâu dưới sự giúp đỡ bọn họ đêm nay thì có thể thuận lợi bắt còn có chuyện này phương trọng thiên trận to hai mắt thở dài nói con dâu thật là được đó đang lúc này tiêu bích tuyết đến rồi con dâu cực khổ rồi m ạ u tờ ăn đi được rồi ba phụ ba mẫu mọi người đều ăn đi lý hảo mỹ hô đại gia đậu đũa tiêu bích tuyết vừa nhìn gạch cua đậu hũ từ thành cá hoa vàng thiêu bánh mật hầm đầu sư tử sầu riêng sôi ngọt thập cẩm cấu tứ đậu hũ thang tất cả đều là giang nam tào môn ăn trước mại thần tất cả đều làm cho ta ăn qua l i ê n cái này thật giống củ cải cao đồ vật còn chưa có thử qua nếu là mại thần làm mùi vị đó cũng là rất tuyệt liền nàng trước đuôi mục tiêu đầu tiên chính là cái kêu bản thịt nướng sâu nhuỡng củ cải cao bên cạnh phương kỳ mại ngần ra chờ đã vốn định n g ă n lại nhưng đã không kịp tiêu bích tuyết con dâu ngươi lại làm sao mau gọi tàu thầy thuốc lại đây con dâu ngươi chống đỡ a lý hảo mỹ có chút buồn bực, bực kỳ quái buổi chiều ăn điểm tâm thời điểm rất bình thường nhỉ làm sao đột nhiên lớn như vậy nôn n g é n phản ứng chương ba trăm năm mươi bảy con trai của ngươi tức thiết kế trình độ vẫn luôn rất có thể phương kỳ mại lại lần nữa xác nhận một hồi tiêu bích tuyết thương thế vậy mà lúc này tiêu bích tuyết trong lòng hết sức choáng váng mại thần làm món ăn làm sao có khả năng l ạ như vậy trình độ ấ ba đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị 4 ố n đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị bạo kích 4400. đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị bạo kích 4400. phương trọng thiên cùng bạch lễ thọ cũng rất bất đắc dĩ mới vừa bọn họ như thế muốn ngăn lại nhưng cũng chậm một bước bạch lễ thọ thì lại bưng tới một ly nước ấ m hắn âm thầm cảm thán thiếu nãi n ã i thực sự quá thảm không thể đúng lúc tránh lôi phương kỳ mại cũng có chút tự trách chính mình nữ nhân liên tục gặp mẹ hai lần độc thủ tinh tế hồi tưởng lại chính mình nhiều năm như vậy mới cùng mẹ quen biết nhau vẫn là một cái đáng vui mừng sự tình thách ra này mười sáu năm qua mẹ cho mình hạ độc cơ hội nói như vậy lời nói thảm nhất người muốn thuộc cha phu thê sớm chiều làm bạn nhất định bị này không ít độc chỉ tiếc nhiều năm như vậy cha độc kháng vẫn là như vậy thấp thứ chính là theo bọn họ nhiều năm mệt thúc hiện tại đến xem con trai của bọn họ tức bóng ma trong lòng đời này là lái đi không được phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng yên tâm nàng không có chuyện gì lý hảo mỹ quan tâm nói thật sự không có chuyện gì sao mặc dù là phản ứng bình thường thế nhưng nôn đến quá nghiêm trọng lời nói vẫn phải là để tạo thầy thuốc nhìn mới được tiêu bích tuyết miệng lớn uống một hớp lớn nước lúc này mới dễ chịu một chút này giống như đã từng quen biết phương pháp phối chế hẳn là xuất từ bá mẫu bàn tay không sai rồi tiêu bích tuyết nói rằng bá mẫu ta không có chuyện gì vậy thì tốt vậy thì tốt, ta h ì tốt, t ở ngươi giai đoạn này à nôn đến so với ngươi còn nghiêm trọng lý hảo mỹ nhìn về phía phương trọng tiên đúng không lao công phương trọng tiên có chúc mộng ta xưa nay không nhìn thấy lao bà ăn mình làm món ăn thổ của a nhưng hắn vẫn là đáp vâng đúng không phương kỳ mại mấy người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mẹ thậm chí ngay cả chính mình cũng hạ thủ được thật là một ngoan nhân a đến đại gia tiếp tục ăn đi con dâu ngươi chật một chút a lý hảo mỹ bắt chuyện đại gia một lần nữa đ ộ n g đũa phương trọng thiên một thìa sầu riêng sôi ngọt thập cầm bỏ vào trong miệng trong nháy mắt rộng dài sáng sủa nay c ơ m tuyệt cùng giang nam táo mùi vị rất giống thậm chí còn thêm ra cấp độ cảng sâu mùi vị lập tức đem ta mang đến kim lăng cảm giác lý hảo mỹ thưởng thức nhi tử khá tốt mà ngươi lúc nào còn có này trung nghệ Bình Bạch Bích thường con dâu không ít ngươi、chứ. Phương kỳ mại, em. Bạch Lễ cũng muốn nói lại thôi. Tiêu Bích tuyết vội vàng nói rằng, không phải như vậy, ta chủ nghệ không tốt như、vậy. Con chứ. Thọ thôi. phải chủ thực ít Tiêu tuyết ta tốt dâu dạy dâu Kỳ Mại, lại vậy, vậy. vội em. Lễ sau ự là khiêm tốn s a、sau、đó phương kỳ mại làm mấy món ăn thu được nhất trí khen ngợi phương trọng thiên đối với cấu tứ đậu hũ đặc biệt lai cái tia đậu hũ bị cắt thành t ừ n g tia có thể thấy được phương kỳ mại đao công vô cùng tuyệt vời lý hảo mỹ nhìn phương kỳ mại làm món ăn một đạo một đạo lục tục đều bị tiêu diệt sạch sẽ mà mình làm thịt nướng sâu n h u n củ cải cao trừ mình ra mới vừa ăn một khối hầu như là còn nguyên địa đặt tại cái kia lý hảo mỹ hơi nhún mày hơi nghi hoặc một chút nàng đang chuẩn bị mở miệng phương kỳ mại cấp t r ư ớ c một bước để đua xuống hô ăn cho ngon no phương trọng tiên cũng để đua xuống ta cũng ăn no các ngươi lý hảo mỹ nhìn về phía tiêu bích tuyết phương kỳ mại cho tiêu bích tuyết một cái ánh mắt tiêu bích tuyết linh cơ hơi động ta đi sát hoa quả kim thiên bá m â u mua thật nhiều hoa quả nhà rất nhiều đều là ta chưa từng ăn ai chuyện này bạch lễ thọ nói rằng thiếu nãi mãi ta đến giút ngài lý hảo mỹ bên ọ n người hầu đem bàn ăn i hầu thu thập sạch sẽ sau, đem t sẽ u tuyết bích mọi g bưng ư ờ i Bên lên hoa quả.、Bên、trong có buổi chiều đặc biệt từ mã quốc không vận đến h ắ c đâm sầu riêng thân là hoa quả vương trung vương h ắ c đâm sầu riêng bởi vì sinh trưởng điều kiện hà khắc chỉ có thể ở đông nam á tiến hành trồng trọt bên trong lại lấy mã quốc h ắ c đâm sầu riêng phẩm chất tốt nhất hơn nữa h ắ c đâm sầu riêng sản lượng cứ thấp liền người địa phương đều rất ít có thể ăn được lại thêm chi thời hạn sử dụng phi thường ngắn các loại nguyên nhân để rất nhiều người chỉ nghe tên nhưng cả đời chương cơ duyên đến thượng vị giống như vậy buổi chiều hiện trích mới mẻ hát đâm sầu riêng ngoại trừ có tiền còn cường nhân phải mạch. đại dựa vào thật a n riêng, phân thịt quả hiện bơ hình, hầu như không n h thu khắc thịt hầu chứa hoa h sầu quả màu u sắc đâm sợi, bơ n mùi h ơ ngọt, ràng giác vị cấp độ rõ ràng mà là ạ i i g u biến hóa. Thật là sầu riêng bên trong c ự c phẩm thực sự khiến người ta đại no có l ự c ăn lý hảo mỹ nói rằng ngốc bảo vệ môn phạt chạy xong hay chưa phạt chạy xong đem còn lại những người hoa quả phân phát cho bọn họ ăn được rồi phu nhân bạch lễ thọ đáp phương kỳ mại xứng sở ai là n g c bảo vệ đầu chọc vệ sĩ、si、n g c bảo vệ phương kỳ mại suy nghĩ một chút cái kiếp t a không phải là n g c hả phương trọng tiên trong ánh mắt có sát khí phá thiên tế đại x o á i ca khạc khạc ta cũng là như thế cảm thấy đến đang lúc này lý hảo mỹ bạn thân ngô phượng tiên gọi điện thoại tới hàn huyên nửa giờ rốt cục cúc điện thoại lý hảo mỹ vui vẻ nói rằng lão tiên nữ nói nàng khách hàng đã tiếp thu chúng ta con dâu thiết kế đồng thời biểu thị hết sức hài lòng đồng ý duy trì thời gian dài hợp tác hoa a lợi hại a con dâu phương trọng tiên thở dài nói tiêu bích tuyết có chút thật không t i ệ n hoa đến không phải rất tốt đơn giản hoa một hồi mà thôi khả năng là chó ngáp phải rồi đi lý hảo mỹ kích động nói chính là như vậy mới lợi hại a cái kia khách hàng mặc dù là cái khách hàng lớn hậu kỳ hợp tác tiềm lực vô hạn nhưng phi thường khó làm giàn vặt hai tháng để lao tiên nữ công ty các nàng các nhà thiết kế toàn bộ tan vỡ mà không nghĩ đến ngươi vẹn vẹn dùng một canh giờ liền đem đối phương khẩu vị nắm đến gắt gao phương kỳ mại cũng nói con trai của ngươi tức thiết kế trình độ vẫn luôn rất có thể tiêu bích tuyết bị thổi phồng đến mức có chút mặt đỏ lý hảo mỹ nói rằng đúng rồi lao tiên nữ nói muốn chính thức mời ngươi ăn bữa cơm ngày mai sáng sớm chúng ta liền muốn đi mã quốc nhi tử ngày mai ngươi cùng con dâu quá khứ ngươi ngô a di cái kia một chuyến lão bạch ngươi phụ trách dẫn đường được rồi phu nhân ngày thứ hai phượng tích tập đoàn tổng bộ chủ tịch phu nhân kiêm tập đoàn tổng giám đốc ngô phượng tiên tự mình tiếp kiến rồi phương kỳ mại ba người nô a di tốt hắc sắp dài nô phượng tiên đánh giá phương kỳ mại ngươi chính là s o mỹ tể a thực sự là cái tổ a bạch q u ả n g i a ngươi cũng tới a là ngô tổng phương kỳ mại xứng sở không rõ vì sao tiêu bích tuyết đáp so mỹ là ngô a di đối với b á mẫu yêu gọi còn cái tàu liền không biết là có ý gì trái lại là nắm giữ mân nam nữ phương kỳ mại nghe h i ể u cái tàu ý tứ cái tàu chính là thổi phồng dung mạo ngươi phi thường x o á i nô phượng tiên c ư ờ i nói ha ha ta tận lực dùng tiếng chung cùng các ngươi giao lưu nô phượng tiên bắt chuyện thời gian còn sớm chúng ta ngồi xuống tán gấu nói chuyện nô phượng tiên một bên pha t r à vừa nói sài a lần này ngươi giúp ta đại ân không có gì vừa vặn đối đầu khẩu vị mà thôi đến uống t r à tiếp đó nô p ư ợ n g tiên từ đáy bàn dưới mang lên một cái va ly sách tay a di ta cũng khá là thô t ụ không hiểu được làm sao cảm tạng vì lẽ đó n ô i phượng tiên mở ra vali s á c h tay bên trong tràn đầy đều là tân nguyên tuy rằng chút tiền này đối với các người mới nhà tới nói không đáng nhắc tới nhưng ta vẫn phải là biểu đạt tâm ý của chính mình mười vạn tân nguyên kính xin cần phải nhận lấy chương ba trăm năm mươi tám cầu hôn thành công mười vạn tân nguyên đổi thành giờ mờ bờ cái kia gần như chính là bốn mươi tám năm v ạ n nguyên n ô i phượng tiên cũng là cái ra tay xa hoa p h ù bà tiêu bích tuyết đ ỗ n g nhiên cả kinh chính mình chỉ bỏ ra thời gian một tiếng làm thiết kế ngư、no、dĩ nhiên cho nhiều như vậy thù lao nàng vội vàng xua tay nói rằng không được ngư、no、ta không thể nắm số tiền kia không đây là ngươi nên được phải biết đối phương nhưng là cái khách hàng lớn đến tiếp sau hợp tác không gian lớn vô cùng nhưng cửa thứ nhất chúng ta liền không qua được ngay ở ta cho rằng muốn ném mất cơ hội hợp tác thời điểm ngươi thiết kế để ta thấy hy vọng đồng thời thuận lợi đem khách hàng bắt hiện tại chúng ta đến tiếp sau hợp tác có thể thuận lợi triển khai nếu như không phải ngư ơ i chúng ta đem đối mặt tổn thất thật lớn nay chỉ là mười vạn tân nguyên chẳng khác gì là ta mua lại ngươi thiết kế đồ án bản quyền ngươi nếu như không thu số tiền kia ta cũng không dám dùng ngươi thiết kế nhà cái này tiêu bích tuyết nhìn về phía phương k ỳ m ạ i phương k ỳ m ạ i gâc g ụ nô a di tâm ý ngươi liền nhận lấy đi đây là ngươi bằng bản lãnh của chính mình kiếm lời đến nô phượng tiên nói rằng đúng đấy chút tiền này không đáng nhắc đến có điều a nắm đi mua một ít đồ bổ vẫn là rất tốt đẹp dù sao sắp dài ngươi hiện tại giai đoạn này muốn nhiều ăn một chút gì bồi bổ, bổ phương k i mại tiêu bích tuyết ta giai đoạn này ta cái nào giai đoạn nộ phượng tiên che lên vali s á c h tay nhẹ nhàng về phía trước đẩy một cái phương kỳ mại nhận lấy vậy thì cảm ơn ngô a di nên không cần k h á c h khí tiếp đó nộ phượng tiên lại nói đúng rồi sập giải ta nghĩ muốn ngươi vì là tập đoàn chúng ta cao cấp nhà thiết kế ta nhưng là ta năm nay mới ở trên đại một còn chưa tới thực tập thời gian đây ngươi mới đại học năm nhất ta thật có tiềm lực nộ phượng tiên suy nghĩ một chút cái kia vấn đề không lớn ta là muốn lấy ở n g o à i xính phương thức cùng ngươi tiến hành thời gian dài hợp tác ngươi không cần ở công ty chúng ta đi làm đánh thẻ chỉ cần ở chúng ta cần thời điểm trợ giúp chúng ta cung cấp thiết kế phương án yên tâm chỉ có gặp phải khó làm khách hàng lúc mới sẽ làm n g ư ờ i ra tay cho tới tiền lương phương diện vậy thì theo ấn quốc gia các n g ư ờ i lời giải thích lương một năm trăm vạn chứ tiêu bích tuyết khó có thể tin tưởng trung học phổ thông thời điểm thiết kế một con cá mới thu được hai triệu tiền thưởng hơn nữa lần này thiết kế thủ lao hiện tại lại được một phần năm vào trăm vạn công tác nô phượng tiên nói rằng sky ngươi đừng ngại ít thủ lao hết t h ể đều tốt thương lượng coi như là xem ở ngươi bà bà trên mặt giút một chút ngô á gd tiêu bích tuyết hơi thêm suy nghĩ này trăm vạn lương một năm công tác không biết chính mình có thể thắng hay không mặc cho phương kỳ mại nói đối với ngươi tài hoa tới nói đây là một cái kiếm lời tiền tiêu vặt cơ hội tốt liên mại thần cũng tán thành chuyện này cuối cùng tiêu bích tuyết đồng ý hợp đồng một ký nô phượng tiên lập tức an bài xong xuôi ngày hôm nay bên trong số tiền kia sẽ tới món nợ trước tiên thanh toán lương đồng lại bắt đầu hợp tác đây là nàng cao nhất thành ý tiếp đó nô phượng tiên nhìn đồng hồ tay một chút thời gian gần đủ rồi ta mời các ngươi đi ăn bản địa đặc sắc mỹ thực đoàn người xe chạy tới một nhà hàng cửa nô phượng tiên nhìn cửa tiệm bảng hiệu đờ ra ta quên đi nhà này thật giống là các ngươi mới nhà nhà hàng ở nhà các ngươi nhà hàng mời các ngươi ăn cơm tổng cảm giác là lạ hay là đi đối diện cái kia nhà đi đi bạch lễ thọ nói rằng nô tổng cái kia nhà nhà hàng cũng là chúng ta phu nhân nô phượng tiên ăn ngon nhà hàng không phải là bị so mỹ mua chính là bị so mỹ đầu tư vào c ố ở mới thêm thị mời các ngươi người nhà họ phương ăn bữa cơm ta quá khó khăn nô phượng tiên một trận lầm bầm lầu bầu rốt cục nô p ư ợ n g tiên tìm tới một nhà bản địa đặc sắc nhà hàng nhà hàng có ấn thức bánh rán cà ri đầu cá thịt nướng sâu nhuỡng củ cải cao cùng cơm nước cốt d ừ a v v bên trong vài đạo chính là lý hảo mỹ ngày hôm qua b u ổ i chưa từng làm món ăn tiêu bích tuyết mới biết bình thường ấn thức bánh rán cùng nhuỡng củ cải cao làm mùi vị gì tổng thể tới nói nhà này nhà hàng tuy rằng không lớn nhưng khắp mọi mặt cũng làm cho phương kỳ mại hết sức hài lòng phương kỳ mại nói rằng bạch thuốc mua lại được rồi thiếu ra nô phượng tiên trận lại nói như vậy sao được nói tốt là ta mời khách các ngươi chớ cùng ta tranh nha nói nô p ư ợ n g tiên đem người phục vụ kêu đến trả nợ bạch lễ thọ thì lại nói rằng là như vậy nô tổng thiếu gia của chúng ta ý tứ là đem điếm mua lại nô phượng tiên ta đi này hai mẹ con tuyệt đối thân sinh nô phượng tiên muốn nói lại thôi đưa đi phương kỳ mại mọi người nô phượng tiên cho lý hảo mỹ gọi điện thoại so mỹ a con trai của ngươi dài đến thật cái t à u a cùng con của ngươi tức quả thực tuyệt phối còn có a ta nhường ngươi con dâu làm công ty chúng ta ở ngoài xính nàng xem ở ngươi trên mặt mới đáp ứng lương một năm liền một triệu giờ mờ bờ ngươi đừng ngại ta dù sao chúng ta phượng tích cùng các n g ư ơ i thiên hảo có thể so với không được a hai người cằn nhằn một hồi lâu nô phượng tiên lại nói đúng rồi nhà ngươi sắp giải ăn cơm rất bình thường n h a căn bản không có thổ ngươi có phải là tính sai nhỉ đầu bên kia điện thoại lý hảo mỹ nghiêm túc cẩn thận lại kiên định đ ị a đ áp tuyệt đúng vậy không sai ngày hôm qua hai bữa cơm nàng đều n ói ra mấy ngày kế tiếp phương trọng thiên vợ chồng đội vàng chuyện công tác mỗi ngày buôn ba với các nơi trên thế giới hầu như không làm sao ở nhà mà phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết ở tân quốc chơi thật vui mấy ngày đi theo bạch lễ thọ còn không ngừng vì là hai người giới thiệu thiên hào tập đoàn ở tân quốc các loại sản nghiệp có thể thấy được thiên hào tập đoàn phát triển phát triển không ngừng một tuần lễ sau phương kỳ mại liền chuẩn bị trở về nước dù sao siêu kiểu mới năng lượng mặt trời ô tô chế tạo làm hắn cảm thấy không thể chờ đợi được nữa thừa dịp này công phu mấy ngày phương kỳ mại đã đem này khoản ô tô thiết kế đồ độc quyền nắm tới tay cùng khi đến như thế phương trọng thiên vợ chồng đưa hai người bọn họ lên máy bay con dâu rảnh rỗi liền đến chơi a lý hảo mỹ vô cùng không muốn tiêu bích tuyết nói rằng được rồi ba phụ b á mẫu có điều các ngươi cũng phải nhiều chú ý thân thể đ ừ n g quá vất vả vẫn là con dâu quan tâm chúng ta nhi tử à, ngươi nếu như xem con dâu như thế hiểu chuyện ngươi liền sẽ sớm một chút đồng ý kế thừa ra sản không sai đến thời điểm vất vả không phải chúng ta sẽ chờ ngươi một câu nói thiên hào tập đoàn chính là ngươi phương kỳ mại xem tâm tình đi lần này tạm thời trước tiên bắt các ngươi một nhà ô tô công ty phương kỳ mại kiên định địa tiếp tục nói vẫn còn khí không chỉ gặp vượt qua ấn quốc tháp vàng còn sẽ trở thành thế giới cao cấp nhất tồn tại khá lắm nhi tử chúng ta yêu quý ngươi liền như vậy phương kỳ mại mọi người bước lên về tân hải máy bay trên máy bay tiêu bích tuyết nhắc tới cha nàng sự tỉnh phương kỳ mại trước không chú ý nguyên lai tần nhạn linh muốn chính mình hỗ trợ tìm người chính là phụ thân của tiêu bích tuyết phương kỳ mại cao mày suy tư một chút bạch thúc trinh thám xã người có tin tức sao bạch lễ thọ đáp thiếu ra bọn họ gần nhất không tiến c h i ế n chút nào phương kỳ mại có chút nổi giận đã qua nửa năm lại vẫn không có cha được người lẽ nào hiệu suất của bọn họ vẫn luôn như thế thấp sao thiếu ra bất giận bọn họ mấy nhà đều là trong ngoài nước khá là nổi danh tư nhân trinh thám xã chuyên nghiệp trình độ đã thu được nghiệp bên trong tán thành trừ phi d ừ n g một chút bạch lễ thọ tiếp tục nói trừ phi cung cấp tin tức sai lầm hoặc là đã không ở nhân thế hay hoặc là có người muốn cố ý xóa đi xóa đi thân phận của hắn phương kỳ mại suy nghĩ một chút bất kể nói thế nào đều phải tiếp tục tra được để bọn họ tăng mạnh ở đông nam á khu vực tìm kiếm được rồi thiếu ra ta vậy thì cùng bọn họ liên hệ tiêu bích tuyết nói rằng ta liền chỉ nhìn thấy một ánh mắt cũng khả năng là ta nhận lầm người không cần lo lắng chuyện này gặp có kết quả xem tiêu bích tuyết g i dĩ dáng vẻ không vui phương kỳ mại nói rằng tân quốc chơi vui sao chơi rất vui nhất làm cho ngươi khắc sâu ấn tượng là cái gì ngoại trừ phương thức ngang tàng bên ngoài ấn tượng sâu nhất vẫn là ấn thức bánh rán cùng thịt nướng sâu nhuỡn g củ cải cao hừ hừ phương kỳ mại hỏi vì lẽ đó ngươi sau đó còn dám gả tới phương ra chúng ta tới sao truyền hình tác phẩm bên trong nhà giàu công công bà bà đều rất khó hầu hạ xảo quyệt cay nghiệt nhân vật giả thiết thế nhưng khoảng thời gian này ở chung nàng cảm thấy ba phụ bá mẫu bình dị gần úi thậm chí còn có một chút xa điều khí tức từ vừa mới bắt đầu thấp thỏm bất an lại tới hiện tại có chút không nỡ rời đi chính là bá mẫu chủ nghệ thực sự là một lời khó nói hết nhưng bởi vì bá mẫu nhân vì chính mình đến đặc biệt tự mình xuống bếp thực sự không dám đả thương nàng trái tim trung quy vẫn là chính mình yên lặng chống đỡ sở h ư u tiêu bích tuyết đáp cùng mại thần đồng thời có nạn cùng chịu không sợ đúng nói đến có nạn cùng chịu tấm này một tỷ chi phiếu thả ngươi cái kia đây là mẹ đưa cho ngươi a cái này thiếu ra thiếu nãi n ã i thứ ta lắm miệng bạch lễ thọ khẽ mỉm cười hỏi ta muốn hỏi hỏi này xem như là cầu hôn thành công rồi sao ai mới không có mới không có bốn m ư ơ bốn chương ba trăm năm mươi chín hắn để chúng ta cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực sau khi về nước phương kỳ mại ngay lập tức đến vẫn còn khí ô tô công ty vẫn còn khí nguyên vốn cũng có đang tiến hành nguồn năng lượng mới ô tô nghiên cứu nhưng vẫn không thể đạt được b ộ t phá nắm giữ siêu kiểu mới năng lượng mặt trời ô tô nguyên bộ thành thục kỹ thuật phương kỳ mại triệu tập công ty kỹ thuật cùng nghiên cứu phát minh nhân viên cùng với các cao cấp ô tô các kỹ sư đồng thời triển khai nghiên thảo khi hắn đem thiết kế số liệu đồ triển hiện lúc đi ra sở hữu các kỹ sư thể hồ c u n đỉnh phản phất có một nguồn sức mạnh sông thẳng thiên linh cái bọn họ vị này lão bản mới cung cấp thiết kế đồ quả thực là trước không có người sau cũng không có người giống như tồn tại bọn họ từng cái từng cái tự tin dâng trào át phải trở thành phương kỳ mại đắc lực tướng tài bước ra nhân loại ở nguồn năng lượng mới lĩnh vực đi tới một bước giải lấy thượng cổ thần thoại nữ thần mặt trời tên phương kỳ mại đem này khoản ô tô mệnh danh là h y hỏa cũng đăng ký nhãn hiệu đồng thời vẫn còn khí to lớn nhất cổ đông thay đổi người tin tức đã tuyên bố đi ra đồng thời vẫn còn khí đã đối ngoại tuyên xưng sang năm hơn nửa năm sẽ đẩy ra một khoản quang điện tỷ lệ chuyển hóa đạt đến 51.6% năng lượng mặt trời ô tô nối tiếp đem đạt đến 1.100 km này khoản h y hòa quan g phục tin hàng năm có thể sản sinh năng lượng đủ để khởi động xe cộ chạy 30.000 km trở lên trời đầy mây khói bụi ban đêm đường hầm chờ cảnh tượng cùng hoàn g cảnh đều sẽ không phải chịu ảnh hưởng mặt khác còn phụ lên h y hòa ba d hiệu quả đồ cân nhắc đến không khí động lực học ưu tiến tính hi hòa chọn dùng toàn đóng kiến thức không khí động lực học lốp xe đầu xe phía dưới chuyên môn thiết trí tiến vào miễn khí lưu l ư n g tạo hình để nhìn qua cực kỳ trôi chảy đến tiếp sau còn có thể đẩy ra quang điện tỷ lệ chuyển hóa càng cao hơn sức chịu đựng càng mạnh hơn kiểu dáng cùng với gia dụng bản thương mại bản chờ thích hợp các loại đoàn người ô tô hiện nay chỉ công bố những tin tức này nhưng trong lúc nhất thời đã gây nên toàn cầu bản tán sôi nổi có ngăn n không đứng lên quá tuyệt nguồn năng lượng mới là tương lai xu thế a phù vân năng lượng mặt trời để ô tô trở nên càng thêm tiết có thể hoàn bạo chống đỡ hay ca qua nhiều năm như vậy cô ca bình quả chờ toàn cầu các đại cự đầu tất cả đều ở tạo năng lượng mặt trời ô tô thế nhưng vẫn không thể đạt được hài lòng tiến triển hy vọng lần này quốc gia chúng ta có thể có đột phá vẫn còn khí cố lên tương tự tư m ộ t ảnh nếu như h y hòa có thể đi ra vẫn còn khí chính là quốc gia chúng ta t i ê u ngạo đồng thời n à y điều tin tức nặng ký cũng làm cho toàn cầu mỗi cái năng lượng mặt trời ô tô nghiên cứu phát minh công ty cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực vẫn còn khí công ty nhìn như ăn nói n g ô n g cuồng nhưng thế tới hung hăng không thể coi thường bọn họ một bên hiếu kỳ vẫn còn khí có ra sao tiên tiến kỹ thuật đồng thời một bên nắm chặt nghiên cứu phát minh kỹ thuật dù sao vẫn còn khí hi hòa một khi sinh ra hơn nữa thật sự thực hiện giới thiệu bên trong như vậy trình độ khoa học kỹ thuật lời nói hắn năng lượng mặt trời ô tô công ty là có thể đóng cửa đầu tư nghiên cứu phát minh nguồn năng lượng mới ô tô đại món tiền vốn cũng đem trôi theo dòng nước hi hòa quang điện tỷ lệ chuyển hóa đạt đến 51.6%, phần trăm chỉ cần điểm này đã là hắn năng lượng mặt trời ô tô xa không thể vời địa phương còn đối với phương kỳ mại tới nói hi hòa trái lại chỉ là nó thiết kế đồ bên trong bố trí thấp nhất một k hoặc thôi một bên khác tiêu bích tuyết trở lại ký túc xá nàng cùng thái thúy vân các nàng chia sẻ chính mình ở tân quốc phát sinh chuyện chơi vui hoa thật ước ao tiểu tuyết nha nói phi liền phi khiến cho ta cũng rất muốn đi tân quốc du lịch chủ yếu là ngươi công công bà bà đều đối với ngươi rất tốt thực là không tội tiêu bích tuyết nói rằng đúng rồi ta trả cho các ngươi d ẫ n theo đặc sản nói tiêu bích tuyết từ trong dương hành lý nhảy ra mấy thứ đồ cái này là thị theo bô tân người trong nước mỗi cuối năm đều thiếu không được mỹ thực còn có cái này á không da giả tương bôi lên ở nướng bánh mì trên rất thơm ăn thật ngon cái này là ca phe trắng dùng hạt cà phê đều là tương đối xa hoa không có tạp chất khác có thể vọt t h ẳ n g phao ta đặc biệt dẫn về tới cho các ngươi nếm thử hoa thái thúy vân tưởng linh cùng nghiêm tiểu quân tất cả đều cao hứng không ớt tiểu tuyết đối với chúng ta thật tốt hoa cảm tạ có tiểu tuyết như vậy bạn cùng phòng chúng ta thật hạnh phúc cảm tạ nha ba người ôm từng người phân kia phi thường hài lòng tưởng linh nói rằng đúng rồi tiểu tuyết năm nay trường học chúng ta tết xuân dạ hội cần bốn tên người chủ trì phụ đạo viên nói n h ư n g ngươi đi đến chủ trì như vậy mà tiêu bích tuyết suy nghĩ một chút tiểu r trì trường u quá n thông n g g học phổ thông chủ quá trường học h tốt ệ p hội, nên cũng không thành i nên cũng vấn t đề. tuyết là ợ i ai nhỉ ư v tiêu bích tuyết đáp xem như là ta ở tân quốc ló bản mới vừa hỏi ta một cái thiết kế hiệu quả vấn đề tiểu tuyết ló bản tiêu bích tuyết gật gù đúng là mại thần mụ mụ bằng hữu mở công ty bọn họ mời ta làm công ty bọn họ ở ngoài xính nhà thiết kế lợi hại a đại một liền tìm đến công tác nhưng là ngươi đều có mại thần còn cần công tác sao tiêu bích tuyết đ áp cái kia không giống nhau ta không thể bởi vì mại thần có tiền mà ỷ lại hắn ta có thể dựa vào bản lãnh của chính mình kiếm tiền cũng là thế nhưng ngươi công việc này tiền lương cao sao suy nghĩ một chút tiêu bích tuyết nhận vì các nàng vẫn là không phải biết tốt hơn hơi cao hơn đi mấy người suy nghĩ hơi cao hơn là cao bao nhiêu sẽ không cùng mại thần hiểu sơ tương tự như vậy chứ hai ngày sau l i ê n đến tân đế sướng cờ tờ vờ khai trương tháng ngày trải qua sửa chữa chỉnh tòa nhà rực rỡ hẳn lên xem ra càng thêm có đẳng cấp rất nhiều khai trương nghi thức cũng rất đơn giản phương kỳ mại cùng từ lộ lộ gặp mời đến mấy vị bằng hữu đồng thời ăn một bữa cơm mặt khác toàn trường có các loại ưu đãi khai trương hoạt động phương kỳ mại ba tên bạn cùng phòng còn có tiêu bích tuyết ký túc xá bốn người đều được mời tới tham gia lần này khai trương điệt lễ mặt khác bởi vì có phương kỳ mại phú đan các sư sinh cũng không có thiếu người chuyên đến để cổ động hơn nữa đại cố lưu lượng khách bao ra chỉ dưới không chỉ có toàn trường phòng khách trật đ í c h liền cờ tờ v ờ phòng khách cùng xung quanh cũng bài đầy đội ngũ hơn nữa tân đế sướng thiết bị âm thanh trình độ ở trong nước cờ tờ v ờ trong phạm vi có thể gọi nhất lưu không ít tới chơi người chìm đắm bên trong một sướng chính là hơn nửa ngày thậm chí là cả ngày làm cho không ít người vẫn là chỉ có thể lựa chọn hôm nào trở lại có điều hay là có người kiên trì chờ đợi phương kỳ mại lâm thời sắp xếp ghế dựa cùng nước trà điểm tâm cho chờ đợi những khách cũ tối chi k ỷ phục vụ tổng giám đốc từ lộ lộ cùng toàn trường nhân viên phục vụ trận mắt mắt mồm làm cờ tờ ngành nghề nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy như vậy tăng cao lưu lượng khách tuy nói khai trường co ưu đãi đến nhiều người bình thường thế nhưng như thế nóng n ả y vẫn là lần thứ nhất thấy đồng thời một ít hệ m ệ đi a người bắt được cái này điểm nóng đem lộ ra ánh sáng đến trên mạng những khách cũ tặng lại nhiều nhất vậy thì là âm hưởng hiệu quả rất c h â u phục vụ rất chú đáo kho nhạc cũng rất đầy đủ trong lúc nhất thời làm cho càng ngày càng nhiều các cư dân mạng nghĩ đến trải nghiệm một p h e n xếp hàng trong đội ngũ thì có mã ngọc thắng cùng hắn hai cái đồng sự ở công ty bọn họ tổng giám đốc trang tân phong x u ô khiến dưới mã ngọc thắng muốn ở phương kỳ mại cờ tờ vờ khai trương thời kỳ đi vào gây sự đang lúc này trang tân phong cho mã ngọc thắng gọi điện thoại tới trang tổng làm sao ngựa nhỏ hành động ngưng hẳn đừng gây sự với phương kỳ mại tuyệt đối đừng làm việc trang thị gia tộc nhìn thấy vẫn còn khí ô tô công ty muốn tuyên bố năng lượng mặt trời ô tô tin tức nguyên bản trang thị gia tộc cũng có sang năm tấn công năng lượng mặt trời ô tô thị trường dự định nhưng vẫn nằm ở chủ bị giai đoạn hiện tại không thể không triệt để bỏ ý niệm này đi bọn họ tất cả kỹ thuật đều kém xa vẫn còn khí nếu như làm tiếp nhất định may nhờ liền quần l ó t đều không dư thừa mà ở cao tầng trong đại hội nhắc tới vẫn còn khí ô tô công ty lão bản mới thân phận trang tân phong run run một cái nguyên lai mình là ở cùng châu á thủ phủ nhà công tử không qua được c h ẳ n g trách trưởng môn nhân trang hải e sợ như thế một cường điệu đến đâu chớ trọc phương kỳ mại lúc đó sớm một chút nghe hắn là tốt rồi cũng may không sản sinh cái gì đại mâu thuẫn hiện tại hắn vội vàng đến ngăn lại mã ngọc thắng ngu xuẩn hành vi mã ngọc thắng đầu tiên là s ứ n g sở sau đó bỗng nhiên có ngộ ra địa gật g ủ được rồi trang tổng ta biết rồi cút điện thoại mã ngọc thắng đồng sự hỏi như thế nào trang tổng nói thế nào hắn để chúng ta đình chỉ hành động a vậy chúng ta nên làm như thế nào kha kha mã ngọc thắng cười cận nói chúng ta trang tổng thích nhất nói ngược nói vì lẽ đó ý của ngươi là mã ngọc thắng gật g ủ tiếp tục làm rõ ràng c ơ tờ v ơ nhân số nóng này bài cả ngày đội ngũ từ sớm đợi được m u ộ n rốt cục đến phiên mã ngọc thắng bọn họ ta là phú đán vẫn là ông chủ của các ngươi học trường ông chủ của các ngươi đã nói chúng ta phú đán học sinh có thể hưởng thụ ưu đãi đúng thế trước sân khấu mỉm cười tiếp tục nói vậy làm phiền đưa ra một hồi thẻ học sinh a nhìn khi thấy mã ngọc thắng thẻ học sinh thời điểm trước sân khấu sửng sốt một chút sao rồi trước sân khấu lấy ra một quyển sách trải qua đối chiếu nàng nói rằng thật không tiện ngươi bị chúng ta chủ tịch liệt vào tiệm này danh sách đen xin mời ngươi lập tức rời đi ta cái gì a danh sách đen mã ngọc thắng mọi người còn muốn lý luận trước sân khấu cầm lấy máy bộ đàm hô vài tiếng khôi nô các nhân viên an ninh liền đến trực tiếp đem mã ngọc thắng ba người đánh ra ngoài mã ngọc thắng một mặt choáng Ta cờ mã ở nở ngày đội ngũ, sự tình còn không làm, trực tiếp bị đánh văng ngoài. Liên động thủ đều không、có. Còn bài bị bắt làm, đội tiếp hội một trực thủ cũng đều đầu đ sự chưa cơ có. ra kết thúc, cam. Mã ngọc thắng thật không cam lòng thế nhưng lại không thể làm gì có điều vì thăng chức tăng lương mã ngọc thắng còn muốn nghĩ biện pháp khác đang muốn lại có một nhóm người bị chạy ra mã ngọc thắng hỏi huynh đệ các ngươi tình huống thế nào a không biết ta nói hai chúng ta là bọn họ cờ tờ v ờ danh sách đen nhưng bọn họ mới mở này điếm chúng ta cái gì cũng không làm a cái gì cựu cái gì oán mà quá bắt nạt người Tân một mặt Trường sinh cùng chóng váng mà nói rằng. Hải học dịch Thần Đại siêu cam Mao mà vĩ ba thừa. ngày n g h ỉ kỳ phương kỳ mại đem n h u c á t siêu cùng nguyễn manh đồng thời gọi tới còn có n h u c á t siêu trung học phổ thông ngồi cùng bàn hoàng giai giật lúc xế chiều n h u c á t siêu cùng nguyễn manh đồng thời từ kim lăng ngồi xe lửa đến tân hải quá mười phút hoàng giai giật cũng đến đây là nàng lần đầu tiên tới tân hải phương kỳ mại sắp xếp xe đi đón đưa mà chính mình thì lại đi đón tiêu bích tuyết cùng nàng bạn bè cùng phòng hơn nữa hoàng lễ liệu khâu đạo dư cùng đan minh c h í mười một người bởi vì phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết tụ hội ở tân hải buổi chiều sáu giờ tất cả mọi người ở bên ngoài than tập hợp vừa thấy mặt đại gia tự giới thiệu mình biết nhau một phen ta tên n h ư các siêu các ngươi cũng có thể gọi ta siêu c ấ p n h ư ơ i ta cùng mại thần chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn gây ta tên đan minh c h í ta thái thúy vân nói tiếp hắn yêu thích thu thập chân ra đan minh c h í ta hắn bị mại thần bộ vòng đan minh c h í ngươi hắn còn bị mại thần mặc lên vài vòng cam nguyễn mạnh nho nhỏ thanh hỏi hai người các ngươi là hoàng gia chứ tiêu bích tuyết đáp ngươi cùng siêu cấp n h ư cũng vậy ha ha hoàng giai giật nợ nụ cười nguyễn mạnh mấy người vừa mới tụ tập cùng một chỗ thì có tán gấu không xong đề tài lúc này sắc trời đã tối lại toàn bộ ngoài bến phóng tầm mắt nhìn lại sở hữu kiến trúc ánh đèn nào ánh hoàng giai giật cảm thán nói tân hải thực sự là rất tốt ta chính là nhiều người điểm đan minh trí liền nói tân hải là như vậy đặc biệt này ngoài bến hàng năm tới nơi này vượt năm người nhiều vô cùng lão đại người ở đây nhiều như vậy nếu không đi nhà ta nhà hàng ăn cơm đi ta xin mọi người phương kỳ mãi đáp ta đã sắp xếp một chiếc du thuyền đêm nay chúng ta ở trên du thuyền v ư ợ năm hoa ba một đám người hoan hô lên đan minh trí bỗng nhiên tỉnh ngộ đúng vậy sông hoàng phố du thuyền gần như toàn bộ đều là chúng ta lao đại mại thần còn thu mua một nhà du thuyền công ty a hoàng giai giật kinh ngạc cảm giác tin tức về chính mình là hậu hoàng lễ liệu nói rằng không hệ một nhà hệ thu mua ba nhà sau đó lao đại đem chúng nó lại sắp nhập thành một nhà ta đi có thể a này rất mãi thần lúc này phương kỳ mại nói rằng đi chúng ta du thuyền đến, đến rồi phương kỳ mại mang theo mọi người đi đến bến tàu lúc này toàn bộ bến tàu người lấp đến nước chạy không l o ạ n tất cả đều chờ đợi lên thuyền đám người bọn họ nhưng không cần cùng người khác trên cũng không cần chờ chờ cưỡi du thuyền mà là theo phương kỳ mại đi công nhân đường nối trực tiếp leo lên du thuyền cả chiếc du thuyền trang sức xa hoa không gian sáng sủa trên lầu còn chuyển đến tiếng hát du dương ngưu cắt siêu mọi người chấn động không n ứ t ba tầng du thuyền chúng ta đây là bao thuyền nha phương kỳ mại nói rằng chuyên thuộc về chúng ta vượt năm dạ hội hiện tại bắt đầu ô hô bốn mà ơi thoải mái bạo đây là đời này có thể cùng mại thần làm bằng hữu là ta tám đời đã tu luyện phúc phận lão đại đời sau ta còn cùng ngươi làm bằng hữu thái thúy vân ba người cũng cảm khái không thôi muốn không phải chúng ta may mắn cùng t i ể u tuyết phân đến đồng nhất cái ký túc xá chúng ta từ đâu tới phúc khí nha phương kỳ mại mang theo mọi người tới đến hai tầng tất cả mọi người lại lần nữa sáng mắt lên đông tinh ban hoa lan g i ả i tôm tít hồ đen tôm cùng sò biển các loại tươi sống hải sản còn có thật nhiều tân hải bản địa mỹ thực thậm chí ngay cả hát đâm sầu riêng đều bị phương kỳ mại sắp xếp đúng chỗ u ú ba phương kỳ mại tự mình mở ra một bình c h ẳ n g định. quy tắc cũ đĩa quang hành động bắt đầu i s cảm tạ mỹ ạ i đãi. cái thần thịnh tình Một còn m thực một mục rượu còn có thể thưởng thức ngoài cửa sổ cái kia ánh đèn rực rỡ vô cùng c ả n h đêm n à y cảm giác thực sự quá hưởng thụ hứng t h u chính đủng như c ắ t siêu gặp một cái đùi gà mại thần không đến một cổ họng cá heo âm sao hoàng giai giật cũng nói theo đúng đấy mại thần ta cùng siêu cấp như còn có nguyên manh còn chưa từng nghe tới mại thần hiện trường bản cá heo âm đây như c á t siêu lại nói nhanh mại thần ta cũng muốn trải nghiệm một cái chết chìm cảm giác nguyễn manh cũng tràn ngập chờ mong phương kỳ m ạ i đáp chúng ta hiện tại là ở ca n o trên nếu như hát xong bị h ả i yêu bắt đi liền không tốt không có chuyện gì ta ca nguyện bị bắt đi lại nói mại thần là hải yêu vương không sợ hải yêu đúng đấy mại thần đến một thủ chứ ở đại gia tiếng hô bên trong phương kỳ m ạ i nói rằng đại gia rời bước ba tầng đi đến du thuyền tầng thứ ba tất cả mọi người mới phát hiện nơi này có một cái hơn trăm người mừng lớn đoàn Nguyên lúc、like、a vừa tiếng ca, i mới tiếng phải du tin đệm nhạc, từ thuyền trong truyền phát toàn đến cũng không bên nhạc, chính bọn họ. du đều bộ là l này giàn nhạc thành viên chính đang chăm chú địa diễn đ ấ u c a n ông tao nhã chữ tình còn có chút lãng mạn người khác r ồ n dập tìm địa phương ngồi xuống một khúc kết thúc toàn thể đứng lên chỉ huy thôi đồng nghiệp đi đầu hô phương tiên sinh chào bữa tối phương kỳ m ạ i nói cực khổ rồi các vị ok ra hai được rồi phương tiên sinh thôi đồng nghiệp xoay người d ơ lên gậy chỉ huy nguyễn mạnh nho nhỏ thanh nói rằng này giàn nhạc tiêu bích tuyết gật gù bị mại thần mua lại nguyên bản để cho bọn họ tới vì chúng ta vượt năm trợ hứng ngưu c a t s i ê u nguyễn manh cùng hoàng gia giật ba người muốn nói lại thôi sau đó phương kỳ mại sướng bài này vê thần o m e gia hai không chỉ có chấn động toàn trường đưa tới chân chính tiếng vô tay l i ê n qua lại du thuyền cũng bị phương kỳ mại tiếng ca hấp dẫn lấy tất cả mọi người dồn dập hiếu kỳ ở này chiếc trên du thuyền rốt cuộc là ai dĩ nhiên có thể phát sinh như vậy làm người run cá heo âm ca khúc kết thúc toàn trường bầu không khí bị điều đ ộ n g lên dựa vào tự hứng đan minh trí lại đi tới hát một thủ sắt t h a một đám người sướng sướng n ả y n ả y rất nhanh sẽ đến vượt năm đến lượt thời gian vừa đến hai bờ sông pháo hoa trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ sông h o à n g phố hoa thật là đẹp h ả o mỹ pháo hoa ở đây vượt năm giỏi quá đan minh trí hô đại gia năm mới vui sướng năm mới vui sướng Ô hô ba tất cả mọi người đều đang hoan hô chúc phúc năm đầu vẻ đẹp nguyện cảnh mà một năm này đối với phương kỳ mại tới nói nhưng là cất cánh một năm quá khứ một năm một con cá mới đã ở giang thành đứng vững bước chân một năm mới phương kỳ mại sẽ cùng tân phong cất rượu công ty hợp tác đem một con cá mới từ tân hải bắt đầu làm lên sau đó hướng về toàn quốc thị trường xuất phát dương thị trung ý quán danh tiếng đã ở toàn quốc dần lên cao thu được công nhận của tất cả mọi người là thời điểm đem nó hướng về càng to lớn hơn quy mô phát triển thượng văn thư viện cũng đem ở năm nay hoàn thành toàn bộ thư tịch số liệu dẫn vào tân thư viện nhà lớn cũng đem hoàn công toàn cầu tàng thư lượng to lớn nhất thư viện còn có mới nhất hạng mục siêu kiểu mới năng lượng mặt trời ô tô năm nay cũng đem ra đời phương kỳ mại ba chữ chẳng mấy chốc sẽ vang vọng toàn cầu phương kỳ mại nói rằng vượt năm hoàn thành bất quá chúng ta cùng hoàn còn không kết thúc chúng ta đem từ nơi này xuất phát dọc theo sông hoàng phố hướng về trường giang khẩu đi tới sau đó chúng ta vòng qua trường hưng đạo đi hướng về sùng minh đạo trên đảo có cái nghỉ phép trung tâm ba ngày n g h ỉ kỳ đại gia thỏa thích thả lỏng mại thần này sắp xếp tuyệt hoàng giai giật hỏi cái t i a nghỉ phép trung tâm sẽ không phải cũng là mại thần chứ đúng thế tiêu bích tuyết đáp t a này thật đúng là tiểu bò cái nắm kính phóng đại ba đại đại châu bò chương ba trăm sáu mươi mốt lão đại ngươi tại sao hiểu rõ như vậy ở sùng minh đạo kỳ nghỉ mở ra lựa trại dạ hội đại gia vừa ăn tiêu bích tuyết bí chế cả nướng một bên hưởng thụ sung sướng thời gian ba ngày ba đêm kỳ nghỉ vui vẻ lại khó quên sau đó muốn đối mặt chính là cuộc thi cuối kỳ nghĩ tới đây mỗi một người đều cảm giác gáp lực to lớn nhưng vương kỳ mại không một chút nào hoảng hơn nữa hắn còn có hắn chuyện quan trọng hơn muốn bận điệu thời gian sau này phương kỳ mại vẫn luôn đi hướng về vẫn còn khí ô tô chế tạo căn cứ không ngừng theo vào nguồn năng lượng mới ô tô tình huống có thể thấy được hắn đối với nguồn năng lượng mới ô tô coi trọng trình độ mà toàn thể kỹ sư cùng các nhân viên kỹ thuật cũng bị phương kỳ mại vị này tân chủ tịch tự thân làm đánh động át phải không cho chủ tịch thất vọng mặt khác không giống với học sinh phổ thông nghỉ quá tết xuân phương kỳ mại còn muốn vội vàng các xí nghiệp h ọ p hàng năm sự tỉnh tính đến hiện nay hắn danh nghĩa tổng cộng có đại đại nho nhỏ m ộ ư ơ i bảy nhà tập đoàn hoặc công ty liên quan đến nhiều lĩnh vực h ọ p hàng năm sẽ ở tết xuân trước ngày nghỉ tiến hành hắn muốn dự họp ở tân hải cùng giang thành hai địa sở hữu xí nghiệp h ọ p hàng năm hiện trường tự mình cho mình sở hữu các công nhân viên một phần cuối năm l ợ i khen phương kỳ mại tuy rằng bận điệu nhưng vẫn không quên đúng giờ quan tâm hệ thống trung tâm mua sắm khoảng thời gian này phương kỳ mại tổng cộng đổi lấy hai cái vừa lòng bà bối một cái là năm doanh thu tăng lên bao chung hối đ o y nhu cầu hai mươi vạn c h o á vắng trị t á c d ụ n g là thông qua hệ thống hệ nhiều phương qua di ệ n chân thực tăng thúc thực đẩy, la ê n năm doanh thu. Tuy rằng chỉ có 20% d o n h tập h chỉ thế nhưng nghiệp, ích Hiện phương thu chiếm nhất chính u Tuy t nay rằng dùng càng lớn mang đến cũng càng lớn. Sàng giữ có cao 20%, đem đem mại Di ở vào là lợi La sĩ kỳ đoàn s năm g Di La Tập đoàn n ngoái doanh nghiệp số liệu vẫn không có bị thống kê đi ra thế nhưng có thể tham khảo năm trước số liệu năm trước khách sạn doanh nghiệp thu vào hơn nữa ăn uống tiêu thụ cùng các loại đồng bộ phục vụ khách hàng hiệp ước thu vào cùng với vật nghiệp đầu tư các loại tổng hợp doanh nghiệp thu vào đạt đến ba t t á ư ớ c dư nguyên giờ mờ tính cả tiền vốn chiết cựu cùng thang tiêu cùng với thuế thu nhập chi một năm sản sinh 16 cái ước lợi nhuận dòng hơn nữa ở năm ngoái tháng 7 bị thiên hào tập đoàn thu mua sau phương trọng tiên đối với sản dị là sở hữu khách sạn tiến hành tối ưu hóa thang cấp năm ngoái nửa cuối năm sản dị là giá trị thị trường không ngừng lên cao vì lẽ đó năm ngoái mang đến lợi ích sẽ càng nhiều mà vì là năm nay sản dị là tập đoàn tăng lên 20% n ă m doanh thu cái k i ê u mang đến lợi ích nhưng là một bút con số không nhỏ khác một cái bảo bối là trí năng lập thể bãi đậu xe kiến tạo kỹ thuật trùng hợp gặp gỡ chiết khấu sau khi giảm giá chỉ cần tám tám vạn choáng vắng trị phương kỳ mại đối với vẫn còn khí nguồn năng lượng mới ô tô chiến lược đại thể chia làm ba bước bước thứ nhất là để vẫn còn khí đời thứ nhất nguồn năng lượng mới ô tô h y hòa diện thế bước thứ hai lục tục đẩy ra tính năng càng cao hơn hai đời trở lên xe hình thế nhưng để một phần nhỏ người sử dụng như vậy nguồn năng lượng mới ô tô không thể là chân chính về mặt ý nghĩa hoàn bảo nếu như sử dụng người càng ngày càng nhiều thậm chí đạt đến toàn cầu phổ cập tình huống cái kia nhất định phải hạ thấp giá cả vì lẽ đó phương kỳ mại quyết định ở bảo đảm tính năng cơ sở trên đẩy ra bố trí càng thấp hơn một ít thế nhưng giá cả càng thân thiết hơn dân nguồn năng lượng mới ô tô đây là bước thứ ba nhưng đón lấy còn có một vấn đề căn cứ bộ công an giao quản cục tuyên bố thống kê số liệu năm ngoái toàn quốc xe cơ giới có lượng là ba bảy hai tỷ lượng bên trong ô tô thì có hai tám mươi một ư ớ lượng hiện nay toàn quốc cung xe còn đỗ xe đỗ xe vị chỗ hỏng lớn vô cùng tạo thành nghiêm trọng đỗ xe khó vấn đề mà vấn đề này trái lại trở thành một cái tân cương cơ hơn nữa một khi phương kỳ mãi ba bước đi thực hiện sau đó toàn quốc thậm chí toàn cầu ô tô có lượng đem kịch liệt tăng lên trên đỗ xe khó vấn đề càng thêm rõ ràng hiện tại đã ở nhiều thành thị thử chút lập thể bãi đậu xe nhưng hiệu quả cũng không phải rất tốt t ỷ như lập thể bãi đậu xe không giang thiểu t â n thủ bọn tài xế thao tác lên đến vẫn còn có chút khó khăn hơn nữa đỗ xe phiền phức chờ các loại vấn đề bọn tài xế không thích ngừng đi đến cũng bởi vì tài chính báo lại chu kỳ dài để không ít người đầu tư chủ nước mà phương kỳ mại được trí năng lập thể bãi đậu xe kiến tạo kỹ thuật kiến tạo ra được bãi đậu xe gặp càng thêm trí năng chỉ cần trên mặt đất bình thường địa đỗ xe hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ tự động phân phối chỗ để xe đem ô tô v năm đến đặt. để địa thiết tiết thế. tương ứng vị trí Ngoài ra, còn có rất nhiều càng thêm nhân tính này càng cũng dụng nhất dụng n trí rất thêm thuật thể tốt phát thổ tốt ưu vị ra, mà kiệm lợi hóa có chí, có huy, bộ kỹ sử nay bắt đầu ở toàn quốc trong phạm vi lượng lớn đưa lên này bãi đậu xe động tác này nhất định sẽ chính phủ cung cấp nhất định trợ rút có thể ở mức độ rất lớn giải quyết tài chính báo lại chu kỳ dài vấn đề này hai cái bảo bối tuy rằng dùng hết thật vất v à tích góp c h o n g vắng trị có điều đây thực sự là vật siêu trị rất nhanh đi đến phú đán đại học bản học kỳ cuối cùng một tuần lúc này cuộc thi cuối kỳ đã triển khai đôi kia phương kỳ mại tới nói có điều là đi cái quá tràng mà thôi cả học kỳ phương kỳ mại trong đại học bản g kiến thức chuyên nghiệp cũng đã nắm giữ được gần đủ rồi thậm chí bởi vì bị đồng học môn đ i ể m danh liền hắn chuyên nghiệp cũng học không ít tiếng anh cùng kinh tế học vĩ mô ở ngày hôm qua thi xong sáng sớm hôm nay thi chính là môn kinh tế chính trị hiện tại còn có một hồi cao mấy đang đợi đại gia nếu như là những khác ban cao mấy tính khiêu chiến rất lớn nhưng nếu như là kinh tế một ban bạn học cả lớp đều rất tin tưởng bọn họ bình thường gặp phải không hiểu đều sẽ thừa dịp phương kỳ mại đến khi đi học nắm chặt cơ hội đến đây thỉnh giáo đặc biệt 628 ký túc xá cùng với sắt vách ký túc xá người lợi dụng địa lý ưu thế càng thêm thuận tiện mà phương kỳ mại cũng không c ó keo kiệt học thức của chính mình cùng trung học phổ thông như thế kiên nhận giáo đại gia dẫn bọn họ đồng thời tiến bộ tuy rằng thành tích không nhanh như vậy công bố nhưng bọn họ b à n cao mấy tỷ lệ hợp lệ sẽ là cao nhất rất nhanh cuộc thi cuối kỳ kết thúc kỳ nghỉ đến tân hải đại học nghỉ đông khá là trì phương kỳ mại muốn cùng tiêu bích tuyết đồng thời về giang thành lời nói còn cần nhiều hơn nữa chờ một quãng thời gian mặt khác phương kỳ mại nghĩ chính mình còn chưa từng thấy mẫu thân của tiêu bích tuyết năm nay tết đến hắn muốn dẫn điểm lễ mọn chính thức bái p h ỏ n g một hồi sáu trăm hai mươi tám trong túc xá lục tục bắt đầu thu dọn đồ đạc các ngươi đều phải đi ta một người ở tân hải thật nhàm chán a đan minh trí oán giận lại hỏi hoàng ly điều ngươi mua chính là vài điểm phiếu ngày mai sáng sớm mười giờ giữa hoàng lễ liều đáp cá thu đau đây ta là ngày mai buổi t r ư a hơn mười hai giờ phiếu khâu đạo dư mới vừa nói xong phương kỳ mại trở lại ký túc xá lão đại trở về a phương kỳ mại gật cù Nói rằng, khâu đan ạ lại o theo dư, nếu như ngươi nếu nói, thể giới cái、lê、bái lại về lời nói, có lê về t đ ồ g ngạc、tính. Đúng ngươi thời trở tính. tối nay đi, bay nay ca đấy, về đều các minh a n bọn n g g ư ơ đi đ chơi a m i n trí kích động nói rằng khâu đạo dư thì lại lắc đầu một cái đắp tuy rằng ta cũng rất muốn cùng lao đại đồng thời đi máy bay trở lại có điều ta đến sớm một chút về nhà giúp ba mẹ ta bán hàng tết tết đến bận rộn nhất chỉ có thể về sớm một chút ai đan minh trí thở dài nói vậy được đi ngược lại ca sáng sớm ngày mai cũng không có chuyện gì ca đưa hai người các ngươi đi nhà ga xem ca dùng hơn hai triệu làm bổ ù h a ý nghĩ đưa các người đến nhà ga sau đó các người còn từng người ngồi một lựa ước xe lửa về nhà cũng là rất có mặt m ụ i a tốt vậy thì cảm ơn xả trưởng tiếp đó đan minh c h í nói nói đến xe các người biết sang năm vẫn còn khí xảy ra một khoảng siêu châu bỏ năng lượng mặt trời ô tô sao hồi trước có nhìn thấy tin tức ngược lại ta cùng cá thu đ a o liền giấy phép lái xe đều không có xe sự t n h cách chúng ta rất xa xôi hoàng lễ liệu cùng khâu đạo dư một bên thu thập hành lý một b ê n áp đan minh trí nói ca dự định vào tay bắt đầu một chiếc vì quốc gia tiết có thể giảm bài làm công hiến chính là không biết xe này có mắc hay không lúc này phương kỳ mại đ ỗ n g nhiên mở miệng hi hòa mới vừa lúc đi ra gặp quý một điểm mặt sau gặp đi khá là thân dân giá cả sang mít gia đình của ngươi tài lực ta kiến nghị ngươi sau đó nửa năm hi hòa hai đời hi hòa hai đời tính năng gặp càng cao hơn đến cuối năm còn có thể đẩy ra đế tuấn sức chịu đựng tin mặt trời tính năng trăm km gia tốc chờ khắp mọi mặt đều sẽ tiếp cận định gốc có thể mang đế tuấn lý giải vì là nguồn năng lượng mới trong ô tô siêu xe minh năm sau còn có thể lại đẩy ra h y hòa ba đời cùng đế tuấn ép hai khoản xe đem sẽ đạt tới hiện nay nhân loại năng lượng mặt trời khoa học kỹ thuật trạng thái đỉnh cao cho tới cá thu đao cùng hoàng ly điệu tương lai hai năm đẩy ra kim ô x u a di xe hình có thể sẽ tương đối thích hợp các ngươi nó tính năng trên cùng h y hòa xuya di cùng đế tuấn xuya di kém nhiều thế nhưng thành tựu i gia đình bình thường công cụ thay đi bộ chúng no giá cả sẽ làm phần lớn người tiếp thu hơn nữa có thể thỏa mãn đại chúng yêu cầu trong lúc nhất thời đan minh trí ba người đồng thời nhìn lại trên tin tức chỉ là đơn giản nói ra một hồi này khoản xe lão đại tại sao n g ư ơ i đối với này khoản nguồn năng lượng mới ô tô hiểu rõ như vậy chương ba trăm sáu mươi hai sang m t ta cho ngươi tìm kiện mỹ kém chẳng lẽ nói ba người như có ngộ ra phương kỳ mại nhìn bọn họ không nói gì chỉ là một bộ h i ể u được đều hiểu vẻ mặt hồi trước còn có cái tin tức là vẫn còn khí ô tô cổ đông lớn thay đổi người chính là chúng ta lao đại đi trong lúc nhất thời ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai、like、như thế châu bò xe là lao đại muốn tạo đan minh trí hơi thêm suy tư hỏi nói như vậy chiếc xe này là thật có thể thực hiện ta nghe nói hiện hữu năng lượng mặt trời ô tô cũng không quá được đó có rất quá vô lý địa phương sở hữu khuyết điểm chủ yếu vẫn là ở vấn đề kỹ thuật trên hoàng lễ liệu liền nói tuy rằng ta không hiểu xe nhưng hệ lao đại nói có thể vậy thì hệ có thể phương kỳ mại gật gù nhất định phải có thể thực hiện hoàng lễ liệu nói quá lợi hại lao đại năm nay ta liền đi báo trường học lái xe ta muốn lấy được bằng lái đến thời điểm tốt nghiệp ta muốn mua một đài lao đại nhà ô tô chống đỡ lao đại chống đỡ tiết có thể giảm bài đan minh trí cũng nói theo vậy ta cũng là ta cũng phải chỉnh một đài so sánh với đó khâu đạo dư liền thật không tiện mở miệng trong nhà điều kiện không phải rất tốt h ã n tạm thời vẫn không có mua xe dự định phương kỳ mại nói rằng đến thời điểm kim ô x u y di xe ta trực tiếp h an bài cho các ngươi trên năm tòa hoặc là bảy tòa các ngươi tùy ý chọn hoa lão đại thật tốt đan minh trí hỏi đế tuấn có thể hay không sắp xếp dù sao xe thể thao mới là phong cách của ta phương kỳ mại vung vung tay chỉ chớ suy nghĩ quá nhiều ai chuyện này cho ngươi tối đa là ưu đãi một đài kim ô giá tiền phương kỳ mại nói bổ sung được rồi vẫn phải là tạ ơn lão đại nhiều ta rất chờ mong đế tuấn a có hay không khái niệm đồ ta xem trước một chút A lão đại đan minh trí không thể chờ đợi được nữa có nói phương kỳ mại mở ra điện thoại di động điều xuất tư liệu ba người vừa nhìn sáng mắt lên chơi ạ quá tuân tú đi nay đương n é t nhìn ra rất trôi chảy rất thoải mái a siêu rực g ỡ bạc màu xanh lam còn có chuyện này đối với đ è n lớn khoa học kỹ thuật cả mười phần yêu yêu liền này vài tờ đồ để ta càng thêm muốn lập tức nắm giữ một chiếc tiếp đó đan minh trí ngón tay vạch một cái lại vẽ ra một chiếc không giống nhau xe lão đại này khoản lại là cái gì a nóc xe phần sau giống như máy bay chiến đấu khâm dược bình thường cấp độ siêu bá khí cảm giác đỏ đen va sắc m á ơi này khoản so với đế tuấn càng xoài a phương kỳ m ạ i đáp này khoản là viêm đế viêm đế ba người xứng sở mới vừa không có từng nghe ngươi nói này khoản xe a phương kỳ m ạ i thu hồi điện thoại di động nói rằng này khoản xe mới thật sự là về mặt ý nghĩa hiện có nhân loại khoa học kỹ thuật ở năng lượng mặt trời ô tô kỹ thuật phương diện định cấp và lão đại còn g n giấu bà bối đan minh trí quát o này khoản ta lớn bao nhiêu tiền ta đều mua phương kỳ mại tiếp tục nói soji chiếc xe này ta chỉ dự định tạo một chiếc thành tựu toàn thế giới độc nhất vô nhị ta tỏa giá t lão đại thật tùy hướng a có chính mình tạo xe công ty muốn tạo xe gì liền tạo xe gì toàn cầu chỉ cái này một chiếc lúc này mới hệ chân chính bản giới hạn a hơn nữa là toàn cầu kỹ thuật siêu đ ỉ n h phối ba người không khỏi vô tay a này thật đúng là tiểu bò cái vươn mình ba châu bỏ phiên lão đại ngươi lần này thế tới hung hăng toàn c ầ không ắ n năng lượng mặt trời ô tô chế tạo công ty, tất cả đều h、yeah. sai chỉ cần có thể đèn quang điện chuyển hóa năng lực tăng lên còn có quang điện tử chứa đựng kỹ thuật làm tốt thực sự là nhân loại khoa học kỹ thuật kỹ thuật một cái đột phá a mỗi cái lĩnh vực đều có thể mang đến tiến bộ rất lớn a này thật đúng là như các siêu ăn tiểu bò cái ba siêu cấp châu bò phương kỳ mại e m các người mới cùng siêu cấp như cùng nhau chơi đùa ba ngày là một cái như vậy cái đều chúng rồi hắn nhu độc có điều nói đi nói lại l ã o đại ngươi cho những chiếc xe này mệnh danh thực sự là thô bạo a không phải mặt trời chính là thân mặt trời một cái so với một cái như hơn một lễ b à i sau tân hải đại học các chuyên nghiệp cũng lục tục bắt đầu nghỉ tiêu bích tuyết vị trí tài chính chuyên nghiệp đã là tương đối trễ nghỉ một cái Vừa chiều phương kỳ mại trực tiếp ngồi máy bay trực thăng đi đến tân đại đêm nay gặp mang theo tiêu bích tuyết đồng thời về giang thành phương kỳ mại đi đến tiêu bích tuyết nhà ký túc xá trước tên kia trước cho mượn phương kỳ mại hai tám đại giang bảo an cưới xe từ trước mắt đi ngang qua hắn cùng phương kỳ mại lên tiếng c h à o hỏi phương kỳ mại vừa nhìn hắc vẫn đúng là đừng nói hai tám đại giang trước nạ một m cái xe bí ép nút tiêu không hề cảm giác quái lạ lúc này nhà ký túc xá bên trong người đã cơ bản trở lại phương kỳ mại cùng túc quản lưu anh cúc lên tiếng chào hỏi liền lên đi tới đi đến ba trăm l i h a i tiêu bích tuyết ký túc xá lúc này mọi người đều ở thu dọn đồ đạn phương kỳ mại lễ phép gó gó cửa v a là mại thần đến rồi mọi người dồn dập tiến tới thái thúy vân nói rằng mại thần không cần khách khí như thế làm nhà mình như thế là tốt rồi mau vào đi phương kỳ mại đi vào nữ sinh ký túc xá tự mang theo một loại đặc thù mùi hương nhưng thường thường nữ sinh ký túc xá trái lại thu thập đến không có nam sinh ngắn gọn có điều ba trăm linh hai không giống nhau bởi vì các nàng có một cái bệnh thích sạch sẽ x ạ t r ư ờ n g mỗi ngày đều gặp quét rác lau sàn nhà làm cho cả ký túc xá không nhiễm một hạt bụi chỉ là hiện tại mọi người đều đang thu thập hành lý hơi hơi dối loạn một điểm phương kỳ mại hỏi tiêu bích tuyết nói thu thập đến thế nào rồi còn cần lại một hồi biết tiêu bích tuyết đáp không có chuyện gì từ từ đi tiếp đó phương kỳ mại đi nhìn một chút phòng vệ sinh trải qua cải tạo các nàng máy nước nóng có b ồ n cầu cũng đổi thành tồn xí dùng kính mở cách thành tiểu tam tuy rằng rất chen chúc cảm giác nhưng cũng so với không cải trước tốt hơn rất nhiều hơn nữa thái thúy vân cái con này cần củ tiểu b ó c mật các nàng phòng vệ sinh xem ra cũng khá sang năm biệt thự dựng thành sẽ làm tiêu bích tuyết cùng đi trụ cải thiện một hồi ở lại hoàn cảnh lúc này thái thúy vân nặng nề thở dài vẫn là tiểu tuyết hạnh phúc ca chuyên cơ đưa đón hành lý chuyển xuống lâu là có thể ta năm nay đều không nhất định có thể trở về phải đến phương kỳ m ạ i hỏi làm sao ta cho rằng phiếu rất tốt mua không có sớm đính không nghĩ tới năm t r ư ớ c phiếu toàn bộ đều bán sạch liền đứng phiếu cũng không mua được chỉ có thể chờ đợi nhìn có hay không dự bị phiếu còn chưa chắc chắn lúc nào có thể có thực sự không được chỉ có thể đi đi xe buýt thế nhưng xe buýt đến ngồi tốt trường thời gian then chốt là còn không biết có hay không phiếu thái thúy vân oán giận trường học của chúng ta nghỉ quá muộn có điều cũng còn tốt ta sớm mua tân hải người ngoại lai chiếm gần nửa mấy a không sớm hơn một chút mua không được nghiêm tiểu quân cùng tưởng linh nói rằng thất s á c h a thái thúy vân lắc lắc đầu phương kỳ mại hỏi ngươi quê nhà ở nơi nào tiện đường lời nói có thể t i ệ n ngươi một đoạn đường lỗ tỉnh táo trang không tiện đường phương kỳ mại vừa nghĩ xác thực không quá tiện đường một cái đi hướng tây một cái lên phía bắc tiêu bích tuyết nói rằng mại thần ngươi còn có biện pháp gì sao không phải vậy tiểu vân không về nhà được phương kỳ mãi đáp biện pháp là có hơn nữa rất nhiều có điều ta nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn là cái gì ta an bài cho ngươi một cái chuyên trách tài xế đem ngươi đưa đến cửa nhà ai ký túc xa bốn người hiếu k ỳ lên phương kỳ mại cầm điện thoại di động lên lúc này đan minh trí Chí chính buồn bực ngán ngẩm đ ị a n ằ m ở trên giường nhận được phương kỳ mại điện thoại lúc hắn lập tức từ trên giường nhảy lên này lão đại ngươi còn không trở về đi thôi là muốn hẹn ta ra ngoài chơi sao ta sắp kẻ nhạt chết rồi ở nhà m ú c m e o đã phương kỳ mại nói kẻ nhạt đến múp neo v v v vặn ta cho ngươi tìm kiện mỹ kém chương ba trăm sáu mươi ba nguyên lai、like、ngươi chính là phương kỳ mại nha mỹ kém đan minh trí trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo nghe phương kỳ mại nói xong đan minh trí lại từ trên giường nhảy hạ xuống ta đi lão đại cái này không được đâu để ta đưa người phụ nữ kia về nhà ta phương kỳ mại nói lái xe đi gần như sáu trăm năm mươi km lấy xe của ngươi tốc thêm vào thời gian nghỉ ngơi sáu bảy giờ thừa sức tuy rằng có thể sẽ kẹt xe nhưng ngươi cùng thái thúy vân hai người lữ trình nên có không ít là thú chỉ ít gặp so với ngươi ở nhà múc n h a tốt ai chuyện này đan minh c h í muốn nói lại thôi thái thúy vân cũng vội vàng nói rằng mại thần không cần chứ ta mới không nên để cho tên kia đưa ta trở lại lại nói xe của hắn chạy đi tốn nhiều dầu không có chuyện gì sang xích dầu nhiều nếu không ta vẫn là đợi thêm nhìn có hay không phiếu được rồi không thành vấn đề chờ ngươi ngồi vào đan minh c h í trên xe lại từ từ xem cái này tiểu bích tuyết nói tiểu vân ngươi chờ đợi thêm nữa v ậ n khí không tốt lời nói đều không thể quay về vẫn là sang xích đưa ngươi trở lại khá một chút tiếp đó tiêu bích tuyết tiếp quá điện thoại di động thanh thanh tảng sau đó nàng học bạch lễ thọ ngữ khí nói rằng sang ích lão đại các ngươi đã đem nhiệm vụ an bài song xuôi xin ngươi lập tức đi lái xe tới đây đưa tiểu vân về nhà xin đừng nên không biết cân nhắc đan minh trí s ứ n g sở nhưng là vừa không dám từ chối chỉ có thể đáp biết rồi chị dâu phương kỳ mại nói bổ sung sáng sớm ngày mai lên đường đi thời gian chính các ngươi sắp xếp ngược lại ngươi phụ trách đem người an toàn đưa đến nhà được rồi ba lão đại h ứ h ứ h ứ bên cạnh n g h i tiểu quân cùng tưởng linh lộ ra mỉm cười khá lắm mại thần trực tiếp hỗ trợ giải quyết tiểu vân ngươi cũng thật hạnh phúc ca khuân đổ đến dưới lầu xuống xe liền đến nhà thật tốt thái thúy vân nghĩ đến ngày mai lại muốn cùng đàn mình trí một chỗ thì có chút l u n g túng nhưng nàng vẫn là nói rằng vậy thì cảm ơn mại thần ngày mai ngươi cảm tạ sang mít là được tiêu bích tuyết nói rằng thu thập xong vậy chúng ta chuẩn bị đi rồi vậy thì sang năm thấy rồi bị bị mại thần bị tiểu tuyết nói lời từ biệt sau khi phương kỳ mại giúp đỡ đem tiêu bích tuyết hành lý bắt lâu sau đó liên lụy về giang thành máy bay trực thăng trường học của chúng ta nghỉ thật muộn tám i ể u manh c c n à giờ tối vừa qua khỏi máy bay trực thăng hạ xuống ở phương kỳ mại phượng hoàng viên biệt thự trong bãi đầu máy bay sau đó phương kỳ mại đi xe đưa tiêu bích tuyết về nhà đến địa phương phương kỳ mại hỗ trợ đem hành lý chuyển xuống xe mại thần có muốn đi lên hay không ngồi một chút phương kỳ mãi đáp hôm nào mang ít đồ trở lại chính thức bái phòng được rồi vậy cũng tốt vậy ngươi trên đường cẩn thận một ít phương kỳ mại gật ngủ xoa xoa tiêu bích tuyết đầu xoay người lên xe nhìn phương kỳ mại xe l á i đi tiêu bích tuyết lưu luyến không rời mà xoay người chuẩn bị lên lầu tuy nhiên quay người lại mẹ tiêu Mỹ n g u y ệ t vừa vặn từ bên trong đi ra mẹ tiêu bích tuyết vui vẻ hô tiêu mỹ nguyệt hỏi vừa rồi người kia là ai ai nhất định là bạn trai của ngươi hả mẹ làm sao ngươi biết tuy rằng ta liền nhìn thấy một cái bóng lưng thế nhưng mở tốt như vậy xe còn tự mình cho ngươi chuyển hành lý khẳng định không đơn giản như vậy lại nói cũng không nhìn một chút là ai sinh ngươi có bạn trai ta gặp không thấy được sao được rồi không sai làm sao không cho hắn đi đến ngồi một chút ta với hắn tâm sự hắn nói hôm nào chuẩn bị kỹ cảng gặp chính thức cùng ngươi thấy một mặt tiêu mỹ n g u y ệ t biết được tiêu bích tuyết ngày hôm nay gặp trở về liền cố gắng thu dọn một lần gian phòng sau đó hạ xuống ném rác rưởi vừa vặn gặp được tình cảnh này đem trong tay rác rưởi ném vào thùng rác bên trong sau đó tiêu mỹ nguyện hỏi hắn là các ngươi tân đại sao bởi vì phụ thân của tiêu bích tuyết đã từng cũng là rất ưu tú một người hơn nữa rất chính trực n ă m đó không biết tại sao nhiễm phải nghiện bài bạc bỏ vợ v ứ t con tiêu mỹ nguyệt không muốn để cho con gái của chính mình bị cùng giống như mình tội điều này không khỏi làm cho nàng duy trì cảnh giác cho tới xem ra có chút dầu dĩ không vui hắn không phải chúng ta tân đại có điều hắn nói đến ngươi cũng nhận thức ta biết đúng phương kỳ mại ngươi biết đến là hắn nha tiêu mỹ nguyệt cả kinh phương kỳ mại ba chữ này từ lớp m ộ ư ơ i hai nửa cuối năm bắt đầu tiêu mỹ nguyệt liền vẫn nghe được chỉ là còn chưa từng thấy bản thân mới vừa nhìn thấy một cái bóng lưng xem ra cao cao tráng tráng dáng vẻ nếu như là hắn đúng là rất có hào cảm đang lúc này xa xa truyền đến một trận tiếng động cơ hơn nữa càng ngày càng gần tiêu bích tuyết vừa nghe chính là mới vừa phương kỳ mại mở bộ kia c ô ẻn mi sệt tạ h ệ dạ âm thanh rất nhanh hai cột ánh đèn đánh tới c ô ẻn mi sệt ở hai người trước mặt dừng lại tiêu bích tuyết một người mại thần tại sao trở về phương kỳ mại xuống xe trong tay đưa ra một đài điện thoại di động tiêu bích tuyết vừa nhìn hóa ra là điện thoại di động của chính mình quên cầm phương kỳ mại nhìn về phía tiêu mỹ nguyệt đã gặp qua là không quên được bản lĩnh khiến cho hắn đầu tiên nhìn liền nhận ra tiêu mỹ nguyệt tiêu mỹ nguyệt cũng đồng dạng đánh giá phương kỳ mại trong lúc nhất thời ký ức đem nàng kéo đến lễ quốc khánh năm ngoái nào sẽ mẹ của nàng lâm hệ lạn g thận bệnh phát triển đến nhiễm trùng đường tiểu thế nhưng bởi vì khắp mọi mặt nguyên nhân không thích hợp giải phẫu cùng thẩm cách tiêu mỹ n g u y ệ t huynh m g ộ i mấy người một phen thương lượng mang theo mẫu thân lâm hệ lạn g đi đến dương thị trung y quán nhưng y quán bên trong bác sĩ cũng có chút bó tay toàn tập bảo là muốn xin mời sư phụ của bọn họ đến khởi đầu đại gia cho rằng sư phụ là cái đã có tuổi cao nhân. không nghĩ đến là tuổi còn trẻ phương kỳ mại cho tới mọi người dồn dập nghi vấn phương kỳ mại y thuật không nghĩ đến dựa vào phương kỳ mại kiểm soát toàn cục thuận lợi hoàn thành rồi giai đoạn thứ nhất trị liệu đến hiện tại đã tiến hành rồi thứ ba đoạn trị liệu trị liệu hiệu quả rất tốt có thể dựa vào ẩm thực cùng thuốc khống chế không cần giải phẫu cùng t h ẩ m cách có thể gọi y học kỳ tích tất cả những thứ này dựa cả vào phương kỳ mại thần y bàn tay sau đó tiêu mỹ nguyện minh m ộ i mấy người lại lần nữa tới cửa còn dẫn theo chút lễ vật ngỏ y cảm ơn còn muốn làm diện cảm tạ phương kỳ mại thế nhưng các thầy thuốc nói bọn họ sư phó bình thường là không nhìn thấy người mà y quán người cũng không có thu bọn họ lễ vạn vạn không nghĩ đến vị này tuổi còn trẻ sư phó dĩ nhiên chính là phương kỳ mại hơn nữa còn là nữ nhi mình bạn trai trong lúc nhất thời tiêu mỹ n g u y ệ t kích động đến nói không ra lời n g ư ơ i n g ư ơ i tiêu bích tuyết giới thiệu mẹ hắn chính là bạn trai của ta phương kỳ mại nguyên lai、like、hắn chính là mẫu thân của tiêu bích tuyết phương kỳ mại bình tĩnh địa lên tiếng chào hỏi nói a di tốt tiêu mỹ nguyệt thì lại cảm kích nói rằng phương kỳ mại ngươi chính là phương kỳ mại nha k e n ngươi bị tương lai cha mẹ vợ tiêu mỹ nguyệt điệp danh mở khóa năng lực châm xe nắm giữ phương kỳ mại nhìn này nhắc nhở âm thầm nói em xem ra hệ thống cũng đều đã an bài xong tiêu bích tuyết nguyên bản liền thường thường nhắc tới phương kỳ mại hơn nữa ở trên tin tức cũng từng xuất hiện tên của hắn nhưng không nghĩ đến mụ mụ kích động như thế mẹ các ngươi từng gặp mặt sao tiêu mỹ nguyệt nói rằng tiểu tuyết hắn chính là cứu ngươi bà ngoại đại ân nhân a chương ba trăm sáu mươi bốn hôn sự này ta không ý kiến tiêu mỹ nguyệt nói tưởng tận ngày đó tình huống tiêu bích tuyết bỗng nhiên cả kinh trước đây biết bà ngoại được rồi nhiễm trùng đường tiểu thế nhưng mụ mụ không có cùng nàng nói quá nhiều sợ nàng lo lắng ảnh hưởng học tập nàng tinh tế hồi tưởng ngày ấy lễ quốc khánh đại gia ở mại thần trong nhà vì là nguyễn manh khánh sinh này đến h ờ n g đông mà sáng sớm ngày thứ hai mại thần căn bản không có nghỉ ngơi vội vội vàng vàng muốn đi y quán cứu người nguyên lai cứu chính là mình bà ngoại trong lúc nhất thời mẹ con hai người càng thêm địa cảm động a phương kỳ m ạ i đáp a di tuy rằng ta không phải bác sĩ chỉ là dạy chúng ta y quán bác sĩ nên làm gì thao tác thế nhưng ta cũng mang theo thầy thuốc tri tâm những người đều chỉ là ta phải làm cảm tạ mại thần cứu bà ngoại tiêu bích tuyết tự đáy lòng mà nói rằng bên ngoài lệnh đi chúng ta đi đến nói đi tiêu mỹ n g u y ệ t bắt chuyện mời phương kỳ mại đến nhà đi phương kỳ mại bỗng nhiên nói rằng xin lỗi a di vốn là dự định hôm nào mang điểm lễ mọn chính thức bái phỏng không có sớm chuẩn bị điểm lễ ra mắt lần thứ nhất gặp mặt có chút đường đột ai tiêu mỹ n g u y ệ t trận lại nói cái nào lời nói sau đó đều là người một nhà đừng có khách khí như vậy đi chúng ta đi đến ngồi xuống chậm rãi tảng g u nói phương kỳ mại đem xe một tỏa n h ấ c theo hành lý đi đến tiêu bích tuyết trong nhà hai phòng ngủ một phòng khách hai người trụ vừa vặn tiêu mỹ nguyệt nói rằng trong nhà khá là nhỏ ngươi tùy tiện ngồi là tốt rồi nói đến nhà này vẫn là phương kỳ mại bán ra cho các nàng phương kỳ mại lễ phép khẽ mỉm cười sau đó gặp cho các nàng sắp xếp càng to lớn hơn hoàn cảnh càng tốt hơn nhà tiêu mỹ nguyệt rót một chén nước cấm cảm tạ a di không cần khách khí không cần khách khí ba người ngồi ở phòng khách trên ghế sofa dưới ánh đèn lại chính đối diện ngồi tiêu mỹ nguyệt nhìn ra càng rõ ràng phương kỳ mại cái kia tuấn tú khuôn mặt lông mi thật d à i xem ra vô cùng đẹp mắt chẳng biết vì sao vẫn còn có một loại rất sớm trước đây giống như từng quen biết cảm giác nhìn thấy ngươi ta có rất nhiều lời muốn c ù n g ngươi nói nhưng lập tức không biết nên từ nơi nào nói tới không đội vã a di chúng ta có thể chậm rãi t á n gẫu tiêu mỹ nguyệt vớt v ố t dòng suy nghĩ từ các ngươi trung học phổ thông cái kia sẽ bắt đầu nói tới đi lúc đó cái kia liên hoàn ác ma giết người gọi hoàng thấy tiêu mỹ nguyệt lập tức không nhớ ra được phương kỳ mại nói rằng hoàng lương tài đúng nếu như không phải ngươi nhà chúng ta tiểu tuyết liền nguy hiểm đây là a di ta cái thứ nhất muốn cảm tạ ngươi địa phương còn có tiểu tuyết bà ngoại sự t ì n h ngươi lại đã cứu chúng ta nhà người một lần thực sự không lấy báo lại tiêu mỹ nguyệt luân phiên nói rằng trong n g á y mắt mới vừa nàng đối với con gái đàm luận bạn trai sở hữu lo lắng toàn bộ bỏ đi đồng ý xuất thủ cứu con gái của chính mình hơn nữa còn cứu mình mụ mụ như vậy ân nhân nhân phẩm chắc chắn sẽ không kém thậm chí có thể nói là vạn người chưa chắc có được một tương lai đem con gái của chính mình giao cho người như vậy tiêu mỹ n g u y ệ t không có ý kiến phương kỳ mãi đáp a di nói quá lời tiêu mỹ nguyệt rất vui vẻ nàng lại hỏi đúng rồi nghe nói ngươi thi đại học thi tháng bảy năm sáu không phút đúng thế phương kỳ mại bình tĩnh địa đáp tiêu mỹ nguyệt cảm thán không thôi ngươi thành tích này ở thi đại học trong lịch sử gần như không tồn tại a là làm thế nào đến mắt điểm lại thêm hai lần thấy việc nghĩa hăng hái làm thêm phân phương kỳ mại nói tới nhẹ như mây gió mắt điểm hai lần thêm phân phương kỳ mại gật đầu nói đúng một cái là hoàng lương tài còn có một cái là hoàng lương tài đồng bọn hướng ta trả thù tên kia cũng là cái tội phạm truy nã tất cả đều bị ta bắt hai người để ta cắt bỏ thêm năm phần cái thứ hai thêm phần cũng làm cho tiêu bích tuyết bỗng nhiên tỉnh n g ộ tiêu mỹ nguyệt đã nói không ra lời một hồi lâu nàng mới mở miệng nói tiểu tuyết như thế ưu tú bạn trai ngươi trên cái nào tìm à? tiêu bích tuyết trong nháy mắt mặt đỏ lên phương kỳ mãi đáp a di con gái của ngươi cũng rất ưu tú nàng giúp ta s ư ở n g d i u thiết kế ra một bộ rất hài lòng phương án còn có ta nghỉ phép sân trang nàng đưa ra một bộ đổi mới hoạt động hình thức hiện tại chính đang trong quá trình kiến thiết tiêu mỹ nguyệt nhìn về phía tiêu bích tuyết lẽ nào là cái kia hai triệu tiền thường thiết kế đúng tiêu Bích biết bọn lúc đó chúng công cảo, nhau không biết đối phương, công ty bọn họ thiết trinh nhìn thấy, liền thử h Tuyết gật ta ty ta đầu, kế đó đối lẫn liền vặn vừa mỹ ra, không nghĩ đến bị thân là chủ tịch hắn tiếp thu. Chủ tịch, ôi! đến tiếp bị Tiêu là m nguyệt s ữ n g sở phương kỳ mại đến cùng là thân phận gì hơn nữa nhìn lên không ngừng một cái thân phận có điều hai người cái này duyên phận để tiêu mỹ n g u y ệ t cảm giác kinh ngạc phương kỳ mại nói tiếp không chỉ có như vậy mẹ ta bằng hữu no a di công ty gặp phải một vị vô cùng xảo quyệt khách hàng cũng là dựa vào sự giúp đỡ của nàng mới thành công bát lợi hại như vậy tiêu mỹ nguyệt nhìn về phía tiêu bích tuyết ân ni mẹ nô a di cho ta một bút không nhỏ tiền bản quyền còn dùng một triệu lương một năm để ta làm ở ngoài xính nhà thiết kế những này vốn là muốn mặt sau lại nói cho ngươi chơi ạ tiêu mỹ nguyệt vui mừng không thôi lại cảm thấy tự hào hàn huyên vài câu tiêu mỹ nguyệt lại hỏi đúng rồi kỳ mại trong nhà của ngươi mấy cái người có anh chị em sao cha mẹ đều là làm cái gì phương kỳ m ạ i đáp nhà chúng ta là một nhà ba người không có anh chị em cha mẹ ta chuyện làm ăn làm được khá rộng rãi các lĩnh vực đều có tiếp xúc tiêu bích tuyết nói rằng mẹ việc này ta chậm rãi sẽ cùng ngươi nói sợ ngươi lập tức không chịu nhận như vậy à. tiêu mỹ n g u y ệ t tuy rằng còn không biết phương kỳ mại thân phận thực sự nhưng vẫn là có thể cảm giác được phương kỳ mại nhà lớn nghiệp lớn còn có a kỳ mại trước từ ngươi đã cứu chúng ta nhà tiểu tuyết bắt đầu ta liền vẫn nói muốn mời ngươi ăn cái cơm không biết ngươi lúc nào thuận tiện tiêu bích tuyết ở bên cạnh nói rằng tiếp theo mại thần thật nhiều công ty muốn đầu năm biết rất nhiều chuyện muốn bận điệu khả năng không có thời gian phương kỳ mại mỉm cười đáp không có chuyện gì a gì ngươi muốn lúc nào ăn cơm cũng có thể ta sẽ ăn bài thật thời gian tiêu bích tuyết linh cơ hơi động muốn không đồng thời ăn cơm tất niên thế nào c h ủ ý này không sai vừa vặn nhà chúng ta cũng chỉ có ta cùng t i ê u tuyết ngươi đến lời nói chúng ta gặp rất náo nhiệt nghĩ lại vừa nghĩ tiêu mỹ nguyệt lại nói như vậy cũng không được cơm tất niên ngươi ở nhà bồi ngươi ba ba mụ mụ đồng thời ăn tốt hơn phương kỳ m ạ i đáp ba mẹ ta bọn họ đều ở nước ngoài xử lý chuyện của công ty tết xuân không trở lại như thế bận điệu a phương kỳ m ạ i gật g ủ vậy thì nói như vậy được rồi cơm tất niên tới nơi này ăn sẽ cùng mại thần đồng thời vượt qua tốt tốt tiêu mỹ nguyệt gật đầu liên tục sau đó tiêu mỹ nguyệt ánh mắt nhìn về phía tv chính là này tv hỏng rồi vẫn không sửa được năm nay khả năng không nhìn thấy xuân chậm phương kỳ mại nhìn về phía máy truyền hình sau đó tự tin nói a di tu tv lời nói giao cho ta là được chương ba trăm sáu mươi năm tương lai con rể phong cách tiêu mỹ nguyệt vừa nghe kỳ mại gặp tu tv nha hiểu một điểm phương kỳ mại bình tĩnh địa đáp tiêu bích tuyết nói tiếp đúng hắn còn hiểu một điểm sửa xe trường học đi ra ngoài giao du thời điểm xe buýt hỏng rồi chính là hắn sửa xe khách sạn điều hòa h ỏ n g rồi cũng là hắn hỗ trợ tu tốt đẹp còn có chúng ta túc quản a di cùng ta nói rồi hắn giúp chúng ta túc quản a di sửa tốt đồng hồ đeo tay như thế lợi hại a kỳ mại tiêu mỹ nguyệt bỗng nhiên xứ sở khách sạn tiêu bích tuyết vội vàng giải thích chính là thi đại học sau chúng ta cả lớp đi sơn trang nghỉ phép lần kia Ôi nha như vậy a ta còn tưởng rằng ẩm thừa dịp phương kỳ mại tu tv thời gian tiêu mỹ nguyệt đi cắt gọn hóa quả một phen phá kỳ kiểm tu phương kỳ mại lại rất nhanh đem tv lần nữa tân trang trở về một nối liền nguồn điện tv liền sáng có thể bình thường sử dụng ai kỳ mại ngươi thật là giỏi a vậy thì sửa tốt phương kỳ mại đáp hiện tại tạm thời là sửa tốt thế nhưng này khoản kỳ hình đã rất cũ kỹ rất dễ dàng gặp sự cố tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp ta cho rằng có thể thay cái tân như vậy a phương kỳ mại lại nói a di tân t v ta đến sắp xếp là được rồi tiêu mỹ nguyệt vội vàng xua tay như vậy sao được a kỳ mại không thể để cho người tiêu pha này tv bình thường dùng cũng không nhiều tạm tạm xem là được c h ờ tiếp đó phương kỳ mại gọi điện thoại cho bạch lễ thọ sau đó ba người đồng thời ăn một chút hoa quả lúc này c h u n g cửa văng lên phương kỳ mại mở cửa ngoài cửa bạch lễ thọ chỉ huy mấy người đem tân tivi rời vào đến tiêu mỹ nguyệt cùng tiêu bích tuyết vừa nhìn thật lớn một cái dương lắp đặt các sư phó mở ra đóng gói lắp đặt dưới đáy cái giá rất nhanh tân tivi lắp đặt hoàn thành bên trong một người giới thiệu đây là cạ xạ mảnh khảnh bốn k sáu mươi lăm t ấ c anh trí năng mạng lưới dịch tinh ngân hạ tivi bên trong có lượng lớn hd điện ảnh có thể quan sát cùng có thể trực tiếp sử dụng ngữ âm hệ thống trí tuệ nhân tạo tiến hành điều khiển từ xa trải qua biểu thị có thể thấy được đây chính là một cái cao cấp trí tuệ giảm chiếu bóng bất luận hiệu ứng âm thanh cùng chất lượng hình ảnh đều là đi ở trước mặt trình độ khoa học kỹ thuật tuyến đầu tiêu mỹ nguyệt kinh ngạc không thôi còn chưa từng dùng như thế cao cấp máy truyền hình k ỳ m ạ i chuyện này cái này đến tốn không ít tiền chứ phương kỳ m ạ i đáp bao nhiêu tiền không liên quan hiện tại vấn đề là này tv quá lớn tiêu mỹ nguyệt nhà không lớn thả xuống n à y đầu tv s á c thực có vẻ chen chúc một điểm bạch lễ thọ trận lại nói xin lỗi thiếu gia là trách nhiệm của ta ta nên trước tiên hỏi rõ ràng nhỏ bé bên trong một tên i lắp đặt sư phó nói rằng nếu không ta cho c á c ngươi đổi một cái tiêu mỹ nguyệt cũng là muốn như vậy thay cái nhỏ hơn một chút còn có thể làm hết sức tiết kiệm chút tiền bạch lễ thọ thì lại nói rằng ngươi còn không hiểu rõ thiếu gia của chúng ta thiếu gia của chúng ta không thích trả lại đã vật mua được cái này vậy làm sao bây giờ lắp đặt sư phó gãi đầu một cái bạch lễ thọ nói rằng nếu là như vậy cái kia xem ra chỉ có một cái biện pháp là cái gì lắp đặt các sư phó còn có tiêu mỹ nguyện mẹ con hai người dồn dập hiếu kỳ lên bạch lễ thọ nhìn về phía phương kỳ mại phương kỳ mại đáp lại một cái ánh mắt bạch lễ thọ nói rằng vậy thì là đem nhà thay đổi a vài tên lắp đặt sư phó lại lần nữa gãi đầu một cái nhìn một chút bạch lễ thọ lại xem nhìn một chút phương kỳ mại choáng váng chỉ từng điểm một nhẹ nhàng đi ra tiêu bích tuyết biết mại thần lại đang tập hợp công trạng thế nhưng bởi vì tivi nhỏ bé không đúng mà lựa chọn đem toàn bộ nhà thay đổi tiêu bích tuyết biểu thị này rất mại thần bạch lễ thọ nói rằng được rồi cực khổ rồi mấy vị các ngươi có thể đi trở về được rồi l ã o bản mấy người đi rồi tiêu mỹ n g u y ệ t hỏi kỳ mại nha ý của ngươi là phương kỳ mại nghiêm túc nói rằng là như vậy a di lần thứ nhất gặp mặt rất là đường đột ta vẫn còn có chút băn khoăn đơn giản cho các ngươi đổi một bộ hơi hơi khám một chút nhà cho rằng là ta lệ ra mắt cái này tivi đến thời điểm sẽ thả ở phòng mới bên trong a tiêu mỹ n g u y ệ t trận lại nói kỳ mại à vậy không được vậy không được lệ ra mắt cái gì cũng tốt làm sao có thể là một gian nhà đây đây là ta một điểm tâm ý xin mời a di cần phải nhận lấy chuyện này tiêu mỹ nguyệt thực tại bị này tương lai con dễ sợ rồi nàng vẫn cảm thấy nhà này không thể nhận phương kỳ mại lại nói thời điểm không còn sớm các ngươi nghỉ sớm một chút bạch thuốc chúng ta đi mẹ con hai người đem phương kỳ mại cùng bạch lễ thọ đưa đến dưới lầu tiêu mỹ nguyệt còn đang xoắn suýt chuyện phong ố ú c luôn luôn tiết kiệm nàng có rất lớn lo lắng phương kỳ mại khẽ mỉm cười nói rằng trở về ba a di còn chuyện phong ố ú c lại như mới vừa a di nói sau đó mọi người đều là người mình vì lẽ đó a di ngươi chớ khách khí với ta phương kỳ mại nhìn về phía tiêu bích tuyết đi ngủ sớm một chút biết rồi mại thần các ngươi chậm một chút nhìn phương kỳ mại xe đi xa tiêu mỹ nguyệt nói rằng tiểu tuyết ta chuyện phong úc ngươi sẽ cùng kỳ mại nói một chút như vậy tốn nhiều tiền nhà tiêu bích tuyết nói rằng mẹ hắn vẫn là như vậy phong cách quen thuộc là tốt rồi vậy ngươi để hắn sắp xếp nhỏ hơn một chút nhà lại như hắn mới vừa nói so với chúng ta này hơi hơi tốt một chút nhà là được tiêu bích tuyết suy nghĩ một chút khả năng thật sự chỉ là hơi hơi thật t ứ c điểm mà thôi tiêu mỹ nguyệt lại hỏi nhà hắn đến cùng là làm cái gì nhỉ、em... đi đến sẽ cùng n g ư ờ i nói đi một ngày mới tân hải đại học buổi sáng tám giờ nữ sinh nhà ký túc xá đan minh trí lần thứ ba bị cô quản lý ký túc xá chạy ra hắn buồn b ự c nay thái thúy vân nói tốt muốn sớm một chút xuất phát hại ca liền bữa sáng cũng không kịp ăn không là dĩ nhiên để ca chở lâu như vậy phát tin tức cũng không trở về nếu không là lão đại có bàn giao không phải vậy ca cũng sẽ không đến giờ khác này cô quản lý ký túc xá lưu anh cúc tọa trấn ký túc xá cộng lớn dùng điện thoại di động soạt nôn tình tiểu thuyết âm hưởng bên trong ca học sinh nghỉ năng cũng un dung không ít Mà đ a ngày Minh Chí chỉ có thể có i a tựa ở chính mình l vội hôm nay thái thúy vân thay đổi dĩ vãng tóc ngắn hình tượng mà là lấy mái tóc buông ra gió vừa thổi tóc giải phiêu phiêu trong nháy mắt hấp dẫn đan minh c h í nhãn cầu lúc này cô quản lý ký túc xá lưu anh cúc vừa vặn cắt ca khúc Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, thịch, t h ầ n vũ về ta cái kia đã mê say mắt nguy rồi là động lòng cảm giác làm người khó có thể dự đoán tình yêu có lúc chỉ là một động tác một cái vẻ mặt liền có thể trong nháy mắt ôm lấy hắn lòng người thái thúy vân đi tới hỏi ă n điểm tâm chưa đan minh trí đã xem xứng sở một chút phản ứng cũng không có thái thúy vân lại lần nữa chuẩn bị hỏi đan minh trí lúc này mới vội vàng làm ra đáp lại còn không ta liền biết nói thái thúy vân từ trong bao lấy ra một cái xác m ư c h gần nhất thật nhiều điếm đều đóng cửa bán bữa sáng cũng rất ít đây là ta sáng sớm mới vừa làm xác ích làm lỡ chút thời gian một người một phần đan minh trí tiếp nhận xác ích trong nháy mắt hơi xúc động ta ăn chính ta còn hành chương ba trăm sáu mươi sáu s u t chúng ta lặng lẽ vào thôn thái thúy vân nói rằng người đưa ta đi chạm xe buýt là tốt rồi ta xem một chút có hay không có ô tô phiếu cái kia như vậy sao được đan minh trí vội vàng đáp n h ư người n g đưa ta trở lại như vậy xa quá phí dầu ta vẫn là đi xe buýt đi ta không kém điểm ấy tiền dầu ngươi cứ việc yên tâm được rồi thái thúy vân nói đem ta đưa trở về ngươi còn được bản thân một người trở về quá xa ca là lão tài xế điểm ấy đường chính mình một người mở làm sao tiếp đó đan minh trí lại nói lão đại đã bàn giao m u ố n ca an toàn đem ngươi đưa đến nhà đưa ngươi đến trạm xe buýt toán xảy ra chuyện gì lại nói ngươi hiện tại đi có thể có phiếu sao hắn đem thái thúy vân hành lý hướng về cốp sau cùng trong xe ném đi không muốn ta bị mắng l ờ i nói liền m a u tới xe được rồi ăn xong bữa sáng hai người xuất phát lỗ tỉnh chính trực xuân vận trong lúc toàn bộ tân hải nghiêm trọng k ẹ xe ra tân hải tiến vào tô tỉnh một đường lên phía bắc trên đường cao tốc cũng thường thường kẹt xe vừa đi vừa nghỉ Vừa trưa hai người đang phục vụ khu bên trong ăn cái bữa trưa vừa chiều tiếp tục chạy đi không giống gì vạng đan minh c h í cái kia l ấ m l ấ m liệt liệt tính cách ngày hôm nay hắn xem ra rất câu nghệ không thế nào dám nói chuyện với thái thúy vân ngược lại là thái thúy vân vẫn đang chủ động tìm đề tài càng nhiều hay là bởi vì thái thúy vân cảm tạ đan minh c h í đồng ý thật xa đưa nàng về nhà tiến vào lỗ tỉnh một đường liền mưa dầm kéo dài sau này mưa càng lúc càng lớn đan minh trí không thể không chậm lại tốc độ xe hơn nữa kẹt xe tốn không ít thời gian sau hát tối bọn họ mới đến thái thúy vân quê nhà lộ tỉnh trong một cái c h ấ n nhỏ trên c h ấ n đến thái thúy vân nhà còn có ba km lộ trình thái thúy vân nói rằng nếu không ngươi tại đây thả ta đi xuống đi ta đánh ma đi vào là được đan minh trí đáp không được không đem ngươi đưa đến nhà ca làm sao trở lại cùng lão đại phục mệnh đến thời điểm chị dâu đều sẽ đem ta m a n g chết lại nói hiện ở bên ngoài vẫn còn mưa nhưng là thái thúy vân lẩm bẩm nói nhưng là bị nhà ta người nhìn thấy liền không tốt có cái gì không tốt ca xe này vẫn rất có mặt mũi ta không phải nói cái này thái thúy vân nghĩ đến một hồi liền đáp ta là nói vạn nhất nhà ta người hiểu lầm làm sao bây giờ trên thực tế thái thúy vân dọc theo đường đi đều đang xoắn suýt vấn đề này hiểu lầm cái gì này không có gì hay hiểu lầm ai ngươi làm sao như thế buồn đây nếu như bọn họ nói ngươi là ta bạn trai ta làm sao bây giờ ai chuyện này còn có chúng ta thôn những người ở bên trong cũng sẽ nói như vậy phải biết người trong thôn một cái truyền một cái bản lĩnh đều rất lợi hại thái thúy vân nói những câu nói này thời điểm mặt đều đỏ đan minh c h í sửng sốt một hồi đắp không sợ a chúng ta người chính không sợ bóng nghiêng để bọn họ nói đi thôi thái thúy vân ngươi ngươi cái ngúng ốc nếu không là đan minh c h í đang lái xe thái thúy vân một cái tắt liền che lại đi tới ta cái đầu ngươi bị nói chính là ta lại không phải ngươi cái kia ca cho ngươi bung ô ra liền đi chúng ta coi như không quen biết ngược lại mưa cũng không ai như vậy nhàn ở bên ngoài nhìn như vậy ca cũng thực hiện đem ngươi đưa đến nhà hứa hẹn liền có thể đi trở về báo cáo kết quả được rồi có điều ngươi buổi tối muốn đi đâu ngươi cũng không thể lập tức trở về tân hải ngươi đã mở ra một ngày xe đi suốt đêm trở lại rất nguy hiểm ngươi đây không cần lo lắng đón lấy đi như thế nào phía trước cái kia cửa thôn đi vào lại đi cái một kỳ lờ mẹt liền gần như đến oanh cộc cộc cộc cộc cộc làm bồ hộ ỵ n h ị kêu căng vào thôn quay đầu lại suốt một trăm phần trăm dù sao xe thể thao như vậy ở đây vẫn là rất hiếm thấy cũng may s ắ c trời đã dần dần tối lại mưa người đi đường cũng tương đối ít thái thúy vân đem cửa sổ thang tới sợ bị người nhận ra mình thật đáng buồn rõ ràng không cái gì về cái nhà mình còn phải cùng làm t ặ c như thế nay điều thôn đường còn chỉ là cắt đất đường thỉnh thoảng gặp có chút hố nhỏ có điều chú ý một hồi liền sẽ không xảy ra vấn đề trên đường các loại phân cửa ngã ba thái thúy vân bận việc chỉ đường đồng thời còn mang theo một cái tâm tình kích động ở lên đại học trước chính mình còn không ra quá lỗ tỉnh sau đó đi tới tân hải lên đại học tết đến rốt cục về nhà còn nghĩ tới rời nhà nào sẽ lưu l u y ế n không muốn bây giờ lập tức muốn về đến nhà phía trước cây cầu kia quá khứ lại đi một đoạn ngắn liền đến thái thúy vân lại nói đúng rồi phía trước có cái giảm tốc độ mang ngươi có được hay không a đan minh trí đáp nam nhân không thể nói không được nói đan minh trí liều lĩnh xuống xe hắn tiến lên kiểm tra giảm tốc độ mang sau đó trở lại trên xe trải qua ca tinh chuẩn phân tích như vậy giảm tốc độ mang không làm khó được ca xe này e ở bạ đạ nếu không ta tự mình đi được rồi ngươi trực tiếp bên này quay đầu quên m a n g rủ, thế nhưng đoạn này đường chạy c h ậ m một hồi liền đến nhà đưa phật đưa đến tây ngồi v ữ n vàng này thật có thể được không thái thúy v â n có chút bất an lúc này sắc trời đã tối lại đan minh trí đánh mở đèn xe chậm rãi đem xe lái đi đồng thời một phục hai cái bánh xe trước thuận lợi lướt qua giảm tốc độ mang ngay ở đan minh trí cảm thấy rất ổn thời điểm đ n g nhiên một cái tiểu hồi hộp toàn bộ thân xe lại ngừng lại đan minh trí biết xong xuôi chạm đáy hắn không dám đi lên trước nữa mở mở tiếp nữa này giảm tốc độ mang tuy rằng quát chính là sàn xe trên thực tế quát chính là đan minh trí thịt cam đan minh trí đẩy cửa xe ra xuống xe kiểm tra quả nhiên là chạm đáy nhưng là không nên a này độ cao không thành vấn đề mời đúng thái thúy vẫn hỏi thế nào không có sao chứ sự tình lớn hơn đi tới đang lúc này một tên bác gái cùng một tên cụ ông bung rủ đi ngang qua bác gái hỏi tiểu tử ngươi xe này rất đẹp a có điều làm sao kẹt lại cụ ông thì lại nói rằng xe thể thao là như vậy sàn xe tương đối thấp tiếp đó cụ ông lại nói tiểu tử ngươi là bị h ố chứ cầu kia phía trước có cái hố nhỏ a bị l a o đại gia vừa để tỉnh vẫn quan tâm giảm tốc độ mang độ cao đan minh trí mới nhìn một chút trước mặt quả nhiên phía trước có cái hố nguyên bản cái hố này không cái gì t ậ xấu chủ yếu là vừa vận tại đây giảm tốc độ mang phía trước tạo thành nhất định độ dốc khiến xe trước nửa bộ phân hướng về thấp đi địa bàn kẹt ở giảm tốc độ mang tới mới vừa đan minh trí xuống xe kiểm tra thời điểm chỉ chú ý tới giảm tốc độ mang độ cao đan minh trí tầng tầng thở dài hố c a A. lần này được rồi xe tiến cũng không được không tiến cũng không được trong xe thái thúy vân cũng có chút tự trách sớm biết mới vừa chính mình cứng rắn một điểm trực tiếp đi vào là tốt rồi làm hại đan minh trí kẹt ở nơi này hiện tại chính mình bỏ lại đan minh trí kẹt ở nơi này tên kia hết sức tò mò đan minh trí xe bác gái do xét cái đầu đi vào nhìn thấy thái thúy vân nàng lộ ra một vệ tà mị mỉm cười ha này không phải thúy vân sao thúy vân trở về thái thúy vân s ữ n g sở suýt chút nữa tan vỡ nhưng nàng vẫn là đáp trương di tốt suýt trương di chúng ta nói nhỏ thôi r ấ t thúy vân trở về trương đại mụ hô lúc này thôn dân chung quanh môn từng cái từng cái bung rủ đi tới dù sao như thế một chiếc chói mắt xe thể thao kẹt ở này thực sự là một chuyện hiếm nhất định phải vây xem thái thúy vân h o ặ rồi chính mình ngốc trên xe cũng không phải xuống xe cũng không phải người vây xem càng ngày càng nhiều trong xe ngoài xe đ á y xe dưới thái thúy vân không chỗ có thể trốn nàng cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng liền như thế một hồi thái thúy vân trở về chuyện này bắt đầu ở toàn trong thôn chuyển ra thúy vân trở về thúy vân bạn trai nàng đưa nàng trở về thúy vân bạn trai nàng lái xe đưa nàng trở về thế nhưng xe quá thấp thẻ giảm tốc độ mang tới thúy vân chồng nàng chú lùn xe thẻ giảm tốc độ mang tới đại gia nhanh đến giúp đỡ thúy vân nàng t h u ố ca người cháu gái bạn trai xe thẻ giảm tốc độ mang tới nhiều gọi mấy người đến giúp đỡ lao thái người con rể xe thẻ giảm tốc độ mang tới nhanh đến giúp đỡ tráng vân a người em rể xe không động đậy được nữa n g ư ờ i cũng đến giúp đỡ đan minh trí thái thúy vân không chương ba trăm sáu mươi bảy đến chúng ta cố gắng tâm sự trong lúc nhất thời thất đại cô bát đại gì, còn có phụ cận các thôn dân toàn bộ lại đây nay điều thôn đường khá là chen trúc đan minh trí dừng vừa vặn lại là một cái cửa ngã ba toàn bộ đường bắt đầu tắt lên phía trước cùng phía sau đến không ít xe tòa này mười mấy mét cầu nhỏ rất hẹp chỉ có thể để một chiếc xe thông hành tiểu đối diện cũng có hai chiếc xe đứng ở đầu cầu chờ đợi đan minh trí xe lại đây cá biệt không rõ tình huống tài xế đã không nhịn được theo tấn nổi lên kèn đồng các thôn dân mồm năm miệng mười đan minh trí tuy rằng lúng túng nhưng hiện tại trọng điểm là làm sao để xe thoát vây không chỉ có chính mình thì đau còn chặn lại toàn bộ đường lúc này giờ khác này toàn bộ thôn người cũng đã hoàn toàn chuyển ra lao thái ra con gái con rể xe chặn ở giữa đường c h u y ệ n này thái thúy vẫn nhìn thấy g i a g i a của chính mình bà nội ba ba mụ mụ ca ca bá bá thúc thúc đường anh chị em toàn bộ vây lại đây thái phụ thái khánh tông chống một cái màu xám đậm cây rủ sắc mặt nặng nề địa đi đến trước xe sau đó trở về vị trí k ê bên tài xế hướng bên trong quan sát xong xuôi thái thúy vân đầu đều lớn rồi hoàn toàn giải thích không rõ ràng lần này là chạy trời không khỏi nắng thái thúy vân chỉ có thể hạ xuống cửa sổ xe sau đó nho nhỏ thanh mà nói rằng ba ta thái thúy vân ngẫm lại giải thích chút gì thái khánh tông nói rằng trở về là tốt rồi chuyện gì khác tối nay lại nói tiếp đó thái khánh tông xoay người đi thăm dò xem xe tình huống thái thúy vẫn mở cửa xe cũng chuẩn bị xuống xe thái mâu p h ó giai mai nói rằng bên ngoài mưa lớn lầy lội n g ư ơ i ngốc trên xe là tốt rồi đan minh c h í cùng đoàn người thảo luận nổi lên nên làm sao thoát vây một cái thô lỗ người đàn ông trung niên nói rằng mọi người cùng nhau phát lực đem cả chiếc xe nâng lên đến không thành vấn đề cái này cũng là đơn giản nhất thô bạo phương pháp đan minh c h í có thể không đáp ứng dù sao đây chính là chính mình yêu xe lúc này thái khánh tông nói rằng dùng cái kích trước tiên đem xe nâng lên đến đại gia hỗ trợ tìm điểm hòn đá nhỏ đưa cái này khanh lấp lên nâng lên xe trước bộ phận là được đan minh trí vừa nhìn cao hứng vô một cái thái khánh tông vai vẫn là đại thúc ngươi chủ ý khá là đáng tin cùng ca nghĩ tới như thế à vui mừng chính là vũ đ ố n g nhiên ngừng lại đan minh trí lấy ra cái kích đại gia hỏa từng người từ ven đường nhặt được hòn đá nhỏ nhiều người sức mạnh lớn rất nhanh đan minh trí xe có thể thuận lợi lái qua tiểu đối diện còn có cái giảm tốc độ mang ai chuyện này có điều bên kia không có hố vấn đề không lớn liên như vậy đan minh trí thuận lợi đem lái xe đến tiểu đối diện toàn bộ thôn đường khôi phục thông hành đến tiểu đối diện đan minh trí xuống xe hắn đơn giản nhìn một chút đ á y xe nhẹ vớt nhẹ một cái rất là đau lòng tiếp đó h ắ n tử trên xe lấy ra mấy bao ngạnh gấu trúc tuy rằng hắn đã đáp ứng phương kỳ mại không hút thuốc lá nhưng trên xe vẫn là gặp bị m ộ t ít dù sao đây là thế hệ trước xã giao công cụ dưới tình huống này là tốt rồi khiến cho đến cực khổ rồi lại ra đan minh trí đem yên phân cho mới vừa hỗ trợ các thôn dân h này điên có thể không rẻ lao thái con rể thật không tệ Các tiếp h nhìn, ô n dân trong lòng vừa v u cười có Cũng có không được chính Được ca cuối cùng cũng coi như là đem ngươi đưa hiền, bối. liền Thái nói ngôi rồi, hấn hở. Không đánh khoảng hoa thể không nhịn đánh Thúy nhà nhà này này lên. Vân rằng, này an toàn đem đ quá làm là là lấy bảo xa ta. về n nhà, thể có trở đi về h mệnh. ụ c Tiếp đó đan minh trí đi phía trước rơi mất cái đầu lại đây thật nhiều thôn dân đã vây xem ở thái ra cửa muốn muốn ngắm nghĩa cẩn thận thái ra con rể đan minh trí chậm rãi đi lái xe tới đây thái thúy vân do dự một hồi lâu tiến lên nói rằng muộn như vậy ngươi không cần lo lắng ba thái thúy vân còn tưởng rằng ba ba gặp cản đan minh trí đi tuy nhiên thái khánh tông quay về đan minh trí nói rằng đồng thời ăn phần cơm đan minh trí s ư ớ n g sở vội vàng xuống xe nguyên lai、like、ngươi chính là thúc thúc a xin lỗi a mới vừa người nhiều như vậy l u ô n g uống tay chân trời vừa đen hoàn toàn không biết ai là ai thái khánh tông mặt không hề cảm xúc nói xe ngừng được vào đi dứt lời thái Khánh thúy ô n người n g xoay vào đi à bên trong. Thái t h vân nói cha ta khá là không thích nói chuyện, túc khá không nghiêm hắn như thời ta ra tương đối nghiêm túc một một là lưu lại nói nếu nói ngươi đồng thời ăn đối điểm, vậy, xem bổ ữ a cơm đi. Thái nói Thúy Vân b sung còn có a sau khi tiến vào ngươi cũng chớ nói lung tung a ta cùng ngươi chẳng có chuyện gì đan minh chỉ có chút hoảng ngày hôm nay bỗng nhiên đối với thái thúy vân sản sinh một điểm h ả o cảm nhưng còn không phát triển đến yêu thích trình độ vốn là muốn thả xuống người l i ề n đi có thể hiện tại muốn chạy người ta trong nhà đi này thật lung túng người chính không sợ bóng nghiêng ăn bữa cơm mà thôi không hoảng hốt ở một cái vóc người khôi ngô nam nhân trẻ tuổi dưới sự chỉ huy đan minh trí đem xe đứng ở thái g i a cửa trên đất trống đan minh trí nói rằng cảm tạ anh em bất quá bọn hắn nhà này cửa nhà là thật khó xe nhỏ như vậy vị trí nếu không là ca kỹ thuật tốt lúc này thái thúy vân hô ca ngươi cũng mau vào đi được thái thúy vân ca ca thái tráng vân đáp một tiếng sau đó đi vào đan minh trí ư ớ n g sở ca ca ta đi thái thúy vân nhà không lớn là một chàng chỉ có hai tầng lâu nhà cũ trong đại sảnh đã ngồi không ít người thái thúy vân trục vừa giới thiệu nói đây là ta tam thúc tam thúc đan minh trí s ư ớ n g sở n à y không phải mới vừa đề nghị muốn nhấp xe cái kia đại thúc sao chủ ý này trực tiếp bị chính mình phủ định d ẫ i mất tam thúc tốt đây là ta thím ba thím ba tốt đây là đại ba ta đại ba tốt ba ba các t h ú c t h ú c dồn dập gật đầu trong lúc hoảng hốt đan minh trí mới phục hồi tinh thần lại không đúng vậy ta tại sao theo gọi ta lại không phải đến nhận thân thích ta chỉ cần theo gọi t h ú c t h ú c c k gì là tốt rồi à. đây là anh ta thái tráng vân trừng trừng đan minh trí Cái đan minh trí mới phát hiện mới vừa tới hỗ trợ hầu như tất cả đều là thái gia người đan minh trí áp lực to lớn cũng còn tốt mới vừa không có đắc tội bọn họ vấn đề không phải rất lớn thái thúy vân nói rằng ba mẹ hắn là của ta bằng hữu gọi đan minh trí sang huyết. bạn trai người tên nghe tới rất ngon miệng a các thân thích thảo luận lên thái thúy vẫn buồn b ự c trọng điểm không phải tên được chứ lúc này im lặng không lên tiếng thái khánh tông mới mở miệng nói mang quần áo sao quần áo không không có đan minh trí có c h ú t n ộ n g sau đó thái mẫu phó giai mở đến rồi một bộ quần áo đây là thái khánh tông quần áo thái khánh tông nói rằng dầm mưa trước tiên đi tắm đi a t r á n g người dẫn hắn đi phó giai mai cũng nói đứng đấy đổi thân quần áo miễn cho cảm lạnh chờ chút ăn một bữa cơm Đan một i đi Thái mọi người đi. Thái giải Thái nói. n mang trong phòng Khánh Tông tàn Vân hắn cũng bằng Khánh Tông không h Chí khách, Thúy thích, thật chỉ hữu chầm của bị ba, tắm mặt m rửa, ta. để đều là sự hồi lâu hắn mới mở miệng nói ngươi đã lên đại học nói chuyện yêu đương ta không phản đối ngươi cũng đừng che che giấu giấu trọng điểm là người này hắn đối với ngươi không tốt phó giai mai nói vậy khẳng định là rất tốt không đúng vậy sẽ không thật xa đưa chúng ta tiểu vân trở về ba mẹ thật không phải như vậy chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường thái khánh tông ngắt lời nói đ ư n g nói ngươi về phòng trước cho đi lý đợi lát nữa ngươi cũng đi tắm ta cùng tiểu tử kia cố gắng tâm sự đan minh trí tắm rửa sạch sẽ đi ra mặc trên người chính là thái khánh tông khi còn trẻ xuyên qua quần áo tuy rằng tiểu dáng rất cũ kỹ nhưng vải vóc rất tốt ăn mặc cũng rất ấm áp vừa đến phòng khách các thân thích cũng đã không ở thái ra một nhà ba người ngồi ở trước bàn ăn đến đây đi thái khánh tông bắt chuyện đan minh trí ngồi xuống ăn đi được thúc thúc ca di ca ngươi cũng ăn chúng ta ăn qua chúng ta nhìn ngươi ăn là được đan minh trí đan minh trí hơi ngượng ngùng mà động nổi lên chết đũa thái khánh tông nói rằng uống hai cái đan minh trí vội vàng xua tay vẫn là không uống t ú c t ú c ta phải lái xe nói hả thái khánh tông hơi nhúng mày bên cạnh thái tráng vân nghiêm túc nói rằng cha ta nói chuyện thời điểm liền yêu thích chỉnh hai cái uống ta uống một cái tự n h ư ỡ n g độ cao rượu đế vào bụng đan minh trí cảm giác ngũ tạng lục phủ nóng rác thái tráng vân lại cho đan minh trí ngã rượu thái khánh tông hỏi thời gian bao lâu đan minh trí suy nghĩ một chút lại nhìn đồng hồ tay một chút gần như buổi sáng tám giờ rữa đến hiện tại đều hơn nửa ngày Đan Minh chương ta này một đường, cũng rất không dễ dàng. Thái ra ba trăm sáu mươi tám đan minh trí n g ư ờ i chờ chết ba như thế vừa nghe để người nhà họ thái nhất trí cho rằng nam sinh này xem ra vô căn cứ người trong thôn hầu như đều không rõ ràng đan minh trí làm bồ ơ y nhì bao nhiêu tiền Thế nhưng Thái Tráng vấn ẫ n hơn hắn cùng nói Nhưng biết. triệu, mới rồi. Đầy đủ hơn 2 triệu, hắn đã vừa mới cùng cha vừa v mẹ nói rồi. Nhưng vấn đề là thái ra người khá là phải cụ thể t h u ậ n pháp sẽ không bởi vì đan minh c h í là cái có tiền công t ử ca đã nghĩ đem con gái kể sắt qua phản lại cảm thấy đan minh c h í là cái tợ lệ bỏi chỉ là vui đ ù a một chút thôi có điều nếu người ta thật xa đem nữ nhi mình trả lại liền như thế để người ta đánh đuổi cũng không tốt vẫn là hiểu rõ hơn chút nữa nhìn thái khánh tông lại hỏi người đối với chúng ta g i a tiểu vân có tính toán gì đan minh trí vừa ăn cơm thẻ một bên áp không có tính toán gì à nguyên vốn là muốn đem nàng bông già ta liền đi thái khánh tông nộ vỗ bản tốt n g ư ơ i đây là muốn vứt bỏ nhà chúng ta tiểu vân a sáng sớm các ngươi vừa mới nói chuyện yêu đương buổi tối liền muốn đem nàng vứt bỏ đan minh trí mới vừa gấp cái đ ầ u giải còn không nhét vào trong miệng thái tráng vân một bắt hắn cho nhấn ở trên bàn đan minh trí phát sinh kêu thảm thiết một mặt tròn v á n g đôi đũa trong tay còn nắm thật chặt đ ầ u giải còn bị chiếc đũa vững vàng kẹp lấy hắn này mới phản ứng được hiểu lầm a thúc đây là hiểu lầm a một bên khác ở trong phòng tăm thái thúy vân mơ hồ nghe được đan minh trí kêu thảm thiết trong lòng nàng cảm thấy vô cùng bất an lấy cha thương yêu tính cách của chính mình hơn nữa lao ca là luyện thể dục đan minh trí cái tên này lại khá là ngốc nói nhầm lời nói từng phút giây bị xé thành mảnh vỡ nàng vội vàng tắm xong sau đó bước nhanh hướng về phòng khách đi đến tuy nhiên xa xa mà lại nghe được này ba nam nhân chuyện trò vui vẻ mà mẹ thì lại vui vẻ nói rằng ta đi nấu cái thang để các ngươi cố gắng uống hai ly thái thúy vân vừa nhìn cha của chính mình cùng lao ca còn có đan minh trí ba người vừa uống rượu một bên vừa nói vừa cười thái thúy vân có chút mộng nay cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau đặc biệt cha rất ít nhìn thấy hắn cười đến vui vẻ như vậy thái khánh tông nói rằng ta lúc còn trẻ cùng ngươi như thế chạy cự ly giải là trong huyện chúng ta lợi hại nhất có điều a lúc đó muốn tự trả tiền đi trong t ỉ n h thi đấu nhà chúng ta lại không tiền liền gì mặt sau liền từ bỏ đan minh c h í nói thúc a vậy thì thật là quá đáng tiếc không phải là sao hiện tại được rồi để con trai của ta tráng vân tiến vào thể dục học viện chuyên môn luyện chạy cự ly giải thái tráng vân nói lúc nào chúng ta luyện một chút có thể a ca nói đan minh trí bưng lên ly rượu đến thúc ca chúng ta cùng uống một ly đến bên cạnh thái thúy vân một mặt t r ò n váng nàng mới vừa rõ ràng nghe được đan minh trí tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt nhưng nàng không biết chính là đan minh trí s á c thực suýt chút nữa chịu đòn giải thích một hồi h i ể u l ầ m sau thái khánh tông lại để cho hắn làm tự giới thiệu mình đan minh trí nhắc tới chính mình rất am hiểu chạy cự ly dài l i ê n như vậy ba nam nhân dĩ nhiên ở trong lúc vô tình tìm tới một cái cộng đồng cảm thấy hứng thú đề tài tán gâu đến vui khô tả cho tới thái khánh tông bình thường chầm mặc ít lời chạy cự ly dài gần như là duy nhất có thể để hắn thao thao bất tuyệt đề tài hơn nữa đây là ở trên bàn rượu ba nam nhân tán gẫu cái không để yên chỉ chốc lát ba người đã uống đến lâng lâng thái khánh tông lúc này mới phát hiện ngốc đứng ở một bên thái thúy vân thái khánh tông nói rằng tiểu vân ngươi xảy ra chuyện gì làm gì làm mất đi tiểu đơn m ọ hoa a ta thái tráng vân cũng nói theo muộn à đây chính là ngươi không đúng m ọ hoa có thể không rẻ à, chà đạp lương thực này không phải thái thúy vân muốn nói lại thôi cái gì a các ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vợ thái tráng vân nói rằng đến a tiểu đơn đừng để ý tới tam hội chúng ta uống ngon ngược lại ngươi cũng mở không được xe đêm nay liền lưu lại nhiều chơi mấy ngày ngày mai ta dẫn ngươi đi chân chúng ta trên đi dạo sau đó đi ta trước đây đọc sách trường học thao trường hai ta luyện một chút lưu lại nhiều chơi mấy ngày thái thúy vân suýt chút n ữ a n g ấ t đi lúc này thái thúy vân h ẹ chặt văng lên ký túc xa trong đám tiêu bích tuyết ở hỏi mình đến nhà chưa thái thúy vân yên lặng mà thu cái video phát đi đến nàng yên lặng mà nói rằng đến đan minh chi đang theo cha ta cùng anh ta uống rượu nghiêm tiểu q u n xác mít có thể a đưa ngươi về nhà trực tiếp liền uống thái thúy vân ta cũng không hiểu rõ tình huống a cha ta theo ta ca bình thường không như vậy tường linh khá lắm các ngươi này liền nói chuyện yêu đương bước đi đều bước đi trực tiếp thấy ra trường a tiêu bích tuyết xem ra s a xác mít với hắn nhạc phụ cùng anh vợ ở chung rất hòa hợp a thái thúy vân buồn bực địa trả lời nói người nào chính không sợ b ó n g nghiêng lần này ta càng giải thích không rõ ràng tức chết lúc này ba nam nhân đã uống nhiều rồi đan minh trí bỗng nhiên đề nghị thúc c ta dự định ra tiền đem chúng ta làng đường sửa một chút thì sẽ không loang loang lộ lộ chủ yếu là ta lần sau đến tương đối dễ dàng một điểm nha có thể à tiểu đơn ngươi thật là một người tốt ta vì là thôn của chúng ta làm công hiến đến chúng ta mời ngươi một ly tiểu đơn tiểu lựa giỏi ta đã lâu không có uống đến thoải mái như vậy thái thúy vân sững sở lần sau ngươi còn có lần sau à. thái khánh tông nói rằng nhà chúng ta tiểu vân à, chính là tính khí kém một chút tâm địa thực rất hiền lành sau đó ngươi nhiều n h ư ờ n g nàng à. thái thúy vân ba n g ư ờ i đang nói cái gì a đan minh trí ngươi mau mau giải thích rõ ràng không phải vậy ngươi ngày mai chờ chết đi giang thành gần nhất khoảng thời gian này phương kỳ mại buôn ba với mỗi cái công ty họp hàng năm diệu tinh truyền thông vân đính g i ậ t tiên nghỉ phép sơn trang chờ công ty họp hàng năm phương kỳ mại đều dự họp trong lúc hắn còn qua lại một chuyến tân hải tham gia không phòng c ơ n tàu thế kỷ mới du thuyền vẫn còn khí chờ công ty họp hàng năm bên trong dương thị trung y quán bởi vì ngành nghề đặc thù lão trung y môn chủ động đưa ra tết đến không nghỉ ngơi chờ sau này hơi hơi nhàn rỗi một điểm sau đó sẽ an bài điều hưu có điều hiện nay đến xem trung y quán rất khó có thể rảnh rỗi dù s a o một năm không tới thời gian danh tiếng đã hưởng dự toàn quốc toàn quốc các nơi người đều mộ danh mà tới mỗi ngày đều không giúp được phương kỳ mại đã bắt đầu để bạch lễ thọ sắp xếp thủ tục năm nay sẽ đem chính thức thăng cấp làm trung y viện phương kỳ mại xin mời y quán người đồng thời ăn bữa tiệc cuối năm yến cho bọn họ mỗi người đều phát ra một bút phong phú cuối năm tiền thưởng mà tối hôm nay phương kỳ mại muốn đồng thời dự họp đốn đốn diệu nghiệp ra hào khách sạn cùng thượng văn thư viện ba g i a công ty họp hàng năm làm một con cá mới nhà thiết kế tiêu bích tuyết cũng phải đồng thời dự họp phương kỳ mại gặp trước tiên đi đón nàng đồng thời còn mời t mụ mụ vương kỳ, kỳ mại đem mẹ con hai người tiếp lên xe cùng đi ra hào khách sạn ra hào khách sạn cũng là phương kỳ mại danh nghĩa khách sạn vì để cho trung học phổ thông các bạn học thực hiện cái kia mười năm ước hẹn phương kỳ mại rất mà đưa nó mua lại hiện nay đang cố gắng hướng về khách sạn năm sao xuất phát khách sạn năm đến lầu bảy cũng đã bận việc mở ra cả ngày khách sạn các công nhân viên cũng thảo luận ra chúng ta chủ tịch thật là hành đêm nay có ba nhà sĩ nghiệp ở đây làm họp hàng năm toàn bộ đều là chúng ta chủ tịch công ty đúng đấy một cái là giang thành rượu đế công ty lớn một cái là giang thành to lớn nhất thư viện còn có một cái chính là chúng ta khách sạn chính mình hai nhà công ty ở khách sạn của chính mình làm họp hàng năm chúng ta chủ tịch thực sự là tuyệt ra hào cửa tiệm rượu thảm đỏ trải ra cờ màu phiêu phiêu khách sạn các tầng quản lý đã chờ đợi ở đây đ ố n đốn đốn r ư ợ u nghiệp tổng giám đốc lâm thương dân con trai của hắn cũng chính là phương kỳ mại đồng học lâm hào kiện còn có công ty các vị cấp cao dồn dập đứng ở cửa chờ đợi đồng dạng thượng văn thư viện các cao tầng cũng chờ đợi ở đây từ lâu bên trong liền bao quát thượng văn đương nhiệm phó tổng kinh lý tần nhạ linh tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi chủ tịch đến ngay ở đại gia chờ mong đã lâu thời gian john j o s e silver gosset loe sáng ra trận chương ba trăm sáu mươi chín mại thần ba trận họp hàng năm ở john j o s e silver g o s s sau khi còn có mạ giờ dạ tỷ gần si vậy gạn bị dọn đạ lạc b ù a hủa ý nhị g vệ lẹ nọ chờ mười một đài đ ỉ n h cấp xe sang bạch lễ thọ cùng nhóm vệ sĩ gia đình trước tiên xuống xe mở ra m ị ảnh cửa xe phương kỳ mại xuống xe ngày hôm nay hắn xuyên chính là bờ d ì ợ nhì làm riêng khoản g tây trang màu đen xem ra đặc biệt trắng trọng biểu lộ ra thành thục m ị lực tiếp đó tiêu bích tuyết mẹ con c ũ n g từ trên xe bước xuống các vị cấp cao cùng hô lên hoan nghênh chủ tịch tiếng vỗ tay vang lên phương kỳ mại đồng học lâm hào kiệt bởi vì chịu đến phương kỳ mại ảnh hưởng mà giác ộ bắt đầu chăm chú đọc sách thế nhưng bởi vì thời gian quan hệ không thể thi được vì lẽ đó quyết định học lại một năm hiện tại hắn vẫn như cũ lấy phương kỳ mại làm gương nhìn thấy phương kỳ mại hắn cảm khái rất nhiều phương kỳ mại vỗ vỗ bở vai của hắn không cần nhiều lời cũng đã là to lớn nhất khẳng định cùng cổ vũ tân nhạn linh vừa nhìn tiêu bích tuyết hôm nay mặc chính là bồn quốc đài loan hàng hiệu hạ tư trang phục xem ra thập phần thành thục này biểu tỷ g ì t i ê u tuyết chào buổi tối lúc này vô số người tiếng kinh hô một mảnh dù sao phương kỳ mại tuổi tác cùng hình dạng để công nhân viên kỳ cựu môn kinh diễm một lần lại một lần càng không cần phải nói còn chưa từng thấy tân công nhân đối với này phương kỳ mại cũng đã quen tiếng vỗ tay một hồi lâu mới hỏa hoãn hạ xuống phương kỳ mại hơi gật đầu một cái nói rằng cực khổ rồi các vị họp hàng năm có thể bắt đầu rồi được rồi chủ tịch tất cả mọi người dồn dập nhường ra một con đường phương kỳ mại nắm tiêu bích t u y ế tay t b a y về tiêu mỹ nguyệt nói rằng a di xin mời vào được rồi tiêu mỹ nguyệt lần thứ nhất dự họp trọng yếu như vậy trường hợp thực tại vẫn có từng k i a một căng thẳng tiêu phu nhân xin mời đi theo ta bạch lễ thọ ở mặt trước dẫn đường mẹ con hai người bị sắp xếp ở phục thức lâu tầng lầu bảy liên tòa lầu bảy là đốn đốn đốn r ư ợ u nghiệp học hàng năm sân bãi trước mặt đốn đốn đốn công ty công nhân nhiều đến hai hai nghìn người chỉ có lầu bảy có thể chứa chấp được mà phương kỳ mại trước hết dự học chính là lầu năm gia hào khách sạn học hàng năm học hàng năm chủ yếu là đối diện đi một năm làm một cái tổng kết cùng với đối với một năm mới tiến hành triển vọng còn có ưu tú công nhân ngợi khen ưu tú nhà cung cấp cùng hợp tác thương ngợi khen cùng với toàn thể công nhân nhận thưởng phân đoạn các loại cùng phương kỳ mại danh nghĩa hắn xí nghiệp như thế phương kỳ mại tất cả đều trực tiếp sắp xếp cuối năm thường ngay sau đó rất nhiều xí nghiệp cuối năm thường cũng không phải cuối năm phát mà là sẽ ở năm sau tháng ba đến tháng b ố thậm chí c à n g m u ộ n mới có thể phân phát chỉ lo một ít viên chức lĩnh cuối năm thường quá xong năm liền từ t r ư ớ c rời đi nhưng phương kỳ mại không giống nội danh xí nghiệp ra hàng mã đã từng nói công nhân nghỉ việc đơn giản là tiền không đúng chỗ hoặc là tâm được q u a n ứ ở phương kỳ mại xí nghiệp công tác đãi ngộ không một chút nào sẽ sai nên có tiền thưởng cũng rất đúng chỗ hắn căn bản không lo lắng công nhân sẽ bỏ qua tốt như vậy cương vị ngược lại thành ý của hắn gặp để mọi người càng có lòng tin vì hắn hiệu lực toàn bộ xí nghiệp công tác hiệu suất liền có thể được tăng cao công ty cũng có thể hướng về càng tốt hơn phương hướng bước vào đương nhiên cũng có nguyên nhân là một m chút đặc thù nguyên nhân bị ép nghỉ việc không thể phòng ngừa thế nhưng những người cực phần nhỏ chủ động nghỉ việc đó chính là bọn họ không biết cân nhắc bọn họ mất đi cùng bọn họ chủ tịch đồng thời tiến bộ cơ hội lợi khen cùng nhận thưởng nhưng là ngoài ngạch một cái khen thưởng chủ yếu vẫn là căn cứ trên một năm doanh nghiệp tình huống quyết định quá khứ một năm vì gia hào khách sạn thăng tinh phương kỳ mại lục tục tập trung vào hơn ba mươi lăm triệu năm nay thuận lợi thăng tinh không có vấn đề khách sạn đầu tư hồi vốn còn cần thời gian nhưng tổng thể tới nói gia hào vẫn ở hướng về tốt phương hướng phát triển dù sao khách sạn là ngành dịch vụ nó thăng tinh không thể rời bỏ mỗi vị công nhân nỗ lực phương kỳ mại cho sở hữu công nhân khen thưởng cũng không chút nào keo kiệt mặt khác bởi vì khách sạn còn muốn duy trì doanh nghiệp gia hào phần lớn công nhân chỉ có thể cắt l ử a tăng cơm tham dự đến họp hàng năm bên trong cho tới gia hào họp hàng năm sẽ khá đơn giản một điểm phương kỳ mại đi đến phát biểu một phen nói chuyện sau các vị cấp cao đồng thời mời hắn một ly hắn phải cản cuộc kế tiếp là thượng văn sách báo công ty họp hàng năm hiện trường thượng văn một năm này hầu như là không có lợi nhuận trạng thái trái lại đều ở lượng lớn địa tập trung vào hết t h ể đều là đang vì nó trở thành toàn cầu to lớn nhất thư viện đánh cơ sở năm nay nhất định phải đem tân thượng văn nhà lớn kiến tạo hoàn thành đến thời điểm thượng văn hai chữ chắc chắn nổi danh trên đời mà hết t h ể này đều không thể rời bỏ nàng tối tận tâm tận lực trợ thủ đương nhiệm thượng văn phó tổng tần nhã linh phương kỳ mại tự nhiên biết nàng trả giá ngoại trừ cuối năm thưởng phương kỳ mại còn khen thưởng thêm nàng một đài mini cặp gì ồ đây là một khoản bi em n ú t kỳ xuống xe tử vẻ ngoài đặc biệt điều khiển linh xảo đáng yêu đẹp đẽ hòa phong rất được nữ sinh yêu thích đỉnh phối đạt đến năm mươi năm vạn đối với phương kỳ mại tới nói xe này cũng không mắc thế nhưng cho tần nhạn linh đi làm sử dụng không thể thích hợp hơn cảm tạ cảm tạ chủ tịch tiếp nhận chìa khóa một khắc đó tần nhạn linh hết sức kích động cùng cảm khái tất cả nỗ lực đều là đáng giá phương kỳ m ạ i đáp cố lên một năm mới chúng ta còn muốn đối mặt càng to lớn hơn khiêu chiến xin nhờ ngươi biết rồi chủ tịch ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng dự họp song thượng văn h ọ p hàng năm đón lấy phương kỳ mại lại lên tới lầu bảy lúc này đốn đốn đốn r ư ợ u nghiệp họp hàng năm trên sàn nhảy cùng sản phẩm mới tuyên bố như thế vẫn như cũng là thị trường kế hoạch bộ phó tổng kinh lý ngụy hâm cùng nhân lực tài nguyên tổng giám lưu anh trân tới đảm nhiệm người chủ trì công ty tổng giám đốc các bộ ngành tổng giám chờ cao tầng đã đi đến làm xong cuối năm tổng kết ở sản phẩm mới một con cá m ố i tuyên bố đến hiện tại nửa năm bên trong thị trường phương diện làm được rất ra sức ở giang thành một con cá mới đã thành nổi tiếng một cái rượu đế hàng hiệu đặc biệt ở thị trường nhộn u đấm đi ra tình cảm ra chỉ dưới một con cá muối rất được người trẻ tuổi yêu thích đồng dạng độ cao hình một con cá muối cũng chinh phục một phần t r u n g lão n i ê n nhân đốn đốn đốn công ty nguyên sản phẩm không bao gồm ở bên trong chỉ cần một con cá muối tích lũy doanh thu đạt đến 46 triệu đây chỉ là một con cá muối ở giang thành mới vừa cất bước nửa năm số liệu năm nay đem hướng về toàn quốc các thành thị mở rộng phương kỳ mại lập ra mục tiêu doanh thu là ba cái ức sang năm số liệu này còn muốn lại phiên gấp ba quy mô lớn tiến quân mùi thơ ngát hình rượu đế thị trường cái mục tiêu này có thể nói khó có thể thực hiện thậm chí là hiện nay thành công án lệ bên trong còn chưa có từng xuất hiện nhưng các cao tầng nhưng hoàn toàn tự tin dù sao chủ tịch là phương kỳ mại hắn nhưng là có thể dẫn dắt công ty hướng đi thành công người theo chủ tịch chiến lược đi khẳng định không có sai đi vào hội trường phương kỳ mại an vị ở toàn bộ hội trường chủ vị cùng tổng giám đốc lâm thương dân chờ cao tầng cùng với tiêu bích tuyết mẹ còn một bản còn có tài vụ tổng giám phụ thân của ngưu c á t siêu ngưu thủy đạt cũng ở nơi đây mặt khác n ư u các siêu cùng n g u mạnh hoàng g a i giật cũng được mời chức tới thăm gia chỉ bất quá bọn hắn bị sắp xếp ở những các bản phương kỳ mại quay về tiêu mỹ n g u y ệ t nói rằng a di cơm nước còn hợp khẩu v ị sao rất tốt đều rất tốt vậy là được vậy ngươi tùy t i ệ n ăn không cần k h á c h k h í tốt tốt tiêu mỹ n g u y ệ t mỉm cười đáp tiếp đó phương kỳ mại quay về tiêu bích tuyết nói rằng ăn nhiều một điểm tiêu bích tuyết đáp được ngươi cũng ăn nhiều một điểm tuy rằng ngồi ba cái bản nhưng ngươi như thế bận điệu nhất định đều còn không làm sao ăn đi nói tiêu bích tuyết gấp mấy khối thịt phóng tới phương kỳ mại trong bát trên sân nhảy người chủ trì ngụy hâm cùng lưu anh t r â n đang chuẩn bị công bố giải ba người đoạt giải danh sách quy tắc cũ pham l a là được mời ra trận thành viên cũng có thể dùng mẹ chặt tiến hành đánh dấu lại từ lăn trong màn ảnh rút ra thu hoạch thường người ngụy hâm chú ý tới phương kỳ mại liền nói rằng chúng ta chủ tịch ngày hôm nay một ngày đến dự họp ba trận họp hàng năm ở đây chúng ta tự đáy lòng mà đối với chủ tịch nói một câu chủ tịch n g à i cực khổ rồi lưu anh t r â n nói rằng ở công bố giải ba trước để chúng ta dùng tiếng vỗ tay mời chúng ta chủ tịch lên đài cho đại gia nói mấy câu 370, châu bỏ vừa mới bắt đầu ánh đèn đánh vào phương kỳ mại trên người đùng đùng đùng toàn trường tiếng vỗ tay một làn sóng cao hơn một làn sóng lâm thương dân lâm h ả o kiệt ngưu thủy đạn tiêu mỹ nguyệt tiêu bích tuyết chờ toàn trường tất cả mọi người đều đối với phương kỳ mại mang theo mong đợi phương kỳ mại đứng lên nhẹ nhàng điều chỉnh một hồi cà v ạ n trong ánh mắt tràn ngập tự tin a di các ngươi ăn trước t a đi một chút sẽ trở lại tốt tốt nhìn phương kỳ mại bóng lưng tiêu mỹ nguyệt cảm thấy hắn là như vậy xuất sắc cùng kiệt xuất ngưu các siêu ba người cũng lập tức để đua xuống mại thần rốt cục đến rồi hắn nhưng là đến cản ba trận h ọ p hàng năm a còn không hết đây tối hôm qua hắn còn đi tân hải tham gia hắn công ty khác h ọ p hàng năm phương kỳ mại đi tới đ à i lúc này hắn đã thành toàn trường hơn hai người tiêu điểm sự xuất hiện của hắn gây nên toàn trường các loại tiếng hoan hô cùng tiếng thét trói thai không chỉ là bởi vì hắn nhan chị làm người chấn động có không ít người là bởi vì phương kỳ mại ở nha nha buổi biểu diễn hiện trường cái kia thấm ruột thấm gan tiếng ca cùng với cái kia đoạn hoàn mỹ kỳ yêu phát sinh cảm khái cùng k i ế p sợ đặc biệt tân các công nhân viên bọn họ ngày hôm nay mới biết nguyên đến chủ tịch của công ty đẹp trai như vậy hơn nữa còn là trong buổi biểu diễn nhìn thấy cái k i a khiến người ta muốn ngừng mà không được tiểu c a c a kinh ngạc đến bay ra choáng v ă n g trị điều này không khỏi làm cho bọn họ ngay lập tức đem chủ tịch bức ảnh đập xuống đến vừa đến dùng làm cất giấu thứ hai đem bức ảnh phát đến bằng hữu vòng bức cách đầy đủ tuấn h sắt toàn bộ bằng hữu vòng phương kỳ mại cầm mị rộ phồn đứng ở chính giữa phía trước mấy vị lãnh đạo đã đem nên nói đều nói xong có điều ta hay là muốn cảm tạ đốn đốn, đốn toàn thể đồng nghiệp một năm qua khổ cực trả giá tự đáy lòng mà biểu thị cảm tạ Ô hô bốn, không cần cảm ơn chủ tịch nên chủ tịch đẹp t r a i nhất tiếng vô tay như sấm văng lên tiếng hoan hô không dứt bên h a i một hồi lâu âm thanh mới dần dần hạ xuống được nói một cách đơn giản vài câu sau phương kỳ mại lại nói ở đây ta còn phải cảm tạ một người một con cá m ố i hàng hiệu tiêu chí thiết kế cùng đóng gói người thiết kế nàng chính là bạn gái của ta tiêu b í c h tuyết không chỉ có nàng thiết kế rất được ta tâm nàng người cũng rất được ta tâm ngày hôm nay ngay ở trước mặt toàn thể đồng nghiệp trước mặt đưa nàng giới thiệu cho đại gia nhận t ứ c hoa nha theo phương kỳ mại chỉ phương hướng ánh mắt của mọi người tùy theo mà đi đ ỗ n g nhiên lại bị biểu lộ một lần tiêu bích tuyết rất là thẹn thùng đ i ệ u đứng lên ánh đèn sư vội vàng đem ánh đèn đánh tới vị nàng chính là chúng ta chủ tịch phu nhân nha chủ tịch phu nhân khỏe có tài nha không nghĩ đến thiết kế ra tự nàng bàn tay chủ tịch có đối tượng ra thanh kết sẽ không còn có người chưa từng xem chủ tịch ở n h à nha trong buổi biểu diễn thông báo chứ thật một đôi trai tài gái sắc thực sự là thật là làm cho người ta ước ao chúc phúc chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân chủ tịch phu nhân chủ tịch phu nhân t chủ tịch l cảm tạ toàn thể đồng nghiệp đồng thời chúng ta cũng phải cảm tạ chủ tịch vì chúng ta làm ra khổ cực trả giá quá khứ một năm chúng ta hàng hiệu sắp khai thác toàn quốc thị trường một năm này nhất định là chúng ta đốn đốn công ty không giống người thường một năm cũng là bắt đầu bay lên một năm đón lấy giải thưởng xin mời chủ tịch tự mình làm chúng ta lấy ra đi hoa cái này được hy vọng chúng ta x o á i chủ tịch có thể cho ta mang đến vận may năm nay hoặc hàng năm phần thưởng thực sự là trước nay chưa từng có a mới vừa cấp tám thưởng một trăm điều mười dê ngàn chân kim mặt dây c h u y ể n một cái trị hơn bốn ngàn đây đáng tiếc không ta chúng ta bộ ngành vẫn là tiểu triệu khá là không chịu thua kém cấp sáu thưởng mười một ngàn hoa vì làm ặ t bốn mươi g s chỉ có sáu mươi cái tiêu chuẩn hắn cầm một đài tên k i a bị gọi là tiểu triệu đồng sự nói rằng người này so với người khác tức chết người nhà mua sắm bộ tiểu vương không phải cầm giải tư sổ tay nói là trị hơn ba vạn đây không phải là sao giải tư chỉ có hai mươi cái tiêu chuẩn vận khí thật tốt n h à tiểu triệu lại nói có điều các ngươi cũng đừng h o ả n g hốt không đánh vào trái lại ở phía sau giải thưởng lớn trên còn có cơ hội như vậy giải ba sẽ là gì chứ thật chờ mong trên đài người chủ trì ngụy hâm nói rằng giải ba là giá trị mười vạn nguyên xe con người may mắn chỉ có mười cái sẽ là ai chứ y tỉa y tỉa toàn chương cả kinh chơi ạ giải ba tổng giá trị là đạt đến trăm v ạ n nguyên nói như vậy lên chủ tịch chỉ cần cho công ty chúng ta phần thưởng ít nhất đều sắp xếp hơn một ư ơ i triệu chứ khủng bố như vậy thật là xa hoa chủ tịch đây là ta trở quá phúc lợi tốt nhất công ty chớ nói chi là còn có cuối năm thưởng quả thực hào vô nhân tính a sau đó khăng khăng một mực theo chủ tịch được không sai theo chủ tịch làm đến làm bất động mới thôi ta đẹp trai lại kính yêu chủ tịch xin mời nhất định phải đánh vào ta a tiêu mỹ nguyệt cùng n h ư c á t siêu mọi người như thế tất cả đều nhìn mà than thở phương kỳ mại phần thưởng giá trị được thiết t r í cao như thế có thể thấy được đối với công ty tương lai như vậy có tự tin sau đó màn hình bắt đầu lăn chuyển động cũng kéo toàn trường bầu không khí cùng phía trước mấy vòng như thế mỗi người đều chờ mong trên màn ảnh ra phát hiện mình mẹ chặt ảnh chân dung cùng tên ngừng phương kỳ mại vừa r ứ t lời giải ba mười cái người may mắn liền sinh ra người chủ trì lưu anh t r â n nói rằng chúc mừng ngày xưa dư quang ngưu xe b u ô n l ệ n h thất thất cô phương tự thưởng d ạ đêm tần hoài ma quỷ chúc mừng trở lên mười vị các ngươi là giải ba người đoạt giải I. S. ta bị chủ tịch lật bài là ta là ta chủ tịch đánh vào ta toàn trường các nơi bị rút chúng người dồn dập hưng phấn hô lên tiêu bích tuyết nhìn một chút màn hình dĩ nhiên xuất hiện một tấm quen thuộc ảnh trần dung đó là ngưu c á t siêu tiểu b ỏ cái ngưu c á t siêu cười to đứng lên ha ha này nhiều thật không tiện đến sượt mại thần một bữa cơm còn sượt mại thần một chiếc xe nguyễn manh nói rằng được tiện nghi còn ra vẻ mau tới đi linh thưởng không phải vậy ta cùng dai giật m á n h liệt kiến nghị mại thần thủ tiêu ngươi giải thưởng n g u cắt siêu hùng hục trên đất đi tới trên đài ngoại trừ phương kỳ mại cùng hai tên người chủ trì đứng chín cái thu hoạch thưởng nhân viên người chủ trì ngụy hâm cười nói với lưu anh trân lưu tổng giam lần trước sản phẩm mới tuyên bố ngươi có thể đánh vào giải thưởng lớn lúc này đến phiên ta lạc lưu anh trân đáp ngụy phó tổng vận khí là thật sự rất tốt ta không sai cái thứ nhất ngày xưa dư quang chính là ngụy phó tổng như vậy ngụy phó tổng ngươi có cái gì muốn cùng đốn đốn, đốn đồng ố n đ nghiệp nói sao ngụy hâm đứng thẳng người nghiêm túc cẩn thận mà nói rằng ta là thị trưởng kế hoạch bộ phó tổng tinh lý ta tên ngụy hâm lần trước cùng chủ tịch cùng đại thời điểm v ủng hộ t cùng tiếng vỗ tay qua đi lưu anh chân đem mịt rổ n h ồ n đưa cho cái thứ hai thu hoạch thường người ngưu cắt siêu người thật ngưu sẽ bùn ngươi hẹn chặt tên nhiều bò như vậy nhất định rất châu chứ xin hỏi ngươi là cái nào bộ ngành đây ngưu cắt siêu đứng lên sân khấu nhìn thấy bên sân hơn hai ngàn con mắt thực tại có chút xuất sáng nguyễn manh cùng hoàng giai giật ở phía dưới nợ nụ cười ha ha nhìn hắn cái kia ngốc giảm nha ngưu c á t siêu đáp ta là phương chủ tịch bạn học ta tên ngưu c á t siêu như vậy nha có thể bị chủ tịch mời đến nhất định là quan hệ rất tốt đây đúng ta cùng phương chủ tịch là rất tốt anh em thật không tệ đ ó lấy lưu anh chân hỏi ở chủ tịch dẫn d ra đi công ty chúng ta hiện tại đang đứng ở nhanh chóng tăng lên trên thời kỳ tất cả vừa mới bắt đầu công ty chúng ta nhất định sẽ càng làm càng tốt thành tựu thu hoạch thường ư ờ i thành tựu chủ tịch anh em tốt ngươi muốn cùng mọi người nói chút gì như c á t siêu muốn nói lại thôi nín một hồi hãn đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng a này thật đúng là vừa ra đời tiểu bò cái ba châu bò vừa mới bắt đầu chương ba trăm bảy mươi mốt cuối năm giải thưởng lớn như c á t siêu câu nói bỏ lừng khiến người ta không rõ cảm thấy lệ lại trong nháy mắt đ ố n g nhiên tỉnh ngộ không sai công ty chúng ta vừa mới bắt đầu châu bò người chủ trì ngụy hâm đáp không thẹn là chủ tịch anh em tốt cũng không h ư ở n g công ngươi hẹ chặt tên nhiều bò như vậy vậy hãy để cho chúng ta đồng thời chúc phúc công ty tương lai càng ngày càng châu bò được toàn trường tiếng vỗ tay như lôi hoan hô nổi lên bùn phía ngay lập tức giải ba mười vị thu hoạch thường người lục tục phát biểu cảm nghĩ bên sân các loại ước ao đố kỵ nay phần thưởng thực sự quá thơm như c ắ t siêu lại hùng hục lòng đất đến rồi giải ba khen thưởng chính là vinh uy e r x năm plus nay khoản xe là mại thần vẫn còn khí công ty dưới cờ ô tô xe này có thể sẽ trước tiên cho ta ba dùng hắn đi làm cần tuy rằng hắn chân không dễ xài nhưng lái xe là không thành vấn đề có điều ta vẫn là gặp trước tiên cân nhắc thi cái giấy phép lái xe nói tóm lại vẫn là cảm tạ mại thần nguyễn mạnh đáp đúng đấy lời nói siêu cấp ngươi đây là dẫm cất chó chứ hoàng giai giật liền nói cái tia siêu cấp n h ư ngươi sau đó có thể lái xe đi tìm nguyễn mạnh còn có thể mang nguyễn mạnh đi căng gió nhà mới không m u ố n hắn nghĩ hay lắm nguyễn mạnh đáp sau đó nhận thưởng tiếp tục tiến hành giải nhi lập tức mở ra các vị đồng nghiệp đều chuẩn bị xong chưa như vậy giải nhi là cái gì đây hai tên người chủ trì điếu đủ tất cả mọi người khẩu vị giải nhi là giá bán ba mươi sáu tám mươi tám vạn nguyên vinh vi ít chín trăm năm mươi tiêu chuẩn ba cái chơi ạ hơn ba mươi vạn xe a a a rất màn u l i ảnh cái tiêu u n lớn à ai? k h danh sách một lần lúc này tác động hơn hai người trái tim phương kỳ mại chỉ lệnh một hồi ba cái tên thỉnh l ị n h xuất hiện ở trên màn ảnh lớn nhân sinh như hí đoàn tụ xung vầy và nhà hoa nha chúc mừng trở lên ba vị người may mắn bên sân vô số người thổn thức một mảnh quả nhiên không có ta ai như thế may mắn a nhân sinh như hí là kế hoạch bộ lôi tổ trưởng hắn không quen biết nhưng mà tiêu bích tuyết đã kinh ngạc đến n gây người nàng không nghĩ đến trong danh sách lại xuất hiện một cái khuôn mặt quen thuộc đoàn tụ xung vầy chính là mẹ tiêu mỹ nguyệt huệ trả tên mẹ người trúng thưởng tiêu bích tuyết vui vẻ nói rằng tiêu mỹ nguyệt khó có thể tin tưởng địa trận to hai mắt mênh mông nhiều người chồng dĩ nhiên rút chúng chính mình bên cạnh lâm thương dân một bên vỗ tay vừa nói tiêu phu nhân chúc mừng bạch lễ thọ cũng nói chúc mừng tiêu mỹ nguyệt mỉm cười cảm tạ cảm tạ các ngươi tiêu bích tuyết nói rằng mẹ đi đến linh thường rồi nhưng là ta không biết lái xe nha tiêu mỹ nguyệt đáp lâm thương dân liền nói không cần lo lắng chủ tịch nên đem ngươi giá thi an bài xong rất nhanh ngươi liền có thể lái xe ra đi bên cạnh bạch lễ thọ nói rằng lâm tổng không chỉ như vậy ta đoán t i ế u gia của chúng ta có thể sẽ mua nhà tiếp theo trường học lái xe chuyên môn dùng để cho tiêu phu nhân cùng thiếu n ã i n ã i mọi người lấy cao nhất hiệu suất cùng tốt nhất phục vụ lấy được bằng lái lâm thương dân đáp ồ nha như vậy a bạch lễ thọ tiếp tục nói ít chín trăm năm mươi giá trị chỉ có ba mươi sáu tám mươi tám vạn chờ thi xong giấy phép lái xe tiêu phu nhân có thể trước đem liền mở xe này rất nhanh thiếu ra nguồn năng lượng mới ô tô liền sẽ ra thị trường đến thời điểm gặp cho tiêu phu nhân càng tốt hơn dùng thân x e nghiệm tiêu bích tuyết tiên lặng nói vẫn là bạch thúc h i ể u khá rõ mãi thần nhưng mà tiêu mỹ nguyệt đã nói không ra lời quả nhiên lại như tiểu tuyết nói sau đó đến chậm rãi quen thuộc kỳ mại phong cách hành sự ba vị người may mắn lên đài lúc phương kỳ mại cũng hơi kinh ngạc phương kỳ mại tự mình tiến lên giới thiệu vị này chính là bạn gái của ta mẫu t h ầ n lần này được mời dự họp công ty chúng ta h ọ p hàng năm hóa ra là chủ tịch cha mẹ vợ a 666. chủ tịch cha mẹ vợ khẳng định siêu hài lòng nguyễn m a n h vỗ tay nói hư h o đây chính là cha mẹ vợ vầng sáng ra chi sao ngưu cắt siêu hỏi vậy ta này tính là gì vầng sáng hoàng giai giật suy nghĩ một chút đắp ngươi này toán bạn gây tốt vầng sáng chứ cho tới mặt khác hai cái tiêu chuẩn một cái là cung tiêu khoa thành viên một cái khác là kế hoạch bộ tổ trưởng tất cả đều là đối với công ty tận tâm tận lực người ban xong giải nhì liên tới đến cái cuối cùng giải thưởng lớn người chủ trì tuyên bố giải nhất khen thưởng mới mở bất động sản chín k h ô n ngũ hoàn cảnh thành ba thất hai thính hai vệ chín bảy hòa tổng giá trị một trăm hai mươi lăm văn nguyên giải thưởng một công bố toàn trường sôi vọt lên một bộ giá trị hơn triệu phòng a t a đi chủ tịch châu bọ a chín k h ô n ngũ hoàn cảnh thành ngay ở công ty chúng ta mặt sau cái kia tân bất động sản a đi làm thật thuận tiện trong lúc nhất thời toàn trường nghị luận sôi nổi phương kỳ mại cũng không lo lắng cho mình công nhân bởi vì chúng rồi giải thưởng lớn mà mất đi phấn đấu mục tiêu đơn giản trực tiếp nghỉ việc ngược lại phương kỳ mại cùng các cấp cao tầng đã lập ra ra tân sát hạch cùng ngợi khen hệ thống biểu hiện hữu dị người đều phải nhận được phần thưởng phong phú một năm mới cái này hệ thống đem ở phương kỳ mại danh nghĩa sở hữu sĩ nghiệp thực hành p h a m là, là ở phương kỳ mại công ty đi làm người càng nỗ lực liền sẽ càng hạnh phúc như vậy ai sẽ là giải nhất người đoạt giải đây giải nhất người may mắn chỉ có một vị có điều đại gia cũng không cần nản lòng chỉ cần là đã đánh thẻ thế nhưng không có thu hoạch thường người đều sẽ thu được giải khuyến khích phần thưởng có vân đính giật tiên n g h ỉ phép sân trang sàng gì l à khách sạn ra hào khách sạn chờ chúng ta phương đồng danh nghĩa nhiều nhà sĩ nghiệp lượng lớn vé trải nghiệm tiếng hoan hô qua đi màn hình tiếp tục lăn phương kỳ mại đưa ra chỉ lệnh sau màn hình con t r ỏ khóa chặt một hành chân dung cái này ả n h chân dung trong nháy mắt biến thành một cái dấu chấm hỏi lưu anh chân nói rằng được rồi cảm tạ phương đồng vì chúng ta lấy ra chúng thường người phương đồng buôn ba ba trận họp hàng năm nhất định còn chưa tốt thật lớp đầy bụng xin mời phương đồng đi xuống trước dùng cơm để chúng ta dùng tiếng vô tay cảm tạ phương đồng đùng đùng đùng ở tiếng vô tay bên trong phương kỳ mại đi xuống lúc này tiêu bích tuyết đã cho phương kỳ mại cắp được rồi tràn đầy một bát món ăn ngồi cùng bàn các cao tầng r ồ n dập nâng g chén chút rượu toàn trường nhìn chằm chằm màn ảnh lớn mọi người đều hiếu kỳ c h ú n g thưởng người là ai tiếng vô tay qua đi đáp án sắp công bố cái kia c h ú n g thưởng người h ẹ chặt ảnh chân dung như là quát quát thải trên tầng kia như thế t h n g điểm một bị quát mở cuối cùng một cái thương tùng đồ án ảnh chân dung thình lình xuất hiện bên sân đã vô số người kinh ngạc thốt lên lên. đây là chúng ta lâm tổng giám đốc ảnh chân dung lâm đều là giải nhất người đ o ạ giải lâm tổng bình thường đối với công ty tận tâm tận lực cái này thường thực c h í danh q u ý a lúc này lâm thương dân còn không ý thức được chính mình trúng thưởng đang cùng phương kỳ mại thảo luận sản phẩm mới sự t ì n h mãi đến tận toàn trường đều đang hô hoán tên của chính mình hắn mới phản ứng được lâm thương dân trận to hai mắt thực tại sợ hết hồn từ lâm hào kiệt cũng giật nảy cả mình không nghĩ đến hoa rơi nhà mình lâm thương dân kích động đứng lên đưa tay ra nói rằng cảm tạ chủ tịch phương kỳ mại gật g ủ Cùng cực nắm tay, cực khổ rồi lâm, tổng giám đốc. Nên. Tiếp đó, lâm thương ổ n Nên. g giám Tiếp Lâm đốc. đó, t dân đi tiếp ớ trên đài. Lâm Tổng, ngài bình thường trọng, chân thành tận lực, thành tựu toàn trưởng nhất Thương t ngài bình cẩn chân mắn lớn nhất nhi, ngài có lời gì muốn nói người Dân đài. lời với mọi i Lâm lực, Lâm may gì có sao? nhận đề tài hắn suy nghĩ một hồi nói rằng ở đây ta đối với phương đồng có một t h ỉ n h cầu là cái gì người chủ t r í hỏi lâm thương dân nhìn về phía phương k ỳ m ạ i ta cả gan t h ỉ n h cầu đem bộ phòng này bán đi bán đi toàn trường người hơi kinh ngạc có điều nhà nếu khen thưởng cho lâm tổng Tất cả liền do lâm i ề n do l thương ổ n n g quyết đ ị Đối với này, p h Kỳ Mại dân vừa dứt lời toàn trường lập tức yên tĩnh lại sau đó bắt đầu các loại xì xào bàn tán lâm tổng đây là từ bỏ chính mình phần thưởng không phải lâm đều là đem mình phần thưởng biến thành một cái ngoài ngạch khích lệ tính khen thưởng cổ vũ đại gia càng thêm nỗ lực lâm đều cũng quá tốt rồi hắn bỏ qua phần thưởng của chính mình cho đại gia mang đến mạnh mẽ động lực lâm hảo kiệt t i ê n l ạ n g gật đầu cha thân là công ty cao tầng hắn cách làm có thể cho toàn bộ công ty mang đến lớn lao cổ vũ phương kỳ mại cũng kinh ngạc đến xem ra lâm thương dân cũng đúng đốn đốn đốn tương lai rất tin tưởng cũng có thể nhìn ra hắn là có lòng muốn đem công ty làm tốt đến phương kỳ mại cảm thấy vui mừng đối với lâm thương dân năm tiếp theo cuối năm thưởng phương kỳ mại cũng có càng tốt hơn sắp xếp người chủ trì ngụy hâm cầm lấy mịt rổn la lên lâm tổng thực sự để chúng ta cảm khái để chúng ta dùng tiếng vỗ tay Cảm tạ lâm tạ t ổ ngày t o n trường hôm l nay n là toàn i n Nhận thưởng phân g vô tay. công ty tôi đáng giá cao hơn g tháng này đại gia tranh nhau đến cho phương kỳ m ạ i chúc rượu phương kỳ mãi không một chút nào hư ai đến cũng không tự tuyệt cũng không có thiếu người đến kính chủ tịch phu nhân và chủ tịch cha mẹ vợ hai người lấy trả thay tự đáp lại như thủy đạt cùng như cắt siêu cũng muốn hướng về phương kỳ mại trúc rượu thế nhưng quá nhiều người đợi một hồi lâu rốt cục chờ đúng thời cơ hai cha con đồng thời bưng trên ly trước phương đồng ta đến cảm tạ ngài cắt siêu mụ mụ chứng bệnh trải qua khoảng thời gian này ở ngài y quán trị liệu dưới đã có thể hoàn thành hơi hơi phức tạp điểm phát â m bình thường giao lưu không có vấn đề thính lực phương diện cũng có rất lớn cải thiện vậy thì thật là cực tốt đẹp phương kỳ gật mại gật g ủ mã thần ta cùng cha ta mời ngươi một ly phương kỳ mại giơ chén lên đắp lại một vòng lại một vòng c h ú t rượu mai cho đến cuối cùng phương kỳ mại vẫn như cũ m ặ t không biến sắc ngược lại là huống b á t không ít người toàn công ty cũng chân chính thấy được chủ tịch tự lượng quả thực vô địch họp hàng năm vẫn tiến hành đến mười hát tối mới tán cuộc bạch lễ thọ lái xe cùng phương kỳ mại đồng thời đem tiêu bích tuyết mẹ con đưa về nhà tiêu mỹ n g u y ệ t nói rằng kỳ mại ta trúng thưởng bộ kia xe ta cũng sẽ không ở nếu không ngươi vẫn là thu trở về đi thôi phương kỳ mại khẽ mỉm cười a di không cần lo lắng thành cựu công cụ thay đi bộ vẫn là rất thuận tiện ta sẽ an bài tốt nhất trường học lái xe nhường ngươi ngay lập tức học được lái xe bạch thúc bạch lễ thọ đáp được rồi thiếu ra ngày mai ta liền sắp xếp thu mua hồng tình trường học lái xe sự t ì n h để bọn họ vì là tiêu phu nhân làm r i ê n gia chuyên môn luyện thi c h ứ n g một con rồng phục vụ cái này tiêu mỹ nguyệt cả kinh tiêu bích tuyết yên lặng nói quả nhiên bạch thúc đã hiểu rất rõ hắn thiếu ra tiêu mỹ nguyệt ra hiệu tiêu bích tuyết nói chút gì thế nhưng tiêu bích tuyết cũng không thể ra sức dù sao đây là dùng để trùng công trạng cơ hội mại thần làm sao có thể dễ dàng buông tha phương kỳ mại tiếp tục nói a di Ở lấy được b ằ một một ngày lái mới c phương kỳ mại công ty họp hàng năm leo lên giang thành các tin tức lớn điểm nóng thần hào lao bản một hồi họp hàng năm hảo các ngàn vạn giải nhất khen thưởng một bộ phỏng ngàn vạn họp hàng năm chính là năm ngoái rết ra diệu đế ngựa o ba đốn đốn đốn diệu nghiệp nạc cân ngày gần đây xuất hiện mấy trận hào khí họp hàng năm nghi ngờ đồng nhất lão bản Tin tức thành toàn tán tài. t sôi nổi Đại gia không ngừng chuyển ra, nó bàn quan quốc ra, lề â mà l cái công có gì dạng công ty, có thể l à một được như vậy hào khí đồng như phương càng thêm hiếu kỳ ông chủ của ông bọn họ là thần thánh phương nào. hào khí thời, thêm hiếu họ vậy là Mà kỳ m ngày này chính là phương kỳ mại trung học phổ thông giáo viên thể dục vương hy thịnh h ô n lễ địa điểm lại là ở phương kỳ mại ra hào khách sạn vương hy thịnh mời mời ban toàn thể các bạn học phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết trang phục dự học mà hai người nhưng thành các bạn học thảo luận trọng điểm từ khi lên đại học ở phương kỳ mại trên người phát sinh quá nhiều chuyện mặc dù mọi người phân tán đến các nơi nhưng vẫn có thể từ trên tin tức nhìn thấy phương kỳ mại tin tức gần nhất tin tức ngay ở ngày hôm nay cái kia toàn thành thậm chí toàn quốc bàn tán sôi nổi ngàn vạn họp hàng năm đề tài vương hy thịnh thân mặc câu phục đẹp trai phi p h à m địa đi tới ôi vương lão sư thật là đẹp trai a ha. ha ha mại thần các ngươi tới a thật cho ta mặt mũi còn có siêu cấp mưu lý h o y n h chiết tưởng trạch kiếm h c á c ngươi tất cả đều đến rồi phương kỳ mại với tay thịnh ca chúc mừng người còn lại cũng theo hồ vương lão sư chúc mừng chúc mừng cảm tạ cảm ơn mọi người c sau siêu hỏi, cô dâu khổng cô đây? Đúng vậy, l sư ở nơi、nào? Cô â đó vương hy thịnh gọi tới một đôi vợ chồng trung niên vương hy thịnh giới thiệu mại thần bọn họ chính là ta ba mẹ cảm tạ chủ tịch là chủ tịch cho chúng ta cơ hội để chúng ta ở vân đính giật tiên mở ra nhà hàng thành thật mà nói nhà chúng ta điều kiện vẫn không phải rất tốt là chủ tịch cho chúng ta vươn mình cơ hội không sai chúng ta vẫn luôn rất cảm tạ chủ tịch hai người cảm kích liên tục phương kỳ mại khẽ mịp cười đắp hai vị không cần khắc khí sau đó vương hy thịnh trao hỏi đến ngày hôm nay là các người vương lão sư ngày vui các người ăn ngon uống tốt không thành vấn đề giờ lanh đã đến hôn lễ chính thức bắt đầu cô dâu khổng mộng hân vui sướng địa ra trận nghi thức hoàn thành ở toàn trường người ồn ào dưới hai người ở trên đài ôm hôn cuối cùng đi đến tân nương băng tay nâng hoa phân đoạn người chủ trì mời toàn trường chưa kết hôn nữ giới toàn bộ tham dự bên trong hoàng giai giật lôi kéo tiêu bích tuyết cùng nguyễn mạnh đi thôi đi thôi chúng ta cũng đi vẫn là không muốn đi nguyễn mạnh á p thật tốt chơi nha đi mau liền như vậy hơn hai mươi tên nữ sinh trạm ở trên đài tân n ư ơ n g khổng n ộ n g hân cầm tay nâng hoa đi tới t ê t ự trên đài l ư n g quá thân đi. ba hai một người chủ trì vừa dứt lời khổng n ộ n g hân về phía sau ném ra tay nâng hoa nguyên bản tiêu bích tuyết chỉ là trùng ở tham dự mà không nghĩ đến ngón này p h ủ n g hoa bay thẳng đến tiêu bích tuyết mà tới thêm vào thân cao ưu thế tiêu bích tuyết ung dung liền nhận được hoa nhà sáu bên sân hoan hô lên nguyễn manh cùng hoàng giai giật vui vẻ không thôi có thể a tiểu t u y ế t người chủ trì hỏi vị mỹ nữ này xin hỏi ngươi có bạn trai chưa Có. hắn ở đâu đây tiêu bích tuyết tay chỉ tay phương kỳ mại giơ tay lên ra hiệu toàn trường không khỏi cảm thán tuấn nam Mỹ nữ cái t ừ này hình dung chính là hai người này mà mười ban các bạn học vẫn ở hô to mại thần hai chữ lúc này vương hy thịnh đi tới hắn tiếp nhận người chủ trì ông nói ta có câu nói muốn nói với mại thần hừ hừ vương hy thịnh thanh thanh tảng mại thần ngón này phùng hoa đã rơi xuống bạn gái ngươi trên tay mời các ngươi lập tức sắp xếp một hồi mau chóng kết hôn xin mời không để cho chúng ta chờ quá lâu chương ba trăm bảy mươi ba như c á t siêu đệ tháng hai năm ba ba lần biểu lộ thất bại xin mời xin đừng nên không thức cất nhắc vương hy thịnh n ơ m nớp lo sợ đ ị a nói xong lời muốn nói sau đó ném mất m ị t rổ phồn ôm đầu của mình có một loại đầu chó bảo mệnh vừa thị giác dù sao hắn dám nói với bất kỳ ai bảy chữ này chỉ có không dám nói với phương kỳ mại thời khắc mấu chốt vẫn phải là dựa vào đầu chó bảo mệnh phương kỳ mại thế nhưng đã như thế hắn nói ra bạn học cả lớp trong lòng nói vương lão sứ nói thật hay a chúng ta cũng là như thế nghĩ tới tuy rằng còn chưa tới p h á p định kết hôn tội tác thế nhưng chúng ta rất chờ mong a tiêu bích tuyết cầm tay nâng hoa đi xuống trong lúc nhất thời nàng đã thật không tiện nhìn thẳng vào phương kỳ mại bên cạnh hoàng giai giật bắt đầu ồn ào cái kia của kế tiếp hôn lễ chính là các ngươi hai mau mau sắp xếp không sai nguyễn manh nói theo hoàng giai giật rồi hướng nguyễn manh cùng như c á t siêu nói rằng nếu như là hai người các ngươi cũng có thể nguyễn manh vương hy thịnh nói rằng mại t h â n ngươi để ý đến ta một hồi không phải vậy như ngươi vậy để ta rất sợ sệt phương kỳ mại vây vây tay đến thịnh ca liền ngươi nói nhiều hạ xuống uống rượu đến a ai sợ ai ngày hôm nay chúng ta uống cái không say không về vương hy thịnh bưng rượu đi xuống n e w c ắ t s i ê u vừa nhìn vương lão sư đêm nay sợ là muốn được mang ra đi tới đại gia hỏa uống rượu đang lúc này tiểu đội trưởng lý hoành trích dắt lưu mai mai tay hắn bưng ly đứng lên các vị bạn học mượn cơ hội này ta cũng tuyên bố cái sự ta cùng mai mai đã chính thức cùng nhau hoa ha lớp học bạn học toàn bộ nhìn lại hai người cần phải sát bên ngồi thì ra là như vậy nha đã sớm nhìn ra hai người các ngươi quan hệ không bình thường rốt cục thừa nhận a các người lý à làm l sao nhau. cùng hoành chiết hơi nói g g ngùng ư ợ n n mà lúc đó cũng không làm sao liền vẫn giữ liên lạc suy nghĩ một chút lý hoành chiết tiếp tục nói chủ yếu vẫn là chịu mại thần ảnh hưởng nha nha tân hải chạm buổi biểu diễn sau ngày thứ hai ta liền bắt đầu hành động rồi mai mai bị ta một lần bắt lưu mai mai gật cụ ta xem ở hắn như vậy thành ý phần trên liền đáp ứng rồi wow mại thần là chúng ta tấm h gương tiểu đội trưởng cũng rất châu bò chỉ tiếc ta liền đối với như đều không có ta cũng là lớp chúng ta liền hai nữ sinh then chốt là hai người bọn họ vẫn là bất hợp hoàn toàn không cho cơ hội độc thân học tỷ là bị các học t r ư ở n g chọn còn lại cũng không dám muốn thời đại này tìm cái đối tượng thật là khó như c á t siêu nói rằng kiến nghị lớp chúng ta bạn học lẫn nhau tổ đội dù sao chỗ béo bở không cho người ngoài các nam sinh vừa nghe có chút đạo lý ta tán thành như các siêu lại nói vì lẽ đó a nguyễn manh ngươi liền đi theo t a chứ đúng nguyễn manh trở tay chính là một cái tác như các siêu chỉ có thể nằm ở trên bàn hức hức hức biểu lộ thất bại đệ tháng hai năm t r ba ba lần o o lúc này một người đàn ông bưng ly rượu đi đến vương kỳ mại bên người chủ tịch tốt vương kỳ mại nhìn về phía người đàn ông kia hóa ra là thượng văn mạng lưới cao cấp kỹ sư viên diệp hắn là công ty mạng lưới bộ phận an ninh quản lý thượng văn hậu t r ư ở n g do hắn phụ trách viên diệp nói rằng tân lương là biểu nội ta ta an vị ở sát v á c bản không nghĩ đến chủ tịch n à i chính là ta em rể học sinh ta đặc biệt lại đây cùng ngài chào hỏi thì ra là như vậy viên diệp dơ ly rượu tối hôm qua không có thể cùng chủ tịch ngài uống một chén đến này ly ta kính ngài phương kỳ mại cũng dơ ly lên hai người uống một hơi cạn sạch viên diệp nói rằng chủ tịch kia các ngươi tán gấu hành viên diệp mới vừa quay người lại phương kỳ mại lại gọi hắn lại đợi lát nữa làm sao chủ tịch phương kỳ mại hỏi ngươi hiện đang dùng cơm không thời dạy chứ ai chuyện này viên diệp lúng túng đến cực điểm lần trước hắn cùng phương kỳ mại cùng tần nhạn linh ba người cùng đi ăn cơm trưa trước bàn vẫn có một luồng chua thúi mùi vị bay ra cuối cùng mới biết là nhân vì chính mình thoát dạy hơn không nghĩ đến chủ tịch còn nhớ việc này đây không thoát chủ tịch vậy thì tốt viên diệp gãi đầu một cái thật là lung túng viên diệp đi rồi tiêu bích tuyết nói với phương kỳ mại đúng rồi mại thần ngươi sinh nhật sắp để đến, đến rồi có sắp xếp gì không sinh nhật của ta làm sao ngươi biết hồi tương lại phương kỳ mại tự từ năm đó làm mất sau đó hắn cha nuôi một nhà cũng không biết hắn ngày sinh ra liền liền dựa theo làm mất ngày đó cho hắn sinh nhật mà trung học phổ thông ba năm Chính mại thần sinh nhật mời chúng ta là vinh hạnh của chúng ta khẳng định tham gia không thành vấn đề mại thần c h ú ngày t hôm t nay phương kỳ mại muốn đích thân xuống bếp chuẩn bị buổi tối bữa này cơm tất nhiên nắm giữ một tay đỉnh cấp bếp trưởng cầm môi từng trải phương kỳ mại làm cái gì món ăn đều bắt vào tay hắn sắp xếp bên trong mấy món ăn công tử hết sức phức tạp cần sớm bắt đầu chuẩn bị sáng sớm phương kỳ mại liền sắp xếp người đưa tới các loại xa hoa nguyên liệu nấu ăn hắn vừa đến liền bắt đầu ở nhà bếp bận việc lên tiêu mỹ nguyệt vừa nhìn nàng khó có thể tưởng tượng vị này châu á thủ phủ công tử dưới tay nhiều như vậy ra công ty trong ngày thường nhất hô bá ứng phương kỳ mại dĩ nhiên buộc lên tập rể hoàn toàn không có chủ tịch cái giá tỉ mỉ săn sóc lại bình dị gần gũi nàng rất tò mò phương kỳ mại chủ nghệ làm sao tiêu mỹ nguyệt đi vào nhà bếp lúc này phương kỳ mại chính xoa mỹ vắt phóng tầm mắt nhìn lại có màu xanh lam tươi sống tôm hùm còn có nhiều loại chưa từng thấy nguyên liệu nấu ăn kỳ mại ngươi sẽ cùng diện tiêu mỹ n g u y ệ t cảm thấy kinh ngạc phương kỳ mại đáp đúng hơi hơi hiểu một điểm tiêu mỹ n g u y ệ t lại nói kỳ mại à nhường ngươi đến nhà chúng ta ăn cơm còn nhường ngươi xuống bếp này nhiều thật không tiện không có chuyện gì át gì năm nay cơm tất nhiên giao cho ta là được lúc này tiêu bích tuyết cũng dò xét cái đầu đi vào nếu không cơm tất nhiên để ta làm chứ hoặc mới vương g i a đến rồi vị này mới vương ra ngoại trừ dựa theo thực đơn làm món ăn rất ổn ở ngoài hẳn món ăn để phương kỳ mại rất được hại chưa kịp phương kỳ mại mở miệng từ chối tiêu mỹ n g u y ệ t trước tiên nói nói ngươi vẫn là đừng h ọ a hại người ta kỳ mại chương ba trăm bảy mươi bốn sau đó thiếu nãi n ã i về nhà mẹ để liền thuận tiện ta tiêu bích tuyết tiên l ặ n g nói ta làm món ăn có như thế khó ăn sao tiêu mỹ n g u y ệ t quay về phương kỳ mại nói rằng thật không tiện á kỳ mại tiểu tuyết từ nhỏ ta liền không cho nàng chạm việc nhà chỉ yêu cầu nàng chăm chú đọc sách vì lẽ đó tài nấu nướng của nàng êm phương kỳ mại đáp không sao cũng chỉ là hơi mặn một điểm mà thôi không sai hơi mặn ước điểm tiêu bích tuyết muốn Mỹ Tiêu Nguyệt quay nói lại thôi. vén ề Tiêu Tuyết thật tốt. Tiêu Tuyết, trợ thủ. Tốt. Tiêu Tuyết nói rằng, Mại đối với ngươi Mại bích tuyết, đến, ngươi Bích Bích Bích nhìn Phương nhìn đến, rằng, Kỳ Kỳ làm v tay h áo lên ta có thể làm chút gì n g ư ơ i hỗ trợ đem quả hạnh mại thành bột cái này quả hạnh muốn dùng tới làm cái gì món ăn l o n g trắng trứng quả hạnh trà phối bồ thức b á n h trứng thành i ể u điểm tâm ngọt cuối cùng ăn được nghe tới rất mỹ vị dáng vẻ tiêu mỹ n g u y ệ t nhìn nhà biết phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đồng tâm hiệp lực dáng vẻ trong lòng cảm giác vui mừng liền như vậy hai người từ sáng sớm bắt đầu chuẩn bị buổi chưa đơn giản ăn bữa cơm buổi chiều lại tiếp tục bật việc một ngày này đối với toàn quốc người đến nói đều là một cái chúc mừng tháng ngày các nhà các hộ vui sướng như các siêu một nhà năm nay tết đến không có về nhà buổi chiều một nhà ba người cùng tiến lên trận gói lên sủi cào hoàng lễ liệu trở về quê nhà cùng hắn cháu trai bối người chơi nổi lên tháo thực tại hưởng thụ một cái đồng h ư ơ n g thú khâu đạo dư thì lại ở tại bọn hắn quê nhà trên trấn hỗ trợ bắt đầu bán hàng tết cả năm hạ xuống khoảng thời gian này là tốt nhất kiếm lời hôm nay mặc dù là giao thừa nhưng cũng phải đặt tới buổi chiều năm h sau đó lại thu sạp có thể nhiều kiếm một điểm là một điểm cho tới đan minh trí từ khi đi tới một chuyến thái thúy vân nhà sau hiểu lầm càng ngày càng sâu hơn nữa thái phụ cùng thái huynh cùng hắn tán gâu đến vô cùng đầu cơ lần nữa đem vị này con rể tương lai lưu lại ăn cơm tất nhiên đan minh trí thịnh tình không thể chối từ không thể giải thích được liền ở lại tha hương tết đến chính là không biết vì sao có một loại tới cửa con rể cảm giác dương thị trung y quán buổi chiều bắt đầu đã không người nào mọi người đem y quán thu thập một hồi sau đó để tài vụ mọi người trước tiên tan việc d ư ơ n g thuyền cùng mấy cái lao c h u n g ý thì lại ở lại y quán đêm nay chuẩn bị một bên ở quán bên trong ăn l ẩ u một bên vì là có nhu cầu bệnh nhân mở cửa ca trực Vừa chiều năm giờ rưỡi từng đạo từng đạo món ăn lục tục bị tiêu bích tuyết từ phòng bếp bưng đến nhà hàng tiêu bích tuyết nói rằng ăn cơm mẹ bạch thúc ngươi cũng đồng thời lại đây không cần k h á c h khí lúc này phương kỳ mại cũng bưng món ăn đi ra đến mọi người trước tiên ăn đi bánh trứng còn cần một hồi mới có thể nướng kỹ bạch lễ thọ đáp được rồi thiếu ra thiếu nãi mãi cực khổ rồi tiêu mỹ nguyệt vừa nhìn trên bàn có tám món ăn một thang mỗi một đạo món ăn xem ra đều phi thường tính xảo và đây chính là kỳ mại tay người nha thật để tâm bạch lễ thọ nói rằng cảm tạ thiếu ra cùng thiếu mãi mãi chuẩn bị như vậy phong phú cơm tất nhiên tiêu bích tuyết áp ta cũng chỉ là r ú t chút ít bận điệu chủ yếu vẫn là mại thần công lao bạch lễ thọ vì mọi người rót nhập khẩu mỹ phách thiên nhiên lên pha rượu thơm ngát vui tươi số ghi không cao rất thích hợp giờ khắc này dùng để uống phương kỳ mại chỉ vào trung gian cái tiêu bàn màu sắc rực rỡ món ăn phía trước tâm giới thiệu đây là thịt cua nước suốt i ể u long bao phỉ thúy tôm hùm giáo còn có một cái cùng ư u tô